Trang hạ chưa tu, ngửa đầu nhìn mây đen quay cuồng phía chân trời, tuy thấy không rõ trong đó trạng huống, đường đen đặc bên trong truyền đến thật lớn tiếng vang, vẫn là tiết lộ trong đó kịch liệt đánh giá cùng chấm giết. Bạch Lý Diễn nhìn đụn mây một bộ tuyết bào nam tử, trong mắt toàn là phức tạp. Trước đây, Thường Lô trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển, ấn lệ thường, Ma Tiêu cung ma quân cũng sẽ thu được mời tiếp, mà hắn phụ tôn Lục Thanh mật tự tiếp trưởng Ma Tiêu cung gần trăm năm tới, lại chưa từng tham dự qua bất luận cái gì công khai hoạt động đều là từ hắn dưới tỏa trưởng lão Lãnh chính mình lo liệu. Mà lần này mới tiếp phát ra sau, hắn thu được tin tức, lại là Ma Quân khả năng sẽ tự mình tham dự Thương Lô tông vệ Mính Lan tiếp nhận chức vụ đại điện. Lục Thanh mặt như thế khác thường, gần là bởi vì lần này nhiều cái thập phân bị hắn coi trọng mộ văn thư. Vẫn là bởi vì hắn phát hiện cái gì? Bố luận loại nào khả năng, đối chính mình mà nói, đều không phải hảo hiện tượng. Cho nên, tin tức này, một lần làm hắn tâm thần không yên. Nhưng thẳng đến trước mắt nam tử chói lọi đứng ở nơi đó, thiếu nữ nhân kia, hắn lại đột nhiên bình thường trở lại, so với chính mình điểm này rồi dám, nàng có thể sống sót, so cái gì đều quan trọng. Hiện tại, Mộ Vân Thư chẳng những sẽ không chết, phụ tôn còn thái độ khất thưởng, không tiếc ở xa tới Trung Châu, đối thượng hung thú cùng kỳ, này đó cũng vừa lúc chứng minh rồi nàng ở Lục Thanh Mật trong lòng địa vị không phải sao? Chính mình thật lâu phía trước sở thiết tưởng kế hoạch, thực mau liền phải thực hiện, hắn nên vui mừng không phải sao? Nguyên bản khủng bố uy áp dần dần trở nên bạc nhược, phía chân trời nùng mặc mây đen cũng chậm rãi tiêu tán. Ầm vang. Thật lớn thân ảnh tự mặc vân bên trong rơi xuống, ầm ầm nện ở tế thiên trên này, hung hãn cự thú đã thành thi thể. Chương 320 uy nghiêm. Thức mau, trời xanh không mây. Nam tử áo bào trắng như tuyết, một trần chưa nhiễm, trong lòng ngực ôm lấy một bộ hồng y liễu, nhàn nhạt, nhạt đứng ở đống mây, phong hoa tuyệt đại, tựa như bạch đi y chiến thần, nhìn xuống hoàng sợ chúng sinh muôn nghìn. Vệ Minh Lan trầm mặc nhìn trên mặt đất như núi cao sụp xuống thi thể, nhìn không trung như thiên thần lâm phàm nam tử, trong lòng tràn đầy trần tạp ngũ vị. Bác quên ma quân lục thanh mật, xa xơ nghe đồn cường đại nhiều, một mình lực chạng hóa thần kỳ hung thú cùng kỳ, thế nhưng nhẹ nhàng tựa như tản bộ sân vắng. Cũng không dễ dàng lộ diện ma quân, phủ vừa xuất hiện, đó là lấy mạnh mẽ tuyệt đối tư thái, ngăn cơn sóng dữ, cái kia phong tư tuyệt thế nam tử, cường đại đến lệnh người chỉ có thể nhìn lên. Hắn không thể không đi tự hỏi Mà quân cao điệu đột nhiên xuất hiện ở trung châu mục đích. Phía chân trời lần lượt lượn tới mấy đạo kiếm quang, đó là Thương Ngô tông ác chủ bài, cũng là thương hải giới đỉnh cao nhất tồn tại, Hóa Thần Thiên Quân. Kiêu ít gọi mấy cái Hóa Thần Thiên Quân, sớm đã không hỏi thế sự, cho nên, trong đó lĩnh đạo, thần thức xa xa quét tới, dò thám biết huyết thể đã khôi phục bình tĩnh, liền trực tiếp đi vòng vèo mà đi. Duy dư một người, chậm rãi dừng ở một mảnh hỗn độn tế thiên trên này. Người tới một bộ áo bào cho áo choàng, che đậy hơn phân nửa mặt mày lại không phải Hóa Thần Thiên Quân, mà là trước đây nhân hung thú tác loạn lập tức đi thỉnh Hóa Thần Thiên Quân Sở A Phong tứ lão. Ma quân ôm ấp nữ tử, rơi xuống đụn mây, Triều lão giả đi đến. Nam tử dáng người cao rải, phong nhã tuyệt thế, kia như tuyết quần áo, ở trong gió vẽ ra lưu luyến lại uy nghiêm tư thái. Nam tử uy áp dưới, mặc dù là ở đây thương nô các phong nguyên quân, bao gồm Vệ Mĩ Lan ở bên trong, đều là thần thức chịu nhiếp, mở miệng đều là gian nan. Thay mặt Ma quân, Thiên Nhân chi tư, tu vi tuyệt đỉnh, Quả nhiên là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Tư lão thân là nguyên anh đại viên Mãn Tu sĩ, ở lục thanh mặt cái này nguyên hậu tu sĩ trước mặt, thế nhưng cũng cảm thấy áp lực. Nam tử đôi mắt nhàn nhạt, nhạt, lại chỉ là nhìn lão giả liếc mắt một cái, lập tức đi đến phía cụ thật lớn thi thể trước mặt đứng yên. Chỉ quyết nhẹ dương, một viên không lớn lại vô cùng ngưng thật màu vàng nâu nội đan, tự kia đôi tanh hôi huyết nhục bên trong lực tới rồi nam tử trong tay, thoáng chốc, ở trong không khí hóa khai một cổ thấm người hương thơm. Mới vừa rồi cùng kỳ tác loạn la lúc tránh ở một bên Sở A Trường Phong Ngụy Danh Dương thấy vậy, lập tức ngồi không yên. Kia chính là Hóa Thần kỳ yêu thú Nội Đan A, có thể nói vật đáo vô giá, cái kia. Thanh mặt Ma Quân, con thú này lại ta tông nuôi dưỡng, ngươi đánh giết nó cũng liền thôi, tổng không thể liền nội đan cũng cường lấy đi. Bạch Lý liền Ma Quân liền xem đều lười xem Ngụy Danh Dương liếc mắt một cái, tay áo rộng thoải mái giàn, một cổ to lớn ma khí tràn ngập mở ra, trước mặt như núi cao giống nhau cùng kỳ thi thể trong lắt gian trừ khử vô tung vô ảnh, xem mọi người một trận sợ hãi, cũng xem Ngụy Danh Dương một trận thì đau, mặc dù chỉ là thi thể, nhưng cũng là hóa thần kỳ yêu thú thi thể a, cả người là bảo. Nam tử như cũ lặng im vô ngữ, nhưng lại dùng nhất sắc bén hành động hướng người triều cáo nghi ngờ hắn hổ quả. Lục Thanh Mật, ngươi. Ngụy Danh Dương trắng nõn ra mặt khí xanh mét, kia Lục Thanh Mật, không khỏi cũng quá mức bá đạo, thật là uổng hắn dài quá một bộ vân đạm phong khinh mặt. Ma quân quần áo như tuyết, ánh mắt cũng như cũ nhàn nhạt, nhạt, Thương Lô Túng hành vi man dã hung. Mộ Vân Thương nếu có cái sơ suất, chớ nói đồ thú, đó là đồ người, bổn quân cũng không tiếc. Nam tử túi đầu nhìn mắt trong lòng ngực chết ngất quá khứ nữ tử, ngôn ngữ như dao, cho nên, các ngươi nên may mắn, bổn quân đúng lúc tương lai mượn. Thương Lô chúng tu nghe vậy, lại là trong lòng rung mạnh. Bác quên đã sớm nhất thống, ma quân chí cao vô thượng, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, hắn cho ngự, không người dám đương lời nói đùa. Chương 321 há hốc mồm Vệ Mính Lan suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi mở miệng, thanh mật ma quần thứ lỗi. Lần này hung thú tắc loạn, ta tông thâm biểu tiết đối, đối với các phái sở hữu thương vong, phải làm toàn lực bồi thường. Rốt cuộc, này hung thú tắc loạn, liên quan thương vong cũng là không nhỏ, liền tính chính mình không nói, các tông kế tiếp cũng tất sẽ đến thảo cái cách nói. Hiện giờ, hán thân là thương ngô trường giáo, lại là không thể không suy xét giải quyết tốt hậu quả công việc. Ma quân lại là cũng không ngôn ngữ, túi đầu nhìn trong lòng ngược nữ tử. Vượt qua mấy vòng nguyên khí lúc sau, nữ tử sắc mặt dần dần có huyết sắc. Mặc dù là hôn mê, nữ tử cũng phản xạ có điều kiện gắt gao ôm tiểu thú, dùng hết toàn thân sức lực. Nam tử đôi tay như ngọc, nhẹ nhàng xách lên mau bị nữ tử vô ý thức cắt đứt khí tuyết trắng tiểu thú, đôi lông mày hơi chọn, khóe môi dạng khai một tia cười nhạt. Tiếc cười, chỉ như phồn hoa mới nở. Lệnh mỗi một cái nhìn thấy người, như tắm mình trong gió xuân. Ở mọi người si say ánh mắt bên trong, nam tử môi mỏng khẽ mở, truyền lệnh Bắc Uyên. Bổn quân muốn thương Ngô Tiễn Nghiệm trưởng giáo Bạch Hợp. Trừu thi đặc hài, hồn phi phách tán. Nam tử như cũng là nhàn nhạt biểu tình, nhưng mà, bất quá một cái chớp mắt, như tấm mình trong gió xuân biến thành sát phạt có thanh, lệnh nhân kinh sợ. Nam tử thẳng chỉ sớm đã lần trốn Bạch Hợp, lệnh vệ mính lan trong lòng giận mình. Lục Thách Mật, thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội, đã hiểu rõ hết thảy. Hơn nữa, hắn càng là đoàn chắc kinh này một chuyện, Thương Lô tông tất sẽ đem Bạch Hợp xóa tên. Lại là quả quyết sẽ không lại nhúng tay bọn họ ân oán Đồng dạng lời nói Nghe vào có chút người trong thai Lại là một khác phiên phong ba Tô Khanh Vũ hung hăng nắm quyển Nhìn bị tuyết bảo nam tử ôm trong ngực trùng kia tập hồng y đi hề Ngực một cổ thật lớn phẫn ướt lan tràn mở ra Kia chính là bác quên ma quân Thế nhưng vì một cái mộ vân thư Cái kia hồ mị nữ nhân Rốt cuộc rửa vào cái gì Mà một bên từ đầu đến cuối bảo trì trầm mặc bách lý diễn Mặc mắt sâu thảm Không biết suy nghĩ cái gì Ngày ấy Thương Ngô trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điện, đã trải qua như vậy làm cho người ta sợ hãi phong ba, rốt cuộc là qua loa thu tràng. Tất cả mọi người ở nghị luận, tân nhiệm trưởng giáo Mĩnh Lan Nguyên Quân, sợ là Thương Ngô tông trong lịch sử nhất xui xẻo trưởng giáo. Vân thư mở mắt ra, nhìn trước mặt Tuyết Bảo giai nhân. Kia một động một tĩnh, một mi một mắt, đều tự thành một đạo di thế độc lập phong cảnh. Nữ tử nhíu mày nghĩ nghĩ, này nên là chính mình lần thứ 3 nhìn thấy cái này trong lời đồn ngoại phong một cõi, thấu ngự Bắc Uyên Ma Quân. Nhưng tự hồ, mỗi lần nhìn thấy hắn, chính mình không phải ở bị trọng thương lúc sau, chính là ở bị thương trên đường, nàng cũng không thích như vậy cảm giác. Nhưng xem đủ rồi. Tựa như khe núi thanh tuyền nam tử thanh âm sâu kín vang lên. Vân Thư nghe vậy, một cái giật mình, nhanh nhẹn từ trên giường bò lên, vẻ mặt chính xác đi đến nam tử trước mặt hành lễ, "Hập hoàn cung mộ Vân Thư gặp qua Ma quân, cảm tạ Ma quân ân tứ mạng." Nam tử ánh mắt thanh thiện, đảo qua trước mặt nghiêm trang nữ tử Lại là không khỏi nhớ tới cái kia sinh tử chi gian, tinh thần hoảng hốt hết sức, còn có nhàn tình đùa giỡn chính mình mụ văn thư. Không đáng yêu. Nữ tử Diễm Tuyệt khuôn mặt thượng có chút u vũ, nói thật, cùng loại này tu vi sâu đến đã không lường được ma đầu ở chung, chính mình vốn là có chút áp lực. Mấu chốt trước mắt người nam nhân này mật nào, càng làm cho nàng đau đầu. Nàng hoàn toàn không rõ, hắn đang nói cái gì. Cho nên, nàng dứt khoát không nói, mở ra tùy thân linh thú túi. Nghĩ đến Mộ Tuyết nho nhỏ thân thể Ở như vậy tinh phong huyết vũ bên trong, ngang nhiên không sợ che ở chính mình trước mặt, nàng liền có chút động dung. Mà khi lăn ra linh thu túi, là một cái toàn thân tuyết trắng thịt heo cầu khi, nữ tử động dung, biến thành há hốc mồm. Trước 322 không hảo. Trước mắt cái này thật lớn tròn vo thịt cầu, cùng nàng manh manh nho nhỏ mộ tuyết, không có nửa mau tiền quan hệ. Nhưng liên thông thần nghiệm nói cho nàng, cái này quay thai, chính là nàng mộ tuyết không thể nghi ngờ. Vân thư vòng quanh thịt cầu đi rồi một vòng thật vất vả tìm được rồi nó ngủ ngoan, Miên Cương xem như ngủ ngoan đi, bởi vì kia nguyên bản ô liu đôi mắt, hồng nhạt cái môi cùng đáng yêu cái miệng nhỏ, đều đã thật sâu rơi vào thịt, chỉ còn lại có mơ hồ hình dáng. Tuyết Bảo Lục thanh mật thật lâu không nghe thấy nữ tử thanh âm, quay đầu lại đi, lại thấy bánh chướng mấy chục lần truy phong tuyết cánh hồ bên, nữ tử ngây ra như phong đứng, giẫm lệ ánh mắt bên trong, tràn đầy giở khóc giở cười. Ma quân đến gần vài bước, khu Không lại sự, nó chỉ là an buồn quân cấp nội đan. Vân Thư Kinh Tùng nhìn nam tử, mộ tuyết đều xương thành như vậy, không ngại sự. Ngươi xác định, tuy rằng kia cùng kỳ huyết mạch không thuần, nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ yêu thú, này tuyết cánh hổ nhất thời hấp thu không được, cũng là bình thường. Ma Quân thấy nữ tử như thế cần trương, khó được giải thích một chút. Nó bất quá mới trúc cơ tu vi, hóa thần yêu thú nội đan, như thế nào có thể tùy tiện ăn. Nay đầu biến gì truy phong tuyết cánh hổ thân phụ thuần tịnh cùng kỳ huyết mạch, tự nhiên là không ngại, vấn đề thời gian mà tôi Cái kia, chẳng qua sẽ biến hình một thời gian thôi." Ma Quân nhìn nữ tử vẻ mặt hất tuyến, không tự chủ được chạy nhanh bổ sung nói: "Hảo đi, biến hình, đây là đã hoàn toàn không hình hảo sao?" Nữ tử chính nhìn trước mặt sắc nứt vỡ thịt cầu khóc không ra nước mắt, bên người bất kỳ nhiên có một cổ uy áp tới gần, nữ tử rưng mắt, một đạo bạch chói mắt thân ảnh trên hướng cao nhìn xuống nhìn nàng. Nam tử tiên khí lăng người khuôn mặt thượng có chút âm u, môi mỏng hé mở, buồn bã nói: "Hóa thần yêu thú nội đan, cũng đủ nói đột phá kim đan. Ngô Ý, ngươi cái không biết tốt xấu nữ nhân, thế nhưng còn dám rét bỏ. Ma Quân, không phải Vân Thư được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ là ta thật sự không nghĩ, ở không hiểu rõ dưới tình huống, thiếu hạ nhân tình. Vẫn là lớn như vậy nhân tình. Vân Thư cùng kia sắc mặt không vui Ma Quân đối diện, còn muốn nói gì, một bên thịt cẩu lại không khỏe thời nghi phát ra hô hô dài lâu tiếng ngáy. "Hảo đi, Mộ Tuyết, lợi ích thực tế ngươi đến, nhân tình ta thiếu, ta nhận vậy." Nam tử nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nữ tử, nghiêng ngâm cười, "Mộ Vân thư, hi vọng chờ lần sau gặp mặt thời điểm, người ta chi gian không bao giờ dùng như vậy khách khí." Nam tử giơ tay, tự trong không khí tiệt quá một sợi thanh quang, nháy mắt, trong nhà bạch quang chợt lóe, ma quân đã là biến mất tại chỗ, chỉ để lại như vậy một câu làm người không khỏi phía sau lưng chợt lạnh nói. Bố trí ngắn gọn lịch sự tao nhã động phủ trong vòng, chỉ còn lại có một bộ hồng y yển nữ tử, làm trưng mắt chiếm cứ một nửa không gian thị cầu. Cấm chế ẩn động, lại là có người tới tìm, cũng coi như là lão người quen. Mộ cô nương, cái kia bác quên. Than. Than mật. Ma quân xác định rời đi đi. Đúng là nơm nớp lo sợ vọng hải lâu trưởng quầy. Thấy nữ tử gật đầu, trưởng quầy rốt cuộc thở phào khẩu khí, "Mộ cô nương, ngươi lạ không biết, 3 ngày trước, kia tôn thần, kia ma quân tới đây, Hải Ta Vọng Hải lâu đóng cửa 3 ngày không dám đón khách. Kia một thân uy áp, hái chết ta." Nhưng xem như đi rồi, nữ tử sủng suốt, nhưng thật ra không biết, đã qua 3 ngày. Đó chính là nói, Ma Quân Lục thanh mặt cùng nàng, trai đơn gái chiếc, tương đối suốt 3 ngày, tưởng tượng đến đây, Vân Thư cảm thấy, nàng cả người đều không tốt. Chương 323 kinh hủng. Vân Dao trong thành, vẫn là vẫn thường náo nhiệt. Đại bỉ tuy rằng kết thúc, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ ngưng lại trong thành, chờ đợi Thương Nô Tông tuyên bố mở ra mộng khư cảnh nhật tử. Mà ở Vọng Hải lâu nội nhàn nhã đại 3 tháng mộ Vân Thư, Nhìn như cũng ở linh thú trong túi ngủ say thực cầu, lại nhìn mắt đứng lặng một bên tối tâm thiếu niên. Vẫn là không nghĩ đi ra ngoài sao? Thiếu niên lắc lắc đầu. Hắn cần thiết thừa nhận, ở chính mình trúc cơ phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đột thân ra cửa. Hắn đối thủ một mất một còn, tuy rằng bất quá luyện khí đại viên mãn, ở này đó tu sĩ cấp cao trong mắt, có lẽ liền chỉ con kiến đều không tính là, nhưng đối với hiện giờ luyện khí 8 tầng chính mình, lại là một tòa không thể vượt qua núi cao. Vân thư nhàn nhạt nói, Thì thật sự, làm ngươi giữ kín như bưng trong lòng hòa lớn, đối với bổn quân mà nói, bất quá năng cái ngón tay việc nhỏ." Thiếu niên lắc lắc đầu, tối tâm ánh mắt bên trong mang chút lành lạnh lẽn, đối với kẻ thù, ta cũng không mượn tay người khác. Nữ tử ánh mắt vừa động, dương môi nói, "Hảo, ly bổn quân tiến vào mộng khư cảnh cũng không nhiều ít nhân tử, đến lúc đó, bổn quân vừa đi mấy tháng, chốc cơ, ngươi cần phải nắm chặt." Thiếu niên trầm mặc gật gật đầu. Một đạo truyền âm ngọc giản xuyên qua cấm chế, Rơi vào nữ tử ánh bạch bàn tay bên trong. Vân thư sau khi nghe xong, lại là hơi giật mình. Ra cửa một chuyến, mộ tuyết lưu lại bồi ngươi. Thiếu niên ngắm liếp mắt một cái bị nữ tử xách ra linh thú túi cái kia màu căng bạo thịt heo cầu. Tối tâm trong ánh mắt khó nén ghét bỏ. Bất quá, nghĩ đến con thú này rốt cuộc có chúc cơ trùng kỳ tu vi, liền đến gần rồi vài bước. Hồng y gì hãy khẽ nhúc ních gian, nữ tử lưu loát rời đi. Thương nô tông, kinh hồng phong. Bóng đêm hạ kinh hồng phong tựa như không thi phấn trang tiên tử, mỹ kinh người, tràn ngập trong đó linh khí, cũng so mặt các bốn phong càng vì thuần hậu, không hổ là một tông thủ lĩnh nơi. Nữ tử rượi vào trong tay ngọc giản, lập tức đi vào trưởng giáo nơi chủ điện, thêm ngó cuối, là một đạo hoa bảo thân ảnh. Cách thật dài cao dai, kia nói hoa lệ thân ảnh, cũng có vẻ dị thường cô đơn. Vệ trưởng giáo, không biết ước buồn quân chuyện gì. Nữ tử nhạt mễu thanh âm vang lên, ở trống vắng đại điện trung kích động ra thanh linh hồi âm. Nam tử xoay người, một đôi sâu thẳng mắt phượng nhìn thèm ngọc hạ kia tập hồng ý y. Nay ánh mắt xuyên qua lâu dài thời gian, xuyên qua đan xen hồi ức, thẳng tắp dừng ở nữ tử đáy mắt, Vân Thư một tiếng gọi, càng tựa một tiếng thở dài. Nữ tử cười, "Sư phó. Thời gian có thể thay đổi rất nhiều, có thể thay đổi thân phận, thay đổi lập trường, cũng có thể làm ký ức phai mờ, cô đơn không đổi được nhận tâm, không đổi được gần sâu đáy lòng ngập áp." Nam tử lại tại đây cười bên trong hơi hơi co rúm lại, như vậy trẻ sơ sinh ánh mắt phòng hắn mắt. Cuối cùng, vệ Mĩ Lan chuyển qua ánh mắt, không dám lại xem nữ tử. "Văn thư, không có việc gì." Người đi đi ở nữ tử nhìn không tới địa phương, nam tử liễm diễm mắt vượng bên trong, lại ấy nãy cũng là dãy rủa. Văn thư nhìn kia nói không chịu trực diện chính mình thân ảnh, trước nay quen thuộc bóng dáng, giờ phút này, tuy rằng cao cao tại thượng, lại là trầm trọng mà tịch mịch. Nữ tử thoải mái cười, "Vệ trưởng giáo, nếu là có việc, cứ nói đừng ngại." Dừng một chút nói, Buột Quân cũng sẽ không bạch bạch đồng ý chính là. Thêm Ngọc cuối nam tử, buông xuống đôi tay gắt gao nắm, rốt cuộc, nhắm hai mắt, cố nén một tia chua xót, kỳ thật, ngẫm cơ cảnh. Sớm đã xuất hiện ở thương hải giới. Nam tử làm như hạ quyết tâm, quay lại thân tới, sáng quét nhìn kia tập phong dung hồng y y, ánh mắt thần ẩn, ẩn, bất quá, không vừa khéo chính là, lần này xuất hiện địa điểm vẻ Mính Lan mày đẹp khóa lên, ở Nam Hải phía trên. Chương 324 điều kiện. Chúng tu ngưng lại vân giao nhón chân mong chờ, bất quá chính là vì chứng kiến mộng khư cảnh mở ra. Tuy rằng, trong đó tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không duyên tiến vào, nhưng có thể thấy như vậy thì cảnh cũng coi như bình sinh chuyện may mắn. Nam Hải phía trên a, nữ tử diễm lệ trong mắt thanh quang lần lần. Rốt cuộc Minh Bạch vệ Minh Lan tìm nàng là vì chuyện gì? Nam Hải, kia chính là không người dám đặt chân hải thú quần tụ nơi, nói vậy, khi bọn hắn phát hiện lần này mộng khư cảnh nhập khẩu thế nhưng thực không khéo dừng ở Nam Hải là lúc. Trong lòng hiện ra người đầu tiên, chính là lui hoàng tự vạn rằm cự khiếu chính mình đi. Vân thư, ngươi nên biết, như vậy hiểm địa, không người dám đi trừ bỏ cùng hoàng tự từng có chính diện giao phong, còn buộc hắn lui cự khiếu mộ Vân thư. Nam tử cơ hồ không muốn suy nghĩ, ngay cả vốn nên định ở một năm lúc sau trưởng giáo tiếp nhận chức vụ đại điển, cũng là vì cái này đột phát khó giải quyết việc mà trước tiên, rốt cuộc, nếu hắn tiếp nhận chức vụ thương Ngô trưởng giáo, mặc dù là có lại nhiều không muốn, vì Trung Châu, vì tông môn, cũng không thể không hướng đi chính mình đã từng đệ tử mở miệng. Cảm tình, ở bọn họ cái gọi là đại nghĩa trước mặt, bất quá là tính kế lợi thế. Nữ tử vẫn chưa có bao nhiêu do dự, chỉ nhàn nhạt hỏi, không biết Thượng nô yêu cầu bổn quân làm cái gì. Vệ Minh Lan tuấn mỹ trên mặt có chút do dự, qua hồi lâu, nhìn nữ tử trong trẹo đôi mắt, chậm rãi nói, lấy Nam Hải chỗ sâu nhất chấm triển. Nữ tử nghe vậy, trầm mặc sơ qua, cuối cùng cười, "Hảo, bổn quân tận lực thử một lần." Vân thư vệ Mĩnh Lan có chút độc dụng, thậm chí có chút thiện ý. Bất quá, bổn quân có cái điều kiện. Nữ tử sắc mặt vẫn như cũ chưa biến, ngôn ngữ cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt. Cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta Thương Lô có thể làm đến. Nhất định toàn lực ứng phó. Phế đi Thương Lô đệ tử Tô Khanh Vũ tu vi, vụ lệnh này vĩnh thế không được tu luyện. Nữ tử như cũng là nói cười yến yến, phảng phất nàng đưa ra chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thêm Ngọc Cối Hoa bảo vệ Mĩnh Lan tuấn mỹ trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Còn không đợi hắn có điều đáp lại, đại điện bên trong liền truyền đến một tiếng chói tai cười lạnh. Hừ, Ma Tu quả nhiên là Ma Tu, động một chút chính là muốn nhân tính mệnh, phế nhân tu hành. Cùng cái kia Bắc Uyên Ma Quân lục thanh mật tuyệt đối là một đường mà hàng. Lấy Sở A Phong trưởng Phong Ngụy danh dương cầm đầu một chúng tu sĩ chậm rãi vào được điện tới. Nữ tử xoay người, liền nhìn đến Tô Khanh Vũ vẻ mặt hoảng sợ co rúm lại ở sắc mặt như xương cốt huyền hi phía sau, một đôi đôi mắt đẹp bên trong lệ ý doanh doanh. Phía sau một bộ phi y y nam tử cũng là không thể tin tưởng nhìn kia nói cười đạm mạc hơn ảnh, trước sau không thể tin, nàng sẽ nói ra như vậy tán nhận yêu cầu. "Mộ sư thúc, ngươi, ngươi liền như vậy hận canh Vũ?" Vân thư lại chỉ là nhàn nhạt quét mắt như chấn kinh thỏ nhi giống nhau sợ hai nữ tử, hận. Khóe môi khẽ nhếch, "Không, ngươi không sướng." Chỉ là, nếu muốn nhìn hai ghét, mà chính mình lại có lợi thế nơi tay, tự nhiên là vô nương tay chi lý. Nếu muốn bước lên thông thiên đại đạo, Tô Khanh Vũ như vậy một khối to chướng ngại vật, nếu có cơ hội, há có không dọn khai chi lý. Mộ Vân Thư, không bao giờ là lúc trước cái kia vì hận mà hận Mộ Vân Thư, ở nàng trong mắt, đã từng bị nàng coi là kẻ thù truyền kiếp Tô Khanh Vũ, hiện giờ, bất quá là nàng tu hành trên đường, một cái tạm thời chướng ngại. Tô cô nương, không bằng ngươi đi Nam Hải lấy kia trầm triều như thế nào? Thanh lệ nữ tử lại ủy khuất lại phẫn hận, nữ nhân kia chính là đoán chắc nơi đó trừ bỏ nàng tuyệt không người thứ hai dám đi, cho nên như vậy làm nhục nàng. Chương 325 không biết xấu hổ. Xưa nay 60 năm xuất hiện một lần ngộng hư cảnh, đều là từ Thương Ngô dẫn dắt các tông cùng nhau mở ra, cũng là biển cả một cọc việc trọng đại, nếu như năm nay bởi vì địa điểm nguyên nhân vô pháp đúng hạn mở ra, lại kêu Thương Ngô Mênh Ngông đại tông thể diện hướng nơi nào gác. Càng quan trọng là, kia chỗ thiên ngoại tới bí cảnh không gian càng thêm không ổn định. Nói không chừng tiếp theo cái 60 năm sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện, cơ hội là bắt được đến một lần thiếu một lần, cũng tuyệt không làm nhìn lại không được này môn mà nhập đạo lý. Nhưng mở ra ngộng thư cảnh, yêu cầu lấy bí cảnh xuất hiện trên mặt đất chi âm chi vật làm mắt trận, mới có thể bày trận. Cho nên, nếu muốn mở ra ngộng thư cảnh, bọn họ cần thiết bắt được Nam Hải chỗ sâu nhất trầm triều. Cho nên, bọn họ yêu cầu Mộ Vân Thư. Chỉ là, nàng đưa ra điều kiện quá mức sắc bén. Vân Thư, phế nhân tu vi thủy người tiết lộ, rốt cuộc phi ta chính đạo diễn xuất vệ Mính Lan khó xử nói. Mà trong điện một ít đệ tử nhớ tới ba người chi gian phức tạp quan hệ cùng trước một đoạn thời gian mộ, Tô hai người tranh giành tình cảm gặp phải phong ba, lại là không khó hiểu bạch, làm tình trường thượng kẻ thất bại, Mộ Vân Thư vì sao như vậy hận Tô Khánh Vũ? Nhược nhược Bạch Tỷ tự tự nam tử phía sau chậm rãi đi ra khỏi, thanh lệ trên mặt lại một sự sợ hãi, cắn môi chua xót nói, "Vệ trưởng, giáo, các vị sư bá, không cần khó xử nữ tử hồng mắt tiếp tục nói." Nếu nếu Khanh Vũ tự phế tu vi có thể vì thương nô đổi lấy chấm triều, kia cho dù biến thành phế nhân, Khanh Vũ cũng cam tâm tình nguyện. Một ngư rơi xuống đất, lại là mãn điện toàn vì này động dung. Tô sư điệt vệ Hàm Chương nhìn xem Tô Khanh Vũ, lại nhìn mắt đối diện dung nhan tuyệt lệ lại sắc mặt hờ hững nữ tử, trong mắt là vô cùng thương tiếc. Nhưng thật ra một bên Cố Huyền Hi sắc mặt chưa biến, vẫn như cũ lạnh lùng. Trước đây bị Lục Thanh Mạt hảo một đốn bẩn tiểu ngụy danh dương càng là nghiến răng nghiến lợi nói, "Mộ Vân Thư, Ngươi cái này tâm như rắn rết độc phụ, lúc trước ta thương Ngô Tông liền không nên lưu tánh mạng của ngươi, tung đến ngươi hiện giờ thành Bắc quên manh mướt. Ngươi ngoài cuộc bị này một thiện một ác, một tiên một ma hai người mang cảm xúc mấy độ lên xuống, Mộ Vân Thư cái này người trong cuộc lại từ đầu chí cuối không có biến quá sắc mặt, đạm đạm cười nói, chư vị làm rõ ràng, hiện giờ là các ngươi có cầu, mà phi bổn quân hào đoạt, nếu chỉ là giao dịch, vô tâm liền hưu. Mộ Vân Thư như vậy vừa nói, Thương Ngô Tông lại là không người dám ứng. Sở Mộ Vân Thư thật sự giữ sự tức giận lườm qua gánh. Vệ Mính Lan ánh mắt vừa động, giao dịch thất bại, đối với Vân Thư tới nói, cũng chưa chắc không tốt, đang muốn nói cái gì đó. Một bên trầm mặc hồi lâu cố huyền hi rốt cuộc mở miệng, chỉ thấy một bộ bạch y thanh lãnh nam tử, ngước mắt nhìn nữ tử, ánh mắt sâu thẳm, Vân Thư chân quân, bổn quân Đỗ Nhi Tu Vi, lại là không động đại đến. Không biết chân quân có không đổi cái điều kiện, bổn quân cùng cố ra tất nhiên tận lực thỏa mãn. Tô Khanh Vũ thấy cái kia nam tử rốt cuộc ra tiếng bảo toàn chính mình, lập tức thâm tình chân thành hoa lê dính hạt mưa nói: "Sư tôn, Khanh Vũ là tự nguyện." Khanh Vũ không nghĩ sư tôn khó xử, chỉ là ở quay đầu lại ngắm đến kia tập hồng y y la lúc, đáy mắt cất dâu dấu không được đắc ý. Vân Thư vô vị cười, lại là nhìn chán nữ tử lửa tình biểu diễn, nhàn nhạt dương môi nói: "Hảo, như Huyền Hi chân quân mong muốn, bổn quân đổi cái điều kiện." Nghe được nữ tử nhà ra, mọi người đều là ánh mắt sáng quắc hướng nàng nhìn lại. Phế nhân tu vi, các ngươi nói phi chính đạo diễn xuất, kia nam hoàn, nữ, thái, luôn là nhân chi thường tình đi nữ tử dừng một chút, Vũ Mị cười. Tô Khanh Vũ tức khắc nảy lên một cỗ thật không tốt dự cảm, nữ nhân này lại muốn ra chuyện xấu. Cố Huyền Hi, bổn quân có thể đi Nam Hải lấy kia trầm triều, chỉ cần ngươi bồi bổn quân một đêm. Nữ tử cười ngây thơ. Mộ Vân Thương, ngươi không biết xấu hổ. Phía trước còn nhu nhược, kiên cường lại thâm tình bạch ý liề nữ tử, nháy mắt nổi trận lôi đình. Vân Thư cười, không đổi, bổn quân đang nhìn Hải Lâu chờ chư vị quyết định. Nữ tử nói xong, trước mắt bao người, chậm rãi rời đi đại điện. Chương 326 bạo lực. Vân nhìn xa Hải Lâu. Vân Thư vừa mới tiến vào động phủ, nhìn đến chính là mộ Tuyết bài thịt heo cầu ở một bên hô hô ngủ nhiều, mà gầy lớn lên thiếu niên cùng tập Huyền Bảo nam tử thập phần không hiếu hảo đối diện. Là lâu chưa xuất hiện Bạch Lý Diễn. Thiếu chủ. Hai người nghe vậy song song quay đầu lại, đặc biệt là Bạch Lý Diễn. Ở nhìn đến nứ tử trong ngáy mắt, sắc mặt liền trầm xuống dưới. "Ngươi, trước đi ra ngoài." Bạch Ly Diễn không kiên nhẫn đối thiếu niên nói. Vân Thư đối với Tề Hạo gật gật đầu, thiếu niên lúc này mới cầm mộ Vân Thư đưa cho hắn một khắc gian giữa hồ động phủ ngọc bài đi ra ngoài. Vân Thư vừa mới đem ngủ say mộ Tuyết Thu vào linh thú trong túi, Bạch Ly Diễn liền mở ra ám hắc tổng tài hình thức. "Mộ Vân Thư, đối kia Cố Huyền Hi, ngươi liền như vậy chưa từ bỏ ý định?" Tuấn Mỹ nam tử, mặc mắt bên trong nổi lên hung ác nghiêm hiểm. Vì Lam Lục Thanh mặt không dậy nổi lòng nghi ngờ, hắn gần nhất đã là dầu thối ruột, nhưng một hồi tới, liền có như vậy tin tức truyền đến. Vân Thư tự nhiên biết hắn sở chỉ, chính mình chân trước vừa mới rời đi thương nô tổng, Bạch Lý diễn phải tới rồi tin tức, truyền thật đúng là không chậm. Có chết hay không tâm trước nay đều là ta chính mình sự tình, khi nào yêu cầu thiếu chủ hỏi đến. Tuy rằng nói ra nói cực kỳ không khách khí, nhưng nói chuyện nữ tử, trên mặt lại có ý cười. huống hồ, kia Cố Huyền Hinh mái thuần dương thánh thể Buồn quân một giới hợp hoang trường lão, vì chính mình mưu chút phúc lợi, cũng không khó lý giải đi. Bạch Lý Diễn nhìn ý cười doanh doanh hỏi lại chính mình nữ tử, có chút hoang hốt. Thế nhân đều nói, ngày ấy trở về mộ Vân thư, mất hồn ném phách, nhưng hắn lại tổng cảm thấy, ngày ấy trở về mộ Vân thư, trở nên càng thêm thuần túy, trong mắt không hề có bí ẩn đoán hận, không hề có mặc danh lạnh băng, hết thảy toàn không ở nàng trong mắt như nhau lúc trước cái kia hắn hắc hoang mới gặp nữ tử. Chính là, hắn không thích nhìn đến như vậy mộ Vân thư. Đối với như vậy nữ tử, hắn sở hữu cảm xúc đều giống đánh tiếng đông nắm tay, trừ bỏ lệnh chính mình trở nên buồn cười, đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Như vậy không có một tia dư thừa cảm xúc mộ Vân thư, sẽ không vì bất luận cái gì sự vật bối rối mộ Vân thư, làm hắn cảm thấy phẫn nộ, hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem, hay không mặc kệ chính mình làm cái gì, nàng đều có thể như vậy thờ ơ. Mộ Vân thư, nếu ngươi tự cam hạ tiện đi thương nô khẩu, hận, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí. Bạch Lý Diễn đứng dậy, Trầm rãi hướng nữ tử đi đến, sâu thẳm con ngươi chỗ sâu trong nhảy lên một thốc gám sắc đỏ lửa. Nhìn nam tử từ hoàng hốt, lặng im, đến phẫn nộ, đến ánh mắt tiệm thâm, nữ tử trên mặt lại là dung sắc chưa biến. Nàng tự nhiên không cần sợ hãi, tưởng đối nàng làm điểm cái gì, cũng đến xem nàng nắm tay có đáp ứng hay không, đây là có thực lực vượt qua thử thách chỗ tốt. Thẳng đến nam tử đem nàng để ở trên vách, vân thương ngẩng đầu, sâu kín cười nói, "Thiếu chủ, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng." Bốn quân tuy rằng là hợp hoan trường lão, Khá vậy đều không phải là không kén ăn. Chính là, như vậy gần khoảng cách, Huyền Y Y Nam Tử lại tựa đá chịu mặc danh mê hoặc. Từ trước đến nay lòng tự trọng bành trướng Ma Tiêu công thiếu chủ, thế nhưng đối như vậy nhất quán hiệu quả rõ ràng phép khích tướng mắt điếc hai ngơ, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ tử kiểu mỹ môi đỏ, tối đầu. Vân Thư thở dài một tiếng, trong lòng lại là táo bạo. Bạch Lý Diễn, ta vốn dĩ tưởng ăn tĩnh chí lui, là ngươi một hai phải bức ta sử dụng bạo lực. Ở nam tử hiệt hạ kia mặt mỹ lệ thơm ngát phía trước, nữ tử một quyền qua đi, xuyên qua bạch li diễn hộ thể ma khí, thẳng tóc nện ở hắn tuấn mỹ vô chủ trên mặt. Mộ Vân Thư, ngươi thật to gan. Sắc mê tâm hiếu nam tử ăn đau dưới, rốt cuộc như ở trong ngục mới tỉnh, bạo nộ quắc. Chương 327 một đêm. Bất quá 3 ngày, Vân Dao liền truyền khắp Mộ Vân Thư hướng thương nô tông Cố Huyền Hi cầu một đêm chi hoan lời đồ đãi. Không hổ là hợp hoan tông trưởng lão, quả nhiên phóng đãng. Kia có cái gì? Kia yêu nữ lô đỉnh vô số, sớm không cần gương mặt kia. Kia Mộ Vân Thư chưa bị Trục Xuất Thương ngôn là lúc liền tâm duyệt với hắn, kinh giải độc một chuyện, thế nhân đều biết Cố Huyền Hi mai thuần dương chi thể, nhưng không lệnh nàng càng thêm thèm nhỏ dãi, cũng là tỉnh lý bên trong. Tấm tắc, kêu ta nói, kia Mộ Vân Thư lớn lên như vậy câu nhân, Cố Huyền Hi cũng là diễm phúc không cạn. Đổi lại là ta, sớm sảng khoái đáp ứng rồi. Thiết, lão lục, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, liền ngươi kia đứa hoại. Ta làm sao vậy? Ta liền cảm thấy kia đàn bà có loại thái minh bạch, muốn bằng phẳng. Các ngươi cũng đừng quên, nàng dám đi Nam Hải chỗ sâu nhất lấy kia trầm triều, chỉ vì cùng kia Huyền Hi chân quân một đêm phong lưu, thử hỏi thiên hạ nữ tử, có ai có thể cập thượng nàng. Vân thư tử chứa bảo các gia tới, tự ồn nào trong đám người đi qua, các loại tranh chấp, sợ nhập nàng nhĩ, đạo cảm thấy rất là thú vị. Phảng phất bọn họ thảo luận, căn bản không phải nàng mộ Vân thư giống nhau. Giày dòng tu tiên kiếm sống quá mức nhàm chán. Này đó màu hồng phấn bắt quái tự nhiên liền thành bọn họ trong miệng kéo dài không suy để tài câu chuyện. Chỉ là tản bộ mà đi, trong cơ thể hỗn độn chi khí cùng mất đi quyết liền ở bay nhanh vận chuyển, kinh mạch cùng trong đan điền sinh ra quần quật không ngừng lực lượng, mỗi một ngày, nàng đều có thể cảm giác được chính mình tu vi tiến bộ. Hiện giờ hiện trạng, nàng thực thỏa mãn. Đến nỗi Tô Khanh Vũ, này mạn thành lời đồn đãi, nàng tưởng như thế nào truyền liền như thế nào truyền, Mộ Vân Thư thanh danh, nàng tưởng như thế nào bại hoại liền như thế nào bại hoại nàng cũng không để ý. Có thể là người tùy ý tồn tại, không phải là lòng dạ kỹ cao một bậc, vĩnh viễn chỉ có thể là tuyệt đối thực lực. Ân, 3 ngày trước bị nàng tấu bách lý diễn, chính là tốt nhất chứng minh. Trở lại vọng hải lâu, đã là bóng đêm sơ khởi. Nữ tử sát cửa sổ ngắm nhìn mặt hồ, kia mờ mịt sương ngủ, đem hết thể mạ lên không chân thật mỹ cảm. Xuất thần gian, cấm chế ẩn động. Vào nhà tuấn giật nam tử, một thân thánh lãnh, rát đêm trang lạnh, cùng băng sương hàn. Người vẫn là tới Nữ tử vẫn chưa quay đầu lại, ngữ chung cũng là vẫn thường nhàn nhạt, nhạt. Đúng vậy, nam tử môi răng ràn, bay trừ không hề đổ ấm một chữ. "Hùng y liền nữ tử, chậm rãi tự cửa sổ bạn rời đi." Lộ ra ngoài cửa sổ như luyện nguyệt hoa, cũng lộ ra nữ tử lệnh người hít thở không thông mặt mày, cùng bạc sam hạ phật phòng nhỏ điệu, Huyền Hi chân quân phong nghi, vân thường ngượng mộ lâu này. "Cố Huyền Hi, tam thế tình duyên, nên có bao nhiêu lâu?" Nàng thực vui mừng, chính mình rốt cuộc khám phá Bạch Đế Diệp Nam tử nhìn bóng đêm hạ nữ tử liễm diễm mà lược hiện mê ly đôi mắt, có một cái chớp mắt thất thần. Chỉ là, Trung Uy sắp sắp, Vân Thư. Vong xuyên thả người nhẹ, nàng sớm đã quên đi sở hữu, hiện giờ, nàng nhớ rõ, đại để chỉ có đối hắn hận. Cho nên, nàng trước mắt bao người cầu hoan, bất quá là vì làm hắn Nan Kham, lệnh khanh vũ Nan Kham, lệnh thường Ngô Nan Kham. Vân Thư, mặc dù là ta, cũng không cần dùng như vậy phương thức. Trước mặt tuyệt lệ nữ tử, chỉ là cười. Chân quân suy nghĩ nhiều. Nữ tử bình tĩnh đôi mắt, lại lệnh nam tử trong lòng bỗng nhiên nảy lên vô số rối ren. Vân thư thẳng tắp vọng tiến nam tử rối rắm cùng ngơ ngẩn đáy mắt, thấp giọng nói: "Đêm nay, ánh trăng thượng mỹ." Nữ tử vô bi vô hỉ thanh âm, nghe vào cố huyền hi trong tai, lại dường như kết hết thể giải thoát. Hắn bất đắc dĩ, hắn thân bất do kỷ, hắn hữu sầu, hắn sợ hãi. Trước mắt khối này tự do, phóng túng linh hồn, khối này sa hoa lộng lây thân thể, lệnh hết thể điên cuồng. Giờ khắc này, Hắn đồng nhiên cái gì đều cự tuyệt suy nghĩ, chỉ nghĩ ở nàng bình tĩnh linh hồn trung tâm luân. Tiêu giữa nguyệt hoa dưới, nữ tử tựa như tự cửu thiên cửu thiên đi xuống tiên tử, chậm rãi đứng ở nam tử trước mặt, lấy như vậy lệnh người vô pháp kháng, cự tư thái. Bạch sam nữ tử, bàn tay trắng khẽ nâng, nhẹ nhàng giải khai nam tử không dính bụi trần chương bảo. Chương 328 ước nguyện ban đầu. Trước mắt bạch sam nửa sưởng nam tử thân thể, dưới ánh trăng phiếm như ngọc ánh sáng, vân thư cũng không xa lạ. Mười năm phía trước vọng hải lâu, Bọn họ cũng từng như vậy tương đối. Bất quá lúc đó Cố Huyền Hi, mặc dù là chúng tư chưa xong, cũng chưa từng giống hiện giờ như vậy phối hợp. Ngạch nghiêm khắc tới nói, là phối hợp quá mức. Nàng còn chưa từng dùng tới cuộc đời phụ du thao tác hắn thần hồn, đối diện nam tử, liền đã có chút xi si thái. Giờ phút này, nam tử trắng non tuấn dật trên mặt gắng đầy ứng hồng, thật mạnh thở dốc phun ở nàng như sau. Vân Thư một đầu hấp tiến, thật vất vả bẻ ra gắt gao ôm chính mình, thân thể nóng bỏng Cố Huyền Hi, không khỏi bạo đô. Nị mà, chung kia hàng đêm xuân tâm hình như là ngươi đồ đệ đi, cái kia vô dục vô cầu, lãnh tâm lãnh tỉnh trích tiên người Cố Huyền Hi đâu? Như thế nào cùng Khái Dược dường như? Mắt đi nữ tử nhiệt độ cơ thể nam tử đỏ bừng hai mắt, khó chịu không được hướng Mộ Vân Thư trên người tới sát, tựa hồ kia tập hồng sam là hắn toàn bộ an ủi. Nam tử không hề tiêu điểm mặc mắt bên trong, là gì, si, là cùng, là không chỗ nào Cố Kỷ Trầm Luân, Mộ Vân Thư, ngươi vì cái gì muốn đẩy ra ta từ trước đến nay thanh lãnh ít lời Cố Huyền Hi? Giờ phút này lại như bị thương hại tử, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi đều phải bức ta? Ta chỉ là tưởng cùng thích người ở bên nhau. Nam tử ánh mắt tán loạn, bổn quân không nghĩ cưới nàng, chỉ là cho nàng giải độc. Chúng ta chi gian cái gì cũng chưa phát sinh. Nam tử đại để là áp lực lâu lắm, một khi khai áp, liền như bùng nổ núi lửa. Vân thư thở dài, xem ra, việc cấp bách vẫn là dùng khống hồn thuật làm hắn trấn tĩnh xuống dưới, liền loại trạng thái này làm hắn thế chính mình chuyển công. Hắn không sợ chết, nàng còn sợ tẩu hỏa nhập ma đâu. Một cái thất thần, Cố Huyền Hi lại là khinh tiến lên đây, ôm chặt nữ tử kiều mềm thân thể, nhưng nam tử chúc chắc, làm hắn thế nhưng hoàn toàn không biết bước tiếp theo làm cái gì, chỉ là dùng kìm sắt cánh tay, gắt gao đem nữ tử giam cầm. Vân Thư Vô Ngữ lại cũng không hề đi quản hắn, ngưng tụ tâm thần đối hắn thi pháp. Đáng tiếc, mặc dù là ở Cố Huyền Hi như thế không thanh tỉnh trạng thái hạ, nàng phát hiện chính mình cũng rất khó xâm nhập hắn thức hải, hẳn là bị bỏ thêm đặc thù cấm chế lại cũng không khó lý giải, hắn mại thế gia con vợ cả, như vậy lấy sách vạn toàn thủ đoạn, lại cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Vân Thư thử hồi lâu, thẳng đến phía sau nam tử kiệt sức bung ra chính mình, thẳng đến hắn đem một thân nhàn nhạt chúc hương, tất cả quọ tới rồi chính mình quần áo phía trên. Vân Thư nhìn quần áo hỗn độn nằm trên mặt đất nam tử, dở khóc dở cười. Cố Huyền Hi, ngươi là đến có bao nhiêu xuân, nhiều thuần, mới có thể như vậy mất mặt, mặc dù là ngươi gì cũng đều không hiểu, bị mộ Vân Thư phi lễ quá một lần. Lệ hồ lô hỏa gáo cũng nên minh bạch điểm cái gì đi, thật vi ngươi chỉ số thông minh bắt cấp. Bất quá, đảo cung tỉnh nàng công phu. Nữ tử một trưởng qua đi, trực tiếp đem nửa hôn mê cố huyền hi phách hôn mê bất tỉnh. Nàng có thai âm mốc linh thể trong người, liền tính hắn bất tỉnh nhân sự, cũng không ảnh hưởng chính mình hút hắn dương khí. Thân phụ bẩm sinh thuần dương thánh thể nam nhân, trong cơ thể dương khí, hẳn là sẽ làm nàng làm ít công to đi. Không sai, tuy rằng là như thế hoa hảo nguyệt viên đêm, nàng đối này nam nhân Nhưng không hề có ý tưởng không ăn phận, tưởng chỉ là như thế nào lợi dụng hắn thuần dương chi khí trợ giúp chính mình đột phá trong cơ thể hẳn rào. Hôn độn chi khí tuy rằng lịch thiên lại cũng rất khó khống chế, tự lần trước tiền lên dai, nàng liền biết, chính mình chi âm thân thể, nếu vô dương khí xử trong cơ thể nguyên khí cân đối, lại là muôn vàn khó khăn đột phá. Đây là nàng hướng cố huyền hy đưa ra bồi nàng một đêm ước nguyện ban đầu nơi. Trước 329-3 ngày, Vân Thư đem Nam Tử Khiêng Thượng Dương Ngọc. Lại lưu loát đem hắn thượng thân vốn là hỗn độn của náo trừ tận, vươn sóng trưởng, chậm rãi để thượng nam tử chân bóng như ngọc sóng lưng. Nữ tử trắng non thon dài song trưởng chi gian, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tham nhập cố huyền hy trong cơ thể. Vân Thư có thể cảm giác được, chính mình chi âm linh khí thuận lợi tiến vào nam tử gân mạch trong đan điền, nàng cũng có thể cảm giác được, nguyên bản cố thủ ở cố huyền hy đan điền trong vòng bẩm sinh dương khí, hiện giờ giống bị đánh tan, tự do ở hắn kinh mạch khắp nơi. Hẳn là chính là vì thế Tô Khanh Vũ giải kia hàng đêm xuân tâm chi độc tạo thành. Kia từng đợt từng đợt rơi dụng dương khí gian, còn ẩn ẩn hỗn loạn một kia màu đen tạp chất, hẳn là còn sót lại hàng đêm xuân tâm chi độc. Rốt cuộc, như vậy không có thuốc nào chữa được bị độc, mặc dù là Cố Huyền Hy như vậy nghịch thiên bẩm sinh thuần dương thánh thể, cũng không có khả năng một lần toàn bộ thanh trừ, đại để mỗi cách một đoạn thời gian, hắn liền yêu cầu vì nàng thanh một lần độc, mà ở này hơi thở dao độ chi gian, không tránh được sẽ dính lên dư độc. Cho nên, mới vừa rồi luôn luôn tự giữ nam tử, mới có thể như vậy nhiệt tình quá độ. Bất quá này đó, đối nàng tạo không thành ảnh hưởng, nàng so Tô Khanh Vũ càng vì thuần tuy thai âm thân thể, có thể nhẹ nhàng vì nàng lọc rất cố huyền hi dương khí bên trong tạp chất, chỉ hấp thu nhất thuần tịnh bộ phận. Nữ tử nguyên bản lạnh lẽo xong trưởng dần dần trở nên nóng áp, nóng rực, chí âm chí dương hai cổ hơi thở chậm rãi giao hội, cho nhau dung hợp, từng người được lợi. Nguyệt Lạc Nhật Thăng, mấy phen lập lại, đã là 3 ngày qua đi. Bạch Ly Diễn đứng ở động phủ ở ngoài, nhìn chằm chằm không chút sức mẹ cấm chế, sâu thẳm ánh mắt dần dần âm trầm. Đã là qua 3 ngày. Suốt 3 ngày. Lúc trước nói tốt cầu một đêm chi hoan đầu. Cố Huyền Hi, ngươi nhà có phải hay không vui đến quên cả trời đất? Cái gì thể diện, cái gì tôn nghiêm, thương nô cùng Cố gia mặt đều bị ngươi mất hết. Ngày thường xem ngươi nhất phải đứng đắn, lại nguyên lai like cũng là cái phất rồ sắc quỷ. Chỉ cần nghĩ đến bên trong nam nữ ở Phiên Vân Phúc Vũ, Vẫn là không biết mệt mỏi phiên vân phúc vũ, hắn liền hận không thể đá môn đi vào, đem cái kia không biết xấu hổ nam nhân béo tũ đến hắn cha mẹ đều nhận không ra. Cái kia Thương Ngô tông Ngụy quân tử, nơi nào so với hắn hảo, Mộ Vân Thư, ngươi khẳng định bị mù mắt. Thiếu chủ, bọn họ còn không có ra tới sao? Một bên quỷ mị ám ảnh không biết sống chết nói, tấp tắc. Nay sức chiến đấu, Vân trưởng lão không hổ người mang hợp hoàn bí thuật. Lệnh Thu Tiên, ngươi cút cho ta. Một tiếng trầm thấp lại giận cứ quất lớn. Thằng tấp đem cái kia miệng tiện nam tử dọa nhanh như chớp chạy. Một bên chạy còn một bên lẩm bẩm, nam nữ việc, ma tu từ trước đến nay xem không nặng, huống chi là vạn bụi hoa chung quá thiếu chủ, chính mình còn không phải là khen khen hắn đắc lực thuộc hạ sao, như thế nào liền đắc tội hắn, nị mà. Ma thương Ngô tông kinh hưởng phòng. Một bộ bạch y giữ thanh lễ nữ tử đẩy mặt từng hồng, hô hấp cũng dần dần hỗn loạn, hôm nay đã đến sư tôn phải vì chính mình thanh hàng đêm xuân tâm chi độc nhạn tử. Chính là Hắn thế nhưng vừa đi 3 ngày còn không biết phản. Nữ nhân kia, liền thực sự có như vậy đại mị lực. Vì nàng giải độc là lúc, hắn tình nguyện bãi xong tu lối tắc không đi, một hai phải chịu đựng thống khổ, lấy trong thân thể hắn chí dương chi khí một chút đem hàng đêm xuân tâm tích dẫn. Phía trước Cố Huyền Hi vì hắn giải độc, đánh tan trong cơ thể bẩm sinh nguyên dương chi khí, thế nhân toàn cho rằng bọn họ thầy trò đã là xong tu, nàng cũng mừng rỡ thế nhân cho là như vậy. huống hồ, hắn muốn vì chính mình thanh một lần độc Trong cơ thể liền sẽ lây dính một ít tàn độc, chờ kêu tàn lưu mị, độc tích lưu ý đến trình độ nhất định, không sợ hắn bất động chính mình. Chính là, nữ nhân kia, cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, thế nhưng trước mặt mọi người cầu, hoan. Chính mình đều còn không có chạm qua nam nhân, nàng dựa vào cái gì nhanh chân đến trước. Trước 330 biên giới. Vọng hải lâu tối cao chỗ động phủ bên trong. Xuân Sam đã ướt một nam một nữ. Nam tử hơi hạp hai mắt, đường cong thanh lánh tuấn giật gương mặt thượng ẩn ẩn lộ ra thư thái. Mà phía sau nữ tử, biểu tình lại hoàn toàn không giống nam tử như vậy nhẹ nhàng. Vân Thư mày đẹp nhíu lại, gắt gao nhấp lực hiện tái nhợt đôi môi, thật cẩn thận khai thông trong cơ thể đấu đá lung tung màu xám linh dịch. Nàng nguyên bản lấy làm tự hào rộng lớn cứng cỏi gân mạch, ở thế tới rảo rạt hỗn độn linh dịch trước mặt, lại như cũng bị căng sinh đau. Vân Thư chỉ có thể nhất biến biến rút ra cùng tinh luyện cố huyền hy trong cơ thể thuần dương chi khí, ở xử chính mình linh dịch huyết mạch thông suốt đồng thời, giảm bớt đau đớn. Mà một khắc mặt Vân Thư đem trong cơ thể tràn đầy chí âm chi khí độ dư nam tử, kia chí âm chi khí đồng dạng sử cố huyền hi điều hòa trong cơ thể hài cực, thậm chí, nữ tử nghịch thiên thai âm chi khí, còn đem trong thân thể hắn còn sót lại mị, độc cắn nuốt cái sắc sẽ. Cho nên, hiện tại hôn mê trạng thái cố huyền hi, trên mặt lại là một bộ vô cùng hưởng thụ biểu tình. Lam Như vui sướng tới rồi cực chỗ, nam tử lại là môi mỏng hé mở, tràn ra chẳng biết xấu hổ nói mớ, "Vân Thư, Vân Thư, đừng có ngừng" Phía sau nữ tử ngay vậy, lại là thân thể cứng đờ, tức khắc đen mặt. Này nị mạ quá không công bằng, rõ ràng chính mình mới là là nắm giữ chủ động áp bức giả, như thế nào cảm giác cái kia chịu bóc lột, ngược lại còn so nàng dễ chịu. Căm giận về căm giận, Vân Thư lại cũng không dám phân tâm. Nàng nguyên bản thực tế thực lực đã là kim đan đại viên mãn, cho nên lần này tiến giai không phải là nhỏ, có lẽ có thể một xúc kim đan cùng nguyên anh biên giới. Mà hiện giờ càng là đã tới rồi tiến giai thời khắc mấu chốt, không chấp nhận được một chút sai lầm. Vân Thư cố thủ tâm thần, báo nguyên thủ nhất, tuy rằng thân thể trong vòng ẩn ẩn có đau đớn truyền đến, nhưng đối biến lịch chắc trở chính mình mà nói, điểm này đau căn bản không tính là sự. Thức mau, nàng lại hồi phục đến tâm cảnh không minh huyền diệu trạng thái bên trong. Không biết khi nào bắt đầu, Vân Thư cảm giác chính mình tâm thần tựa hồ thoát ly thân thể, tự linh khiếu bên trong phủ đi ra ngoài. Tự thành nhất thể thần hồn phiêu ở giữa không trung, tối đầu nhìn trên giường ngọc kia đối nam nữ hãy còn động tác, chỉ cảm thấy thần kỳ. Như vậy huyền huyễn trạng thái Chỉ rằng có một cái chớp mắt, liền thực mau biến mất. Mà đợi nàng nguyên thần trở về cơ thể kia trong nháy mắt, thân thể bên trong, đột nhiên đã xảy ra biến hóa. Màu xám linh dịch đem kinh mạch căng lớn gấp đôi không ngừng, đan điền khí hải bên trong, càng là sóng triệu bằng bạc, cùng với trong cơ thể màu xám linh dịch hoàn thành cuối cùng một cái chu thiên vận hành, một trận cực hạn sảng khoái cảm thụ nháy mắt truyền khắp nữ tử toàn thân. Ráng mồ cả phòng, khắp cả người xinh bạch. Ma động phủ trong vòng nữ tử, cả người uy thế, cất cao đâu chỉ một bậc. Kim Đan năm tầng, thành. Ánh trong dưới, Tô Khanh Vũ sa sa đứng ở đọng mây, ngửa đầu nhìn vọng Hải lâu trên không nhân có người tiến giai mã thành thật lớn linh khí vân đoàn, tay áo rộng, dưới, song quyền nắm chặt, tu bổ thập phần tinh mịn móng tay sớm đã vêo tiến thịt, máu tươi đầm đìa. Nàng vô cùng xác định, hôm nay tượng hạ tiến giai người, nhất định là Mộ Vân thư không thể nghi ngờ. Đúng vậy, nàng sư Tôn Cố Huyền Hi, chính là ngàn năm khó gặp bẩm sinh thuần dương thánh thể, đối giống nhau nữ tử, như vậy nam nhân chính là độc dược. Nhưng đối với Mộ Vân Thư cùng chính mình như vậy âm linh thể, lại là đại bổ. Nữ nhân kia, chẳng những đoạt nàng sở ái, tu vi càng là nhân cơ hội đại trướng, nàng dựa vào cái gì, một người chiếm hết chỗ tốt. Lệ người điên cuồng ghen tị nháy mắt tràn ngập nữ tử lòng dạ, lại cũng lệnh nàng hàng đêm xuân tâm tàn độc rốt cuộc gáp lực không được. Nữ tử trừng mắt huyết hồng hai mắt, đột nhiên quay lại thân đi, kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, một bộ bạch y đi, thẳng hướng tây mà đi. Mộ Vân Thư Nếu ngươi không biết xấu hổ từ bổn quân bên người đoạt người, kia liền chớ có trách ta động người của ngươi. Chương 331 chạy trốn. Trong Hoàng Hải lâu đọng phủ bên trong, nam tử bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn nằm ngã vào trên giường ngọc nữ tử, vết đẫm màu đỏ bạc sam gắt gao bao vây lấy nàng là lực hấp dẫn thân thể, trắng non hai má phiếm say lòng người đà hồng, mê ly mắt trong bên trong, thủy quang lấn lấn. Lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình sích lỏa thượng thân cùng trên da thịt chưa rút đi màu đỏ, Cố Huyền Hi làm như minh bạch cái gì. Lại là đột nhiên một trận co quắp, lại không dám nhìn nữ tử, chỉ run run nói, "Vân thư, lỗi, thực xin lỗi." Đứt quãng kia ước đoạn ngắt chung, là hắn đối nữ tử gắt gao dây dưa, hắn không biết chính mình tại sao lại như vậy thất thố. Linh quyết chợt lóe gian, mặc chỉnh tề nam tử đã là chạy trối chết. Đái nằm thi giống nhau, nữ tử phản ứng lại đây, nam tử hầu luôn là ngữ, Cố Huyền Hi đã là chạy ảnh cũng chưa. Vân thư đỡ trán, một trận bất đắc dĩ. Ngạch, hắn hình như là hiểu lầm cái gì. Nay thật là cái thần kỳ nam nhân, nên hiểu không hiểu, không nên hiểu lại ở kia hạt nghi ngân ngẫm. Giờ phút này trong lòng trăm vị giao tạp nam tử sẽ không biết, cái này mỹ lệ hiểu lầm, lại là hắn vạn kiếp bất phục bắt đầu. Lại là qua 10 ngày, cảnh giới đã củng cố xong mộ Vân thư tính toán khởi hành nam hải. Trước khi đi, lại còn muốn trước giải quyết một sự kiện. Khương Nhạn ngơ trừng mắt trước mặt nữ tử, còn có nàng phía sau cái đuôi giống nhau thiếu niên. Cảm nhận được trước mặt nữ tử lại là cất cao không ít uy áp, yêu mị nữ tử cười lạnh nói: Ha ha, Thương Ngô Tông cô gia kia tiểu tử thuần dương chi thể quả nhiên danh bất hư truyền, đã giải được Tô Khanh Vũ Hàng đêm xuân tâm, lại mê được ta hợp hoàn trưởng lão, chỉ là 3 ngày, liền lệnh Vân trưởng lão trực tiếp vào nhứt giai, ta trở thật là theo không kịp. Vân Thư biết nàng ở cùng chính mình chí khí, chỉ phải đạm đạm cười, tiên tử lại nói, bổn quân sắc thật vô pháp phủ nhận. Quả nhiên, thấy nữ tử không chút để ý vô lại thái độ, khương nhạn nghê ban không được, trực tiếp khai mắng. Hừ, Mộ Vân Thư a Mộ Vân Thư Ta xem ngươi là sắc mê tâm kiếu, cái dạng gì nam nhân, đáng giá ngươi mạo đi Nam Hải chịu chết nguy hiểm, cũng muốn nếm thượng một niệm a. Vẫn là bị kia tiểu tiện nhân chặn qua. Ta phi. Ngụy Vân Thư cần thiết thừa nhận, đối diện nữ tử có điểm quá trắng da, bất quá nàng cái nhìn vừa lúc cũng đại biểu thế nhân đối nàng cái nhìn. Nhìn đối diện hận sắt không thành thép mỹ mạo thiếu phụ, Vân Thư trong lòng mềm nhũn, khương nhạn nghe đối nàng chân thành, nàng có thể cảm thụ đến. Tiên tử Vân Thư cũng không phải một cái thích giải thích người dung nhan tuyệt lệ nữ tử dừng một chút, năm đó, bổn quân bị truất xuất thương ngôi là lúc, lúc đó vẫn là thanh hạm trưởng phong vệ Minh Lan, lấy trưởng phong chi vị bảo toàn ta một thân tu vi, ta thiếu hắn. Cho nên, bổn quân nhất định phải đi, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Đối diện Khương Nhạn nghe ngay vậy, có chút động dung, nàng tự nhiên cũng biết Mộ Vân Thư ít nói tính tình, rõ ràng nàng ranh giới rõ ràng tính tình, ngoài miệng lại không khách khí nói, "Hừ, thật là không hiểu được các ngươi những người này." Tính như vậy rõ ràng, không chê mẹ sao? Trong lòng lại là vui mừng, ít nhất nữ nhân này nguyện ý giải thích, lại là đem chính mình đương bằng hữu nhìn. Đúng rồi, ngươi nể xem như trước mặt mọi người làm nhục Cố Uyển Hi, Cố gia cùng thương nô sẽ không tìm ngươi phiền toái đi. Nhiều lo lắng, ta nhưng không buộc hắn. Nếu hắn quyết định tới, mặc kệ là hắn tự nguyện vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, Cố Uyển Hi tuy không thảo hỉ, lại là cái quân tử, làm không ra thu sau tính sổ sự tới. Suy Nói ngươi thực hiểu biết hắn giống nhau, hắc hắc, bất quá tốt xấu các ngươi cũng một đêm phu thê, nga không, là tam đêm phu thê qua. Có cái gì cảm tưởng? Vân Thư bất đắc dĩ cười, lại chưa nói nửa ngữ. Cảm tưởng? Nàng không có bất luận cái gì cảm tưởng. Cố Huyền Hi đã từng, hắn là chính mình toàn bộ, chỉ là hiện giờ không bao giờ ở nàng trong mắt. Lần này chỉ là giao dịch. Chương 332 đánh lén. Vân Thư thuận lợi đem tề hạo làm ơn cho Khương Nhạn Nghi. Thẳng đến Nam Hải mà đi. Ngựa quen đường cũ, tự nhiên là ngày hành vận dặm. Đi ngang qua như cũng là đổ nát thế lương thanh lang thành, Vân Thư không có sinh ra nửa điểm muốn đi chi chuyển ô lệ thành mộ phủ nhìn xem ý tứ, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới năm đó tới Thanh Lang là lúc, một đường theo đuôi hoặc phản cùng một đường đi theo thần mục. Nàng rốt cuộc cũng là sợ hải tịch mà đi. Nam Hải hành trình, nàng nếu dám ứng, tự nhiên cũng là có chút nắm chắc, rốt cuộc hắn biết hoàng tự tự huyện nơi. Nam Hải Trâm Triệu chính là Nam Hải trung một chỗ thâm triều, là Nam Hải chỗ sâu nhất cực âm nơi, nếu muốn vào tay một buổi trầm triều, không riêng nếu có thể né qua vô số tu vi cường hãn hải thú, an toàn đến Nam Hải chỗ sâu trồng, còn nếu có thể đủ thừa nhận toàn bộ thương hải giới sâu nhất, nhất ám chỗ cực âm chi khí. Bất quá nửa tháng, đã là đến Nam Hải bên bờ. Nữ tử rơi xuống độ mây, dưới chân là mềm mại tinh tế bạch sa. Bạch hợp nguyên quân, còn không tính toán ra tới sao? Vân Thư cười Vân Đạm Phong Hình, một bên tế ra 10 thương rủ lại là chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt. Nàng thân thức chi cường, sớm đã xưa đâu bằng này, mặc dù là nguyên anh kỳ bách hợp, tự thanh lăng thành khởi liền bắt đầu một đường theo đuôi, nàng cũng nhạy bén đã nhận ra. Hử, ngươi này yêu nữ, nhưng thật ra giàu hoạt. Không bao lâu, một bộ áo bào trắng lão giả xuất hiện ở ly nữ tử mấy trượng ở ngoài. Tường hắn đường đường nguyên anh tu sĩ, càng là thương nô tiền nhiệm trưởng giáo, giờ phút này, hình dung lại là rất có chút chật vật. Bạch Hợp oán hận nhìn chằm chằm nữ tử. Nghĩ vậy hơn tháng tới, Bác Uyên Ma tu điên rồi giống nhau đối hắn vây truy chặn đường, lại xem trước mặt Mộ Vân Thư, liền càng là lộ hung quang. Ngay cả Hóa Thần Kỳ hung thú cùng kỳ cũng chưa lộng chết nàng, quả nhiên là tiện nhân, mệnh đều so người khác nhạnh thượng 3 phần. Giảo hoạt chính là nguyên quân mới là đi. Nữ tử trong mắt lạnh lùng. Nếu không có nàng phát hiện sớm, Bạch Hợp nguyên kế hoạch hẳn là tại đây chờ đợi phục kích đi. Rốt cuộc, tuy rằng bọn họ một cái nguyên anh một cái kim đan, nhưng Bạch Hợp rất rõ ràng Hắn dễ dàng diệt sát không được chính mình, đặc biệt là ở hắn bị Lục Thanh Mật dưới chướng ma tu đổi giết hơn thắng, cơ hội là tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau. Cho nên hắn đang đợi, nếu là nàng chết ở Nam Hải bên trong, đó là xong hết mọi chuyện, nếu nàng may mắn tuần tại trở về, cũng phòng trường cũng là linh tiêu kết lực, đến lúc đó, còn không phải mặc hắn xâu xé, không cần tốn nhiều sức. Bạch Hợp, ngươi tính kế cả đời, phong cảnh cả đời, lại liền rõ rõ ràng ràng cùng ngươi trong mắt túc địch làm chấm dứt dũng khí đều không có. Vân Thư đôi mắt tối xâm lại, người này như âm hồn không tan, nếu hắn đã tìm được rồi trên cửa, mà hiện giờ chính mình tu vi đủ để cùng hắn ganh đua cao thấp, ngại gì làm chấm ứng dứt. Mộ Vân Thư, người này yêu nữ, buồn quân hôm nay nhất định phải giết người. Bạch Hợp nói xong, đã là hai mắt đỏ bừng. Nếu hảo hảo bàn tính đã bị nữ tử vạch trần, hôm nay lại là không có khả năng thiện hiểu rõ. Yêu nữ, Vân Thư lúc trước thân nhập ma môn, bất quá vì cầu một cái đường sống. Mà Nguyên Quân hiện giờ sa đọa thành như vậy bộ dáng, lại chỉ là vì bản thân thú riêng. Bạch Hợp, ngươi rốt cuộc có cái gì tư cách đúng lý hợp tình? Điện quang hỏa thạch hết sức, Bạch Hợp phi thân dựng lên, tế ra một cây phất trần trạng pháp bảo, thẳng hướng nữ tử Thiên Linh đánh tới, lại là hắn bản mạng pháp bảo Thiên Cương không muốn phủi. Vân Thư thủy tụ phi dương, phiếm hồng quang mười thương rủ thẳng tắp đâm hướng phất trần. Ngay ngánh, ngánh xích mang hạ, chiếu ra nữ tử đấy mắt một tia phúng ý, Bạch Hợp một giới nguyên anh, đối nàng một cái kim đan. Thế nhưng còn không quên đánh lén, thật là làm tốt lắm. Chương 333 Luyện hồn. Đánh giáp lá cả dưới, nữ tử lui mấy bước. Nguyên Anh một kích, Vân Thư tuy rằng khiêng không thoải mái, bạch hợp thực lực lại cũng không có đoán trước chung như vậy cường hãn. Bạch hợp, điểm này bản lĩnh, cần phải không được bổn quân mệt. Bạch hợp tử cũng biết mười thương dù lợi hại, một kích tức lui, nhanh chóng thu hồi thiền cương không muốn vội, dưới trưởng linh khí cuồn cuộn, nháy mắt ngưng tụ thành vô số kim quang lấp lánh lại sắc bén vô cùng gai nhọn. Kính thành loé mù mắt kim nhận chi trợn, phá không triều nữ tử đánh tới, yêu nữ cung vọng, lại kêu ngươi nếm thử cái gì là vạn kiếm xuyên tim. Bạch hợp kim mục linh căn, kim hệ pháp thuật đặc biệt thuận buồm xuôi gió, này kim nhận thuật nhìn như tầm thường, lại là hắn giữ nhà bản lĩnh chi nhất, nhận chung nhận, vòng trùng vổng, biến hóa vô cùng, chỉ cần dính lên, liền chạy trời không khỏi nắng. Nữ tử biết rõ đây là bạch hợp toàn lực một kích, không dám chậm trễ, Triệu hồi 10 thương, chiến ý nghiêm nghị 10 thương, rủ, với nháy mắt phân thân ngàn vạn. Đồng thời nhào hướng vào đầu mà đến kim quang đại võng. Vân thư thúc dục một thân hỗn độn chi khí, lệnh dáng sắc mười thương bỗng nhiên nở rộ ra tận trời hư mang, càng xoá vào thân thể bên trong sở hữu từ Cố Huyền Hi trô mục tới thuần dương loại khí. Kim giả vị dương, lấy cứng trọi cứng. Tương tiếp dưới, thế nhưng đứng đứng kia chương hướng nàng mở ra mồm to kim nhận lưới trời, giữa không trung, đầy trời kim quang cùng ngàn vạn điểm hồng mang giăng co. Giăng co phát ra xuất trận trận uyên lệ lóa mắt quang ảnh. Va chạm ra kim hồng vòng sáng rằng có mấy chục tức lâu, hai người tiêu hao cũng là thật lớn. Bạch Hợp trong lòng chấn động, hắn cũng biết Mộ Vân Thư khó chơi, rõ ràng hơn mấy năm nay chính mình sơ với tu luyện, lần này lại tao ma tu truy tiệt, thực lực xác thật không thể so toàn thịnh, nhưng rốt cuộc Nguyên Anh tu vi bãi, lại không nghĩ rằng ngay cả rằng có dưới hai người thuần túy đua linh lực dự chữ, chính mình thế nhưng cũng chiếm không đến chút nào tiện nghi. Nàng mới kim đan kỳ a. Như vậy tai họa, quyết không thể nhậm nàng làm đại, Mộ Vân Thư Cần chết chết. Bạch Hợp đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ bừng, dâu tóc toang dựng, khí thế nháy mắt cắt cao. Hai cổ linh lực va chạm, lệnh Nam Hải bên bờ không khí đều trở nên nôn nóng nóng. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng rung trời vang lớn, kim nhận tạc nức, hồng mang tiêu tán. Bạch Hợp suy sụp lui lại mấy bước, sắc mặt một bạch, nữ tử áo đỏ càng làn nửa quỳ xuống dưới, gắt gao ấn Phật phòng không ngừng ngực. Động tinh to lớn, thế nhưng dẫn Nam Hải phía trên, phiên nổi lên mặc lam sắc sóng lớn. Bạch Hợp trong lòng hô to không ổn, nếu là kinh động Nam Hải chúng tổ tông, chính mình chỉ sợ cũng khó toàn thân mà lui. Bạch Hợp nhìn thoáng qua nửa quỷ trên mặt đất nữ tử, trong mắt một cổ điên cuồng, đan sen tán nhẫn, không được, liền kém này cuối cùng một đao, quyết không thể cứ như vậy buông tha cái này yêu nữ. Ở Nam Hải phía trên mồ đèn vân cuốn đem này phiến bạch sa bao phủ phía trước, Bạch Hợp động. Một đạo dày đặc hắc mang tự hắn tay áo đế bay ra, tràn ngập âm lãnh quỷ khí. Mộ Vân Thư, nay luyện hồn châu Là bổn quân cố ý vì ngươi chuẩn bị Bạch Hợp Thanh Âm dần dần tới gần, mang theo xưa nay chưa từng có quỷ dị, hắc hắc hắc, nhậm ngươi lại cuồng, ngươi tiện nhân này, kết quả là còn không phải muốn chết ở ta trong tay. Nay mạo sợ hãi, này thanh khắc khắc, không biết còn muốn cho rằng đây là cái rõ đầu rõ đuôi ma tu. Một đôi khô gầy tay hung hăng bóp lấy nữ tử trắng nõn cổ, Luyện Hồn Châu cũng nổi tại nữ tử thiên linh phía trên, phiếm sâu kín hắc khí. Mộ Vân Thư, bổn quân không riêng muốn ngươi chết, còn muốn đem ngươi tế luyện sinh hồn. Nhận hết giày vỏ mà không được chuyển thế. Một đôi mắt cá, giáng cùng Minh Châu tranh nhau phát sáng, Mộ Vân Thư, đây là ngươi đi quá giới hạn đại giới. Gắt gao bóp chặt nàng cổ khô tay tựa như đòi mạng quỷ chảo, ma luyện hồn châu hắc mang dưới, nữ tử khuôn mặt bị ánh vô cùng trắng bệnh. Tuy rằng duy trì nửa quỳ tư thái, nữ tử trong mắt lại nhìn không tới nửa phần hấp hối kinh sợ chi sắc, chỉ một cây một cây đem thật sâu véo tiến nàng thịt ngón tay bẻ ra. Nếu luận khí lực, không ai nhưng cùng nàng địch nổi, mặc dù là chịu thương. Mắt cá. Minh Châu. Đảo không biết, vì Tô Khanh Vũ, Nguyên Quân không tiếp xa đọa đến tận đây. Chương 334 Luyện hồn. Luyện hồn Châu. Tiếp trước Tô Khanh Vũ đem nàng đốt người luyện cốt, hiện giờ Bạch Hợp muốn đem nàng tế luyện sinh hồn, nàng mộ Vân Thư, liền như vậy chiêu các ngươi hận. Nữ tử đôi mắt lạnh lùng, chỉ quyết tung bay gian, đã là trảo qua chờ đợi cắn nuốt nàng hồn phách luyện hồn Châu. Đáng tiếc, phi vân sớm đã ở trời phạt thuật hạ hồn phi phách tán, hồn phách không tồn, như thế nào luyện hồn? Bạch Hợp Hoàng Sợ nhìn nữ tử một phen nắm được xưng nhân sinh luyện thần hồn luyện hồn châu, chậm rãi đứng lên tới, ánh mắt lạnh băng, tựa như sắt thần. "Bạch Triều giáo, muốn bổn quân mệnh, cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia bản lĩnh." Nữ tử hồng ý rỉa như máu, mắt như mưa quên. Trung quanh linh khí trở nên cuồng bạo, bất quá một cái chớp mắt, thật lớn linh khí lốc xoáy đem hai người lôi cuốn đi vào. Đặt mình trong lốc xoáy trung tâm, Bạch Hợp trong lòng cười lạnh, điểm này kĩ xảo liền tưởng phản kích. "Hừ, linh khí gió lốc" Ánh đường đường nguyên anh còn không bỏ ở trong mắt. Mộ Vân Thương, liền điểm này năng lực, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nữ tử lại là không nói, chỉ một đôi đen như mực con ngươi lạnh lùng nhìn Bạch Hợp. Đối thượng như vậy không hề cảm tình một đôi con ngươi, Bạch Hợp trong lòng một hư. Quả nhiên, ngay sau đó, hắn kinh tủng phát hiện, chính mình một thân linh khí đang ở không chịu khống chế cuồng tiết mà ra. Thái âm mốc linh thể. Bạch Hợp tức khắc mặt xám như tro tàn. La nàng theo khuôn phép cũ lâu lắm, La nàng ẩn sâu lợi trảo lâu lắm. Hắn như thế nào sẽ đã quên, nàng người mang như vậy nghịch thiên sát khí. Nữ tử lạnh lùng cười, vẫn như cũ trơ mặc, chỉ là quanh thân linh khí, biến càng thêm điên cuồng. Bạch Hợp có thể cảm giác được chính mình nhanh chóng suy yếu đi xuống, ở như vậy đến thiên địa phúc trạch sát khí dưới, để lại cho hắn, trừ bỏ tuyệt vọng, lại vô mặc khác. Không sai, thái âm mộc linh thể, bẩm sinh thuần dương thánh thể như vậy trời sinh linh thể có bao nhiêu nghịch thiên, hắn liền có bao nhiêu thống hận, như vậy thiên địa phúc trạch chỉ có nữ nhân kia nữ nhi mới xứng có được. Dựa vào cái gì Khanh Vũ có được bất quá chỉ là thuần âm chi thể, nay đáng chết tiện nhân lại có thể thức tỉnh thái âm thân thể. Ai cũng không xứng so nàng càng lóa mắt. Cho nên, đối với Mộ Vân Thư, hắn muốn nàng chết. Cho nên, đối với Cố Huyền Hi, hắn muốn đem hắn cùng Khanh Vũ cột vào cùng nhau. Làm như vậy Thiên Chi Kiêu tử cũng không thể không phụ phục ở nàng dưới chân, cam tâm tình nguyện cung nàng ra roi. Cho nên, hắn thiết kế làm Tô Khanh Vũ thành Cố Huyền Hi đồ đệ căn ở bọn họ trong cơ thể dùng cấm thuật gieo huyết chú. Chính là, trước mắt, mạng sống mới là việc cấp bách. Bạch Hợp trở nên vẫn đục trong mắt hiện lên một tia hỗn hợp sợ hãi răng rạo, "Mộ Vân Thư, ngươi liền không muốn biết, Cố Huyền Hi cùng Khanh Vũ Chi Gian." "Không nghĩ." Nữ tử liền ánh mắt cũng không cho hắn một cái. "Nếu ta đã chết, Mộ Vân Thư, tin hay không ngươi tâm tâm niệm niệm Cố Huyền Hi cũng sẽ cho ta chỗ cùng?" "Cùng ta có quan hệ gì đâu?" "Thuốn hồ, Cố gia con vợ cả Thánh Mạc." Hả là tốt như vậy tính kế. Hắn tung ra vốn nên là Mộ Vân Thư yêu nhất người cùng hận nhất người, nữ tử lại vẫn như cũ thờ ơ, Bạch Hợp lúc này là thật sự sợ. Mộ Vân Thư, ngươi khi sư Di Tổ, con dòng loại này ác độc thủ đoạn, ngươi, ngươi không phải người. Bởi vì sợ hãi mà cuồng loạn. Khi sư Di Tổ, hừ, ngươi cũng xứng. Là ai khẩu chu bất phạt, là ai lòng mang oán hận, là ai từng bước tiến bước vì bản thân thủ riêng, túng hành vi man dã hung thậm chí không tiếc đáp thượng thương nô tông đệ tử tánh mạng. Lại là ai, không riêng muốn chính mình mệnh, còn muốn luyện nàng hồn. Nữ tử lại không lưu tình, linh khí lốc xoáy bên trong, hồng tụ tung bay, vô số linh khí từ bạch hợp kinh mạch trong đan điền rút ra. Vân thư lạnh lùng nhìn trước mặt nhanh chóng khô cạn thân thể, trong đầu lại hoảng hốt nhớ tới cái kia tối tâm thiếu niên sâu kín một câu, đối với kẻ thủ, ta cũng không mượn tay người khác. Chương 33315 dụ hoặc. Bạch hợp đã chết. Chết ở hắn hận nhất mộ Vân thư trong tay. Chất ở hắn hận nhất Thái âm mộc linh thể dưới. Nữ tử cũng không chịu nổi, Nguyên Anh tu sĩ một thân tinh nguyên đã lệnh nàng kinh mạch bên trong sôi trào lên. Tiến giai, tiến giai. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều ở kêu gào tiến giai. Nữ tử ánh mắt, khi thì thanh tĩnh, khi thì hỗn độn, trong đầu rốt đầy nổ vang tiếng động, gân mạch bên trong linh khí đã gần đến điên cuồng. Thái âm mộc linh thể, nháy mắt đoạt nhân tu vị vị mình dùng, có thể nói nhất tuyệt đỉnh tu tiên vũ khí sắc bén a. Quả nhiên cũng chỉ có phi vân truyền thế mới có thể có như vậy ưu đãi. Một đạo trầm thấp nam tử thanh âm sâu kín vang lên. Kia đoàn thật lớn u ám, rốt cuộc tự nam hải thượng quay lại đây, gắn đầy bạch sa nam hải chi bạn, không biết khi nào nhiều một đạo huyền ảnh thình lình đó là hoàng tử. Mộ Vân Thương, 2 năm không thấy, ngươi nhưng thật ra thay đổi rất nhiều. Ha ha, đều học được giết người. Nữ tử không có tâm tư đi xem hoàng tử trào phúng biểu tình, chỉ cố nén thống khổ, lạnh lùng nói, ngươi cũng là biến sắc Buồn vương như vậy thân phận, Nam Hải ở ngoài, ít có cố nhân, trong lòng kích động, khó tránh khỏi nhiều lời vài câu. "Hảo, ta cũng đang muốn tìm ngươi." Chính là, thân thể lại không cho phép nàng nói thêm gì nữa. Vân Thư chỉ cảm thấy trước mắt dần dần mơ hồ, chống đỡ hết nổi thân thể ở thúc dục nàng chạy nhanh tiến giai, lấy tiêu hóa những cái đó không chỗ sắp đặt cự lượng linh khí. Nữ tử gắt gao nắm song quyền, môi đỏ đã bị nàng cắn nát nhừ, Thức Hải trung là một đợt lại một đợt choáng váng cảm đánh ụp lại. Dụ dỗ nàng như vậy chẩm Luân. Nàng mơ hồ cảm thấy, nếu chính mình từ bỏ chống cự, thân thể của nàng liền sẽ bị một loại khác lực lượng trừng quản. Ha ha, vì cái gì không chịu tiến giai đâu? Có như vậy nghịch thiên thể chất, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng đâu? Nhẹ nhàng là có thể để qua mấy năm khổ tu, người khác tưởng cũng không dám tưởng lên trời đại đạo, với ngươi cũng là vô hạn khả năng. Một bên nam tử, e sợ cho thiên hạ không loạn. Hắn chính là muốn nhìn một chút Như vậy một cái chiếm phi vân thần hồn phàm phu tục tử, như vậy một cái ở tu tiên giới vất vả dễ dỗ nhược nữ tử, như thế nào có thể ngăn cản mở ra thông thiên chi lộ dục hoặc. Hoàng tử âm lãnh cười, số ngàn vạn năm hắn tự nhiên rất rõ ràng, thiên đạo đều có cân đối, chưa từng có tuyệt đối chuyện tốt thai âm mộc linh thể tuy rằng người tiên, nhưng chính là quá người tiên, cho nên tự thành linh trí. Thân phụ loại này linh thể người, một khi bung ra trong lòng, đối lực lượng khát vọng, đi lên đoạt nhân tu vì con đường liền sẽ hoàn toàn trở thành nó có rối. Cho nên, thái âm mốc linh thể như vậy nghịch thiên mà sinh tồn tại, hoặc là khống chế nó, hoặc là bị nó tú binh. Hắn đang chờ đợi, chờ đợi nữ tử này hoàn toàn trầm luân. Vân Thư nhìn trước mắt kia tập trở nên lờ mờ yên y, trong mắt lại bất kỳ nhiên ảnh ngược ra một cái khác kiến y y thân ảnh, cái kia dung hợp chí tôn kiếm hồn, lại mất đi thứ quan trọng nhất nam tử. Bất cứ thứ gì đều không đáng dùng tự mình đi đổi. Hoặc phần là bất đắc dĩ, mà nàng Còn có lựa chọn. Nữ tử đáy mắt nảy lên điểm điểm thanh minh, một bộ như hỏa hồng y liễu, chậm rãi trạm thẳng tắp, ngưng tụ khởi thân thể bên trong sở hữu lực lượng, một trường chiều chính mình tụ được. Tức khắc, kia nho nhỏ thân thể, linh khí mở rộng ra. Vô số ủng độ ở nàng trong cơ thể linh khí, đại biểu cho tu vi, lực lượng linh khí, như khai áp hồng thủy, tất cả tán luật. Mênh mang, dụ hoặc, toàn bộ hóa thành đầy trời xích diễm, thẳng đốt tới thiên chi nơi tận cùng. Chương 336 ký ức Tuấn mỹ nam tử, đứng ở Nam Hải bên bờ, nhìn hừng hực liệt hỏa trước qua vẩn đục Nam Hải, lại nhìn kia tuyệt lệ nữ tử, Tiệm Phục Thanh Minh. Hắn cơ hồ xuyên thấu qua gương mặt kia, thấy được cái kia mỹ lệ cao ngạo nữ tiên. Đáng tiếc, nàng chỉ là Mộ Vân Thư. Hoàng tử trầm rãi quay đầu, "Mộ Vân Thư, phí phạm của trời, là không đời ứng." Mặc dù đại giới là hy sinh tự mình, trở thành lực nhân tu vì cái xác không hồn. Nữ tử lạnh lùng cười, "Hoàng tử, ngươi là có bao nhiêu muốn nhìn ta hủy diệt?" Thưa nhận đi, hoàng tử, ngươi oán hận Phi Vân. Ngươi tự xưng là ái. A, quả thực là chê cười. Phi Vân ái Mạc Vũ, có thể tan xương nát thịt, hồn phi phách tán mà không oán hận. Hoàng tử luôn miệng nói ái Phi Vân, lại đơn giản là nữ tiên một cái thiện ý nói dối, chấp nhất, tỉ mỉ, không tiếc xuyên qua thời không, kế hoạch một hồi hoàn toàn trả thù. Nhất phái nói bậy, ngươi không phải Phi Vân, dựa vào cái gì vọng luôn buồn vương cùng nàng chi gian cảm tình. Hoàng tử Nữ tử phiên tay tế ra một tòa gánh gánh tiểu tháp, đúng là túc hồn. Tâm quyết mặc niệm, túc hồn tháp tối cao tầng dưỡng hồn nơi trung, chậm rãi trồi lên một đoàn hửng đỏ sắc quang cầu. Nữ tử ngước mắt nhìn phía nam tử, lúc đó kia trường kinh diễm lại cũng làm nàng thống hận gương mặt, hiện giờ xem ra đã là bình thản. Hoàng tử, nếu không có lần này có cầu, Vân Thư tình nguyện làm này, đó toàn bộ lạn ở trong lòng. Tuấn Mỹ nam tử tiếp nhận lấy ra ký ức chi lực quang cầu, có chút do dự. Màu đỏ quang cầu sâu kín nổi tại nam tử trắng non thon dài bàn tay bên trong, chiếu rọi kia trường xưa nay túm túm gương mặt, thế nhưng hiện ra nhẹ nhẹ vô thố. "Ngươi ở sợ hãi?" Xi si lời nói, bổn vương tiểu gì thân phận tu vi, sẽ sợ hãi? Hoàng tử tái nhợn khuôn mặt tú tú, đem tia đoàn quang cầu chậm rãi phóng tới linh đài chỗ, chốc lát gian, vô số ký ức đoạn ngắn như gió báo thổi quét thứ hải. Cái kia bị đầu nhập thanh đỉnh nữ tử, kia bị tương lai hắn mạnh mẽ bắt cư đến dị giới một sợi tàn hồn, cái kia tóc ngắn lưu loát Trang Dung Tinh Sảo vân ra thư viện, cái kia truy nhai trước nói ta không muốn ngươi chết nữ tử. Không biết qua bao lâu, lại có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Đám chìm ở ký ức quang cầu hoàng tử, lại cảm thấy qua như vậy lớn lên sao lớn lên thời gian, đúng như giải dòng cả đời. Triệu Thanh thần sao nam tử đấy mắt còn tàn lưu chưa cởi mê vóng. Hắn sẽ đối nàng, làm ra như vậy sự tới. Cái kia bội tình bạc nghĩa nam nhân, thật là chính mình sao? Tốc hồn tháp mãi phi vân chi vật, này ký ức quang cầu thành thật làm không được giả. Cuối cùng, Sở Hữu mê mang hóa thành nam tử môi mỏng biên một sợi chua xót ý cười đối với Phi Vân, hắn rốt cuộc là hận nhiều hơn hái đi. Cho nên, mặc dù là mộ Vân thư trên người một sợi Phi Vân tàn hồn, nàng cũng không nghĩ buông tha. Triệu Thanh Thần cũng hoảng hốt, với ta mà nói, đã là không hề quan trọng, ta chỉ là tưởng nói, ngươi thiếu ta, đây là sự thật. Hoàng tử, có lẽ, đối với ngươi mà nói, này đó bất quá là còn chưa phát sinh, có lẽ không bao giờ khả năng phát sinh tương lai, mà đối ta lại là chân thật khắc sâu thương tổn. Tuấn Mỹ nam tử vẫn như cũ đắm chìm ở nữ tử trong trí nhớ, vô pháp tự kềm chế. Nay đó chung quy đã thành hồi ức, ta cũng không phải tới thảo phạt hoặc là lên án ngươi, hoàng tử, Trầm Triều, ta yêu cầu nam hải chỗ sâu nhất Trầm Triều. Vân Thư cũng không tính toán quanh co lòng vòng, nàng mục đích thực minh xác, Triệu Thanh Thần đã thành chuyện cũ, hoàng tử hận ai nàng cũng không quan tâm, chỉ là, phàm là hắn có một tia thiện ý, kia chính mình muốn làm sự tình, liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên Nếu hắn vẫn như cũ gian ngoan, kia cũng không sao, tiên lễ hậu binh thôi, nàng không ngại trò cũ trọng thi, lấy lôi từng bước. Đối với hoàng tử như vậy đùa bỡn nàng cảm tình nam nhân, nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Chương 337 bữa hồ mệnh. Trầm Triều nam tử vẫn như cũ không ở trạng thái. Văn thư xem hắn vẫn là biểu tình hoang hốt, trong lòng không khỏi phiếm ra ý nghĩ xấu, nếu hắn thần trí không rõ, đúng là hảo lựa thời điểm, sao không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen. Ta sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi chỉ cần truyền lệnh Nam Hải chư thú, chớ có ngăn trở liền thành, kia chấm triển, ta chính mình đi lấy." Nữ tử hướng dẫn từng bước nói. Vốn dĩ kia cửa gầm cửu tám chỗ, giống như hải thú cũng khó đặt chân trong đó. Quả nhiên, hoàng tử quay đầu tới, ngơ ngẩn nhìn liếc mắt một cái khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử kia. "Ngươi đi bãi?" Thượng có chút mơ màng hồ đồ nam tử, chỉ là bản năng không nghĩ đối mặt trước mắt nữ tử này. "Hảo, vậy ngươi nói được thì làm được." Chô ta thông hành lệnh bài văn thư nghĩ nghĩ, khả năng hải thú không thỉnh hành nhân tu lệnh bài ngọc giản này bộ, ngạch, mặc kệ cái gì đều được, dù sao chỉ cần này một đường đừng quấy rầy ta liền có thể. Ách, hảo làm như mất đi tự hỏi năng lực nam tử bản năng trả lời. Thứ lạ. Một tiếng chói tai thanh âm. La hoàng tự tự chính mình kia đầu o yên lượng lệ tóc đẹp trung rút một dúm, đưa cho nữ tử. Tuy rằng thân thể này, bất quá là hoàng tử ngoài thân hóa thân, nhưng này cũng quá không yêu quý đi. Vân Thư một tủng, nhìn đều đau. Nay hoàng tử tự lại tựa hồn nhiên bất giác chính mình xuống tay quá tàn nhẫn, xin ngốc đi. Bất quá, cũng quản không được như vậy nhiều, nữ tử nâng tay áo, cuốn lên bạch sa, đem bạch hợp thi thể che giấu. Rồi sau đó, Vân Thư thủy kia rũn hồng hoàng di thú lông tóc, như là sợ hắn đổi ý dường như, trực tiếp một đầu chui vào Nam Hải. Nam tử mê mang nhiên quay đầu lại, chỉ thấy kia một bộ hồng y kia, đã là một cái lặn xuống nước, chui vào chính mình địa bàn. Này chưa từng có người nào tu dám tiến vào cấm địa, này nữ tử cứ như vậy không quan tâm nhảy đi vào. Nam hải to lớn, vô biên vô ngần, Vân Thư lại không lo lắng tìm không thấy kia chỗ trầm triều. Nàng thái âm thân thể, tự nhiên có thể cảm ứng được kia chỗ cực gâm nơi nơi. A, đây cũng là thương nô tông tìm tới nàng nguyên nhân nhiệm vụ này, phi nàng không thể. Nghĩ đến đây, Vân Thư ánh mắt tối sầm lại, mặc kệ bọn họ là có tâm vẫn là vô tình, chuyến này một thế nhưng, nàng thiếu vệ minh lan lại đại tình, cũng nên trả hết. Lạnh băng trong nước biển, nữ tử cười cười, tiếp tục xuống phía dưới tìm kiếm. Càng đi hạ, hải thú hình thể càng lớn, tu vi càng cao, linh trí cũng càng cao minh, hoàng tử này vốn thể mao còn sắc thật thực dùng được, này đó ngày thường làm người nghe chi sắc biến đại gia hỏa không những không dám gần người, có chán năng lộ, còn sẽ chủ động dịch khai chính mình cùng cảnh thân thể, vì nàng nhường đường. Nhìn ra được tới, nam hải chi chủ hoàng tử ở cái này vương quốc trung tuyệt đối quyền uy. "Nô", một mao nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác còn không kém. Vân Thư ánh mắt mật ngẫu 19 bảng huân la rút sân, có đem chi chân quý làm trừ tạ bùa hộ mệnh ý tưởng. Nam Hải sâu đã không lường được. Càng đi hạ, Vân Thư liền càng có thể cảm giác được tự nhiên uy lực. Lịch thiên mà đi tu sĩ, cho dù có đột phá quy tắc thảo hạng, liền tính người mang kinh thiên động địa thuật pháp, liền tính thân thể này đã bị chế tạo thành kim cương bất hoại, nhưng tại đây lặng im tự nhiên trước mặt, cũng muốn sinh ra sợ hãi chi tâm. Vật lý chi thức nói cho chúng ta biết, trong nước biển có kinh người sức chịu nén. Nữ tử không ngừng thi quyết, ở hộ thể cháo ở ngoài lại trùng lên thượng một tầng tầng khối giáp băng cứng. Liên tính là Vân thư như vậy đã bị rèn luyện đang phong tạo cực thân thể, cũng dần dần cảm giác được sinh mệnh vô pháp thừa nhận áp lực, trên người làm như lưng đeo một tòa thật lớn núi cao, trầm trọng làm nàng thấu bất quá khí. Chương 338 hắc ảnh. Vân thư cố nén như núi cao phụ tải, như cũng ở chấp nhất lần xuống. Nhất vô dụng bất quá chính là huyết nhục rách nát, đối với kim đan tu sĩ mà nói, không coi là cái gì. Ngày đó hỏa phượng truyền thừa, đến tiên tiêu huyền hỏa đoán thể là lúc, một thân huyết nhục tất cả đều rách nát, phục lại trọng tổ, nàng lại không phải không trải qua quá. Một khi hành kính đi lên, Vân Thư liền lại vô cơ kỵ, đơn giản một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tốc độ cao nhất hạ thăm. Nam Hải chỗ sâu tròng, không một sợi bóng lượng. Mặc dù là tu sĩ diện tích rộng lớn thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu này u lam sắc nước biển. Yên lặng, yên ám, cô độc, cùng với tử tử trầm trọng thân thể. Không biết bên trong Tịch mịch, vân thư liền hừ hừ ca, yên ám bên trong, sợ hãi, vân thư liền nhắm mắt lại, trọng áp dưới, đau lợi hại, vân thư liền khẽ cắn ngôi. Cứ như vậy ở bất chi bất giác chung, nữ tử đã ở dưới nước ngây người mấy tháng. Mà có một ngày, yên ám bên trong, lại vô quen thuộc thanh âm vang lên. Kêu tập hồng y kìa, tựa hồ cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở biển sâu bên trong. Vẫn luôn xa xa theo đôi một đạo thật lớn yên ảnh, hoàn toàn hoàng sợ. Kia vốn công nhưng có khí thế thân thể ở ưu ám trong nước biển vài cái quay cuồng, thẳng rảo đáy biển một trận ám lưu dũng động. Rốt cuộc, nó tìm được rồi ở trọng áp dưới chết ngất quá khứ nữ tử, quần tròn nhỏ xinh thân thể ở trong nước biển chìm nổi. Kia thật lớn mà mạnh mẽ thân ảnh bay nhanh vọt qua đi, gắt gao đem nữ tử vòng ở kiên cô thân thể bên trong, một đường tới lui tuần tra, rốt cuộc trầm giai đáp xuống ở Nam Hải chôn sâu nhất mềm mại buồn xa bên trong. Lại cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, phía trước kia chí âm chí hàn chỗ. Lệnh bất luận cái gì hải thú đều phải lùi bước. Kia thật lớn thân ảnh đem nữ tử nhẹ nhàng bồng, rồi sau đó chậm rãi tự do, dù có không tha, dù có lưu luyến, lại chung quy chỉ có thể rời đi. Ở thật sâu nước biển bên trong, yên lặng nhìn chăm chú vào kia đạo quen thuộc hình ảnh. Tựa hồ là ôm quá trong nháy mắt ấm áp, tựa hồ là cách đó không xa cửa gầm nơi Triệu Hoán, Vân Thư ở bình tĩnh lại yên ám đáy biển, chậm rãi tỉnh lại. Tại đây thần thức chi lực một bước khó đi thương hải giới chỗ sâu nhất, nữ tử khép lại mắt, Cơ hồ còn có thể cảm nhận được kia một sợi rợi đi không lâu độ ấm. Cảm nhận được thân thể thượng thêm vào bao trùm một tầng xúc cảm mềm dẻo hộ giáp, yên ám bên trong, nữ tử bên môi ngưng ra một mạt ý cười. Có lẽ là chí âm chi khí lẫn nhau hấp dẫn, đối với kia ở đáy biển ngủ say trầm triều, Vân Thư ẩn ẩn sinh ra một cỗ bức thiết. Đã ở Nam Hải chung phí thời gian mấy tháng thời gian nữ tử, trầm dãi triều không biết tên chỗ tối đi đến. Cực độ yên ám bên trong, tuy rằng ngũ cảm bế tắc, nhưng nữ tử tìm được kia chỗ trầm triều nơi cũng chỉ dùng 3 ngày thời gian. Phù một tiếp cận kia chỗ cực gâm nơi, Vân Thư liền bị mạnh mẽ tiến vào nàng trong cơ thể tri âm chi khí hướng có chút đốc, kia tích góp ngàn vạn năm chí hàn tri âm chi khí, đã sớm sinh ra chính mình linh trí, gấp không chờ nổi hối nhập nữ tử gân mạch trong đan điền, tựa như sông nước nhỏ nhọt đưa về biển rộng. Pháp là trời sinh linh vật chi gian, thế tất sẽ lẫn nhau hấp dẫn, thả linh tức hơi yếu sẽ tự phát rượi vào linh giai cao một phương, thí dụ như lúc đó vẻ linh giao thảo Ở Nam Hải này chiến chưa bao giờ bị nhân tu đặt chân địa vực bên trong, nay phiến tụ tập toàn bộ Nam Hải âm chi tinh hoa trầm triều, tựa như một sợi không trôi sắp đặt ngũ hồn, rốt cuộc chờ tới chờ đợi đã lâu quý tốc. Văn thư lại là khổ không nói nổi, nàng vốn chính là âm dương mất cân đối cực gâm thân thể, lại vừa lúc luyện liền hỗn độn chi khí, mỗi lần tiến lên giai đều là hiểm nguy trùng trùng. Lần đầu tiên nàng ngây thơ dưới, may mắn được Ma Quân Lục thành mật tương trợ. Có kinh nghiệm lần thứ hai, nàng có tâm nguyện dùng Cố Huyền Hi thuần dương chi khí Lúc này đây, nàng vô tâm cắm liễu liễu lên xanh bị bắt tiếp thu nơi này cự lượng mà hung manh em linh khí, tiến giai liền ở trước mắt, chẳng lẽ muốn nàng đi tìm hoàng tử mượn dương khí? Thà bất luận dương khí loại đồ vật này, kia chỉ hồng hoàng di thú có hay không, cho dù có, nàng cũng không dám mượn a. Chương 339 thiếu tấu. Hạ đến trầm triều nơi, vân thư hoa 3 tháng thời gian. Không tưởng tượng, nơi này tích mịch ngàn vạn năm chi âm chi khí vừa thấy đến nàng, như vậy nhật tình Như vậy tinh thuần âm khí bỗng nhiên tiến vào trong cơ thể, lệnh nàng không thể không ngay tại chỗ tiêu hóa. Vì thế, vì tiêu hóa này đó linh giai không thấp hải chi tinh hoa, nữ tử bất đắc dĩ ở đáy biển dựng trại đóng quân, tu luyện. Lên. Tu chân vô năm tháng, thực mau, lại là qua hơn nửa năm. Vân thư phát hiện, nay không thấy ánh mặt trời lại cần thiết chịu đựng cao phụ tại đáy biển, thế nhưng ngoại ý muốn thích hợp tu luyện, ở như vậy điều kiện hạ, tu sĩ mỗi cái cảm quan đều bị kích phát đến mức tận cùng. Trong lúc này, Đến nick với đáy biển thích hợp tu luyện hoàn cảnh cùng lần này thu hoạch ngoài ý muốn chi âm chi khí, vân thư chẳng những thần thức đại trưởng, gân cốt thân thể cũng bị rèn càng thêm cứng hãn, đồng thời, đột phá đốt thiên mất đi quyết tầng thứ 5 đốt thiên giận ở giữ. Nhưng là, nữ tử lại trước sau không dám tùy tiện tiến đến giai, thực lực của chính mình đã là sen vào kim đan cùng nguyên anh chi gian, trải qua trước đây một lần tiến giai, nàng thực tế chiến lực đã là thoát ly kim đan phàm chủ, mà càng xu hướng với kết anh cũng kỳ tu sĩ, tùy tiện lại lần nữa tiến đến giai rất có thể ngưng anh không thành, phản chịu này hại. Huống hồ, liền tính nàng tưởng tiến giai, nhưng không tìm được xung tốc dương khí tiếp viện trước, nàng cũng là tuyệt đối không thể thành công. Nghĩ mà, hỗn độn chi khí tuy rằng lợi thiên, nhưng gặp gỡ nàng thái âm mộc linh thể, liền thành hồ tra. Chỉ cần tưởng tượng đến về sau chính mình mỗi lần tiến giai, đều không thể không phải cái nam nhân tại bên người, nàng liền phải run thượng run lên. Vân Thư lắc lắc đầu, ném rất trong đầu các loại suy nghĩ, trải qua một tháng thượng phụ, Vân Thư rốt cuộc từ sâu không lường được Nam Hải vùng điệu cực đi lên, thấy được ánh nắng tự mặt biển thượng thấu xuống dưới ánh sáng. Có lẽ là chơi trong lòng tới, nữ tử triệt hồi hộ thể linh khí cháo, ở U Lam mà lạnh lẽo trong nước biển làm cản du lực lên. Vân Thư rõ ràng, này có lẽ là nàng, ở đối mặt thế tục trước, cuối cùng sung sướng không cố kỵ thời gian. Tự Nam Hải chậm rãi trồi lên nữ tử, hồng y lướt rầm rề dán ở nàng liệu điệu thân thể mềm mại phía trên, đen như mực tóc dài đã bị ướt nhẹp, tùy ý rối tung. Trong suốt bọt nước dính ở nàng khuynh thành, kiều y hiệ thượng, xuyên thấu qua ánh nắng chiếu xạ ra bảy màu vân sáng, ng ngảo rồi lại chần thận, giống như tự biển sâu trung đi ra nhất mỹ lệ hải yêu. Nữ tử tối đầu, chân trần đi ở mềm mại như trước bạch sa phía trên, bởi vì lòng dạ tâm sự, căn bản chưa từng chú ý tới nơi xa một đạo cao dài hắc ảnh, ở dưới ánh mặt trời xem ngơ ngẩn. Chờ nữ tử ngẩng đầu, phát hiện kia nói tối đầu lập hắc ảnh, cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Chỉ là lẩm bẩm một câu Nay hoàng tử dù bận vận um chung tại đây chờ chính mình, hay là lại muốn cành mẹ đẻ cành con. Thang đến một đạo sáng ngời vô cùng kiếm quang, kinh khởi bạch sa vô số, sắc bén hướng nàng lập tới, nữ tử mới rốt cuộc hoàn hồn. Nay nhất kiếm, lạnh, tuyệt, trắng ra mà lại không sợ, đơn giản đến không có bất luận cái gì hoa lệ, lại tưởng có thể đem trên cao sáng quắc mặt trời chói chang bạch diễm đều chém xuống ba phần, lãnh lệ đến không có bất luận cái gì cảm tình, đem nữ tử một thân y phục cầm ngất cuốn lên, chỉ dư một tầng lạnh run. Kiếm khí pha không mà đến, cát nữ tử vô hạn cường hóa lúc sau thân thể, cũng lần cảm sinh đau. Vân Thư thân hình quay nhanh, di hình đổi ảnh chi thuật toàn lực thi triển, dù vậy, kia kiếm quang lại tựa sinh đôi mắt giống nhau, lập tức quay lại, gắt gao tương thủy. Nữ tử cũng là bưu hãn, thế nhưng chút nào không màng phía sau cắn chặt chính mình sắc bén kiếm quang, thẳng tắp hướng Hắc Ảnh dừng chân chỗ chạy đi. Hoắc phàn, ngươi có phải hay không thiếu tấu? Không sai, đương kia nhất kiếm bổ tới là lúc, nàng liền rõ ràng Tuy rằng đều Huyền Y đi, nhưng người tới không phải hoàng tử, mà là Hoắc Phản. "Hảo sao? Kim đan 6 tầng, ngươi năng lực a?" Tái kiến Hoắc Phản, nàng không nghĩ tới, chính mình phản ứng đầu tiên, cũng không phải trách trời thương dân, ngược lại là nhàn nhạt thoải mái. Chương 340 độc miệng. Nữ tử tức muốn hục máu thanh âm ở nam tử bên tai tắc ngức, một bộ hồng y càng là đảo mắt liền bước tới rồi trước mắt. Nam tử nhìn kia nói lửa đỏ thân ảnh, nhìn kia Trương Tuyệt Lệ gương mặt, Chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng đó là đến từ thần hồn chỗ sâu trong mảnh liệt đánh sâu vào. Tảng lớn tảng lớn hồng, giống như nhất mỹ lệ huyết sắc, ở hắn trước mắt tràn ngập mở ra, không biết vì sao, gương mặt kia làm hắn nghĩ tới nhất tuyệt vọng nước mắt cùng nhất bi tinh huyết, nam tử thủ hạ kiêu quang, hung hăng dừng một chút. Rõ ràng là như vậy một cái tươi sống nữ tử a, hắn như thế nào sẽ có như vậy bất tưởng liên tưởng, rõ ràng là như thế này một chương xa lạ gương mặt a. Hắn vì sao sẽ có loại giống như đã từng quen biết ảo giác? Như thế nào, ngươi muốn đánh nhau sao? Nữ tử thật sâu nhìn chằm chằm trước mặt Kiên Nghị như tạc, lại dường như đã có mấy đời dung nhan, cuối cùng lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, buồn con nhưng không sợ ngươi. Ngươi nhận tức ta." Nàng vừa mới kinh giận chi gian, rõ ràng gọi tên của hắn. "Biết ngươi Têu Hoắc Phản có cái gì hiếm lạ sao? Ngươi nhìn xem trên người của ngươi, trên thân kiếm, nơi nơi văn tiêu giao hoắc ra gia tổng huy." Sợ người khác không biết ngươi địa vị dường như, nữ tử nỗ lực dùng ra vẻ nhẹ nhàng ý cười che giấu chính mình đầy lòng muôn vàn cảm xúc, "Nga, đứng rồi, bổn quân nhận thức ngươi lễ đệ, đệ Hoắc Liên Hoa." Hoắc phàn nghe vậy, cũng không xem nữ tử kia trương minh diễm gương mặt, chỉ là mặt vô biểu tình gật gật đầu, "Kia này nhất kiếm, bổn quân không có chém sai người." Vân Thương nghe vậy lại là có điểm mong vọng, có ý tứ gì? Ngươi chém người còn có lý. Khuôn mặt tuấn lãng lại biểu tình thiếu thiếu nam tử vẫn như cũ chỉ là gật gật đầu. Liên hoa làm ta chém. Nữ tử không hiểu ra sao trừng mắt hoắc phản, chờ nam tử làm tiến thêm một bước giải thích. Đợi hồi lâu, cũng không thấy hắn có một câu đáp lại, nam tử thon dài thân mình liền như vậy làm đứng ở nàng đối diện, không nói một lời. Vân thư lỡ trán, thật đúng là họa vô đơn chí, dung hợp kiếm hồn lúc sau, hắn không riêng gì đem chính mình đã quên cái tinh quang, nhân tiện lời nói càng thiếu, e g cũng càng thấp thật thành tự chi phát đạt đầu góc đơn giản điện phạm. Là hoắc liên hoa làm ngươi tới tìm ta? Vân Thư chỉ có thể liền đoán mang ngông, từ nam tử tích tự như Kim nói mấy câu chung chính mình lĩnh hội. Nam tử không ngoài sở liệu, Hoắc Phàn gật gật đầu. Hắn có nói cái gì là ngươi mang? Vân Thư tiếp tục hướng dẫn từng bước. Nam tử lắc lắc đầu. Lấy Hoắc Liên Hoa khôn khéo có khả năng tính tình, sao có thể không hề lý do khiến cho Hoắc Phàn đại thật xa đi tìm tới đâu? Trong giây lát, nữ tử linh quang vừa hiện, Hoắc Liên Hoa khẳng định là đầy đủ đánh giá nhà mình đại ca hiện giờ cái này đờ đẫn trạng thái. Tất nhiên là hoàn thành không được quá mức phức tạp giải thích công tác, cho nên là thành thật sẽ không làm hắn tiện thể nhắn. Hoác liên hòa là người mang cho ta đồ vật đâu. Nghĩ thông suốt nữ tử hai mắt nhìn hoác phản, chiều nam tử mở ra bàn tay, như vậy sinh động biểu tình, lệnh nam tử lại là ngần ra. Hắc y di là nam tử một bên móc ra một quả khắc có tím lôi trường kiếm hoác gia tộc huy truyền âm ngọc giản, một bên mặt vô biểu tình nói, cô nương, ngươi có thể hay không chạm xa chút, buồn quân nhìn ngươi. Vân thư không thể tin tưởng chừng mắt trước mặt cái này vẻ mặt chính sắp nam tử, người sau lại một chút không cảm thấy chính mình yêu cầu có cái gì không ổn. Nữ tử đốn rắc trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, nị mạ, hoác phàn, ngươi tuyệt bức là tới tạp bãi, đem láo nương đã quên cái tinh quang, đều đã không cùng ngươi so đo, ngươi còn muốn hướng ta ngực thọc dao nhỏ ngươi như vậy độc miệng, ngươi nương biết không. Trường 341 Trung Châu Biên Cố Hoác phàn nhìn nữ tử biểu tình oán hận tiếp nhận chính mình trong tay truyền âm ngọc gi Sau đó mặt tâm trầm, trực tiếp đi phía trước đi rồi hai bước, cơ hồ đụng phải hắn mặt. Rồi sau đó, liên ở hai người ly đến như vậy gần dưới tình huống, Dương Dương tự đắc xem xét nổi lên Ngọc Giản. Một bộ Huyền Y Li Hàn nam tử chỉ có thể thối lui hai bước, khép lại hai mắt, vổng ngửa nhìn trời. Mà đã mở ra Ngọc Giản nữ tử, trên mặt biểu tình lại là tiệm hiện ngưng trọng. Khoảng cách nàng xuất phát tiến đến Nam Hải lấy Trâm Triều, đã qua đi suốt một năm. Nay một năm bên chồng, Trung Châu Bắc Uyên Tự Bạch Hợp bản mạng đèn diệt kia một khắc hở, bắt đầu biến, Cố Trường Xuyên. Bạch Hợp sau khi chết, liền thi thể cũng không tìm được, không cam lòng bạch ra cho rằng là Bắc Nguyên hạ sát thủ, tội rối giấm cấp phái trung cửu thị Bắc Nguyên thế lực, hướng Ma Quân Lục thanh mật làm khó dễ, trong đó lấy thanh phong cốc trung hưởng ứng giả nhất chúng. Hạ Liêu tình cảm quân chúng xúc động la lúc, lại bị Ma Tiêu cung thiếu chủ Bạch Lý Diễn Tuân già, Bạch Hợp cùng Ma Tiêu, thật đã kết minh nhiều năm. Năm đó Kỳ Sơn thú vương ấu thể bị trộm một chuyện, Ngại Bạch hợp cùng Thanh Phong Cốc cấu kết Bắc Uyên sướng vừa ra sau hoàng, ý đồ khiến cho Kỳ Sơn thú triều, vì chính là ở thú triều trung suy yếu mà khắc hai phái thực lực, tiến tới lệnh thương Ngô tông cùng Thanh Phong Cốc phát triển an toàn. Vân Thư Liễu Mi xem ra, lúc đó chính mình suy đoán cũng không sai. Đời trước, thú triều phát sinh, kỳ kiếm các thiên tài kiếm tu hoắc phần chết, này đó đều tuyệt phi ngẫu nhiên. Nhưng này một đời, lại bởi vì chính mình đánh bại đánh bạ vào Bắc Lý diễn cầm tù thần mục ma quật, tìm được rồi thú vương ấu thể, Lệnh một hồi thú triều trừ khử với vô hình, càng lệnh bạch hợp cùng Thanh Phong Quốc bản tính thất bại. Ngọc Giản thượng lại nói, Bạch Lý Diễn tiếp theo còn tuân gia, năm đó Thương Lô Tông chấp pháp điện trấn điện chi bảo hình thiên can thích kiếm bị trộn một chuyện, cũng là bạch hợp cố ý làm bạch lý diễn phái người vì này, vì chính là đả kích lúc ấy mới nhậm chức chấp pháp điện trưởng điện Cố Huyền Hi. Nữ tử lại là cười, năm đó trộm kiếm người, tự nhiên chính là nàng mộ Vân Thư. Bạch Lý Diễn a Bạch Lý Diễn, thật là hạ một tay hảo cỡ, mà chính mình này viên quân cờ cũng coi như là bị ngươi vật tận kỳ dụng." Bạch Lý Diễn lời nói, từng vụ từng việc, nói có sách mách có chứng, nhất thời lệnh Trung Châu chấn động. Giống Bạch hợp như vậy thất tín mọi nghĩa, lợi dụng hư tâm, Liên Đô đệ đều phải hớng nguy quân tử, chết có vô tội. Bạch Lý Diễn càng là thả ra lời nói tới, nếu Bạch gia cùng Thanh Phong Cốc như cũ không biết tốt xấu, Bác Uyên không ngại huyết tẩy Bạch môn. Kết quả chính là, Thanh Phong Cốc danh dự quét rác, mà về, Cố hai nhà nhân cơ hội ở thương Ngô Tông đứng vững vàng gót chân. Thế lực thay đổi, Tuần nữa Bắc Yên bỏ đá xuống giếng, Trung Châu nơi đã là không tránh được loạn thế sơ hiện. Cuối cùng, Hoắc Liên Hoa nghiêm chỉnh báo cho chính mình, nếu là vào tay Nam Hải Trầm Triều, nhưng đem Trầm Triều nhờ người mang về, ở ngộng khưa cảnh mở ra phía trước, có thể trốn liền trốn, tuyệt không phải về Trung Châu. Đến nỗi nguyên nhân, liền tính Hoắc Liên Hoa không nói, Vân Thư chính mình cũng là rõ ràng. Tự đại so với sau so bắt đầu, liền có quan hệ với nàng chí âm thân thể đồn đại xuân sao? Trải qua vệ Mĩn Lan tiếp nhận chức vụ đại điển thượng hung thú cùng kỳ vừa ra trò Khôi Hải, có tâm người càng là không khó đoán được ngày đó cùng kỳ gắt gao nhìn chằm chằm nàng nguyên nhân, hiện giờ, nếu là chính mình mang theo trầm triều xuất hiện ở Trung Châu, kia cơ hồ tương đương chứng thực nàng thậm chí âm linh thể nghe đồn. Chỉ có nàng chính mình biết, tuy rằng nàng là chí âm thân thể không sai, lại là trong đó nhất làm cho người ta sợ hãi thai âm mục linh thể. Nhưng là, thừa nhận là chí âm thân thể khả năng sẽ bị người mơ ước. Nếu thẳng thắn thành khẩn chính mình thái âm mục linh thể, nàng là vào, khả năng chính là tập thể bao vây tiêu trừ. Cho nên, nàng cái gì đều cãi lại không được. Chương 342 trông được lại có ích. Chí âm linh thể là tu chân giới mỗi người thèm nhỏ dãi tốt nhất lô đỉnh thân thể, nếu có thể được đến nàng, liền tương đương được đến học cấp tốc phương pháp, được đến thông thiên chi lộ chìa khóa. Hiện giờ mộ Vân thư lại lần nữa xuất hiện, liền sẽ trở thành làm cả tu chân giới điên cuồng tên. Nay đó, nàng chính mình cũng rõ ràng Cho nên ở đáy biển, nàng một lần tưởng mạo hiểm đột phá Nguyên Anh, vì chính là có thể làm chính mình ở tu chân giới sắp sửa bắt đầu huyết vũ tinh phong trùng, nhiều một phần tự bảo vệ mình tự tin. Ma Hoắc Liên Hoa, nếu có thể làm Hoắc phàm tại đây chờ, tất nhiên cũng là đoán được nàng có thể vào tay chấm triển. Vong xuyên một hàng, Hoắc Liên Hoa là rõ ràng chính mình thái âm mộc linh thể, không thể tưởng được, chính mình thai vạ đến nơi, cái thứ nhất động thân, thế nhưng là cái này nhìn như an chơi chắc táng Hoắc gia công tử. Phía trước Hoắc Phàn kia không khỏi phân chân nhất kiếm, cũng sắc thật là Hoắc Liên Hoa giao đái, mục đích là làm Hoắc Phàn thử một lần thực lực của chính mình. Nếu nàng tránh không khỏi, thuyết minh bị thương, Hoắc Phàn liền sẽ thủ nàng thẳng đến vết thương khỏi hẳn. Nếu nàng không việc gì, tất Hoắc Phàn đi lưu từ nàng định đoạt. Ngọc Giản cuối cùng, cái kia vĩnh viễn cười lười biếng nam tử lưu lại một câu, "Giúp ngươi đến đây", giọng quân trăn trọng. Hoắc Liên Hoa ngụ ý là chính mình cùng Hoắc Phàn chi gian đột nhiên im bặt quan hệ, muốn đi con đường nào, từ nàng nhìn làm. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng, cái kia áo lục phong lưu công tử, muốn đem hiện giờ đã là hoắc gia ký thác hoắc phản lừa đến chính mình bên người, yêu cầu đỉnh bao lớn áp lực. Chính là, mặc dù hắn đã quên mất chính mình, hoắc phản chung quy là có máu có thịt nam tử, chung quy vẫn là nàng trong lòng cái kia Isaac kiếm tu, hắn phải đi lộ, không nên từ hoắc liên hoa, hoặc là nàng mộ Vân thư tới an bài. Nữ tử nước mắt, chậm rãi đi đến một bộ huyền y kiếm tu trước mặt, hắn vẫn như cũ không khỏe thối lui vài bước. Vân thư hơi giật mình, Đôi mắt nhợt nhạt chua xót, lại chung quy hóa thành cười, đưa cho nam tử một chi hồ ngọc, Hoắc phàn chân quân, này chi trang trầm chiếu hồ ngọc, phiền chân quân chuyển giao thương lộ tông, mà khác, cần phải thay ta cảm ơn lệnh đệ hảo ý. Cách chờ hứa, Huyền Y liề nam tử mặt vô biểu tình nhìn nữ tử liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ mở, rứt khoát lưu loát phun ra hai chữ, không đi. Vân thư ha hốc mồm, cái này. Hoắc liên hoa ý tứ, Hoắc phàn này đưa hoa không phải hẳn là tuyệt đối phục tùng chính mình an bài sao? Chẳng lẽ là xuất phát chứ không dạy dỗ hảo? Nữ tử trưng mắt trước mặt lập thẳng tắp thon dài nam tử, nhẫn mại tính tình lập lại nói, lấy tận lực ngắn gọn luôn nữ, "Thỉnh chân quân đem này chi hộp ngọc đưa về Trung Châu." "Không đi." Nam tu vẫn như cũ là mặt vô biểu tình, bất quá lần này, trừ bỏ miệng cự tuyệt ở ngoài, hoắc phàn còn đưa cho Vân thư một cái thêu có hoắc gia tộc huy linh thú túi, "Nó đi." Vân thư theo bản năng mở ra trong tay cầm túi, một đoàn lông xù xù màu xám vật thể trực tiếp lăn ra tới. Mới vừa vừa rơi xuống đất, chỉ nghe phanh một tiếng, mao đoàn trưởng đại thành một con chuột phủi cánh hôi hưng. Ngại, Nai Sương Vân Thư đang ở cảm thán tiêu dao hoác gia nuôi dưỡng gió mạnh thuần thanh danh huyền hách, nhưng chiến đấu, nhưng tọa kỵ, nhưng thư tử qua lại, không nghĩ tới, thế nhưng lớn lên như vậy sắm xịn, không chút nào thu hút. Bên kia, bị nàng khinh bỉ hôi mao ưng đã là một ngụm ngậm quá nữ tử trong tay hồ ngọc, phành phạch bay đến không trung, như một trận cơn lốc nhẹ ra. Toàn bộ quá trình, huấn luyện có tố, liên mạch lưu loát, Càng làm mau làm người trở tay không kịp. Có ích, thường thường không chúng xem. Hoắc Phàm nhìn có chút ngẩn ngơ nữ tử, nghiêm trang tới câu tổng kết, bất quá, cô nâng ngươi, nhưng thật ra trông được lại có ích. Chương 343 bản tính. Đối với Hoắc Phàm thần biến truyện, Vân Thư tỏ vẻ chịu không nổi. Hoắc Phàm, ngươi đây là ý gì? Lấy nàng đối cái này, ngốc tử hiểu biết, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng hắn là ở đùa giỡn chính mình. Một bộ viền y y, dung nhan tuấn lãng nam tử, nắm tay chung tử màu Thâm Thúy mặc trong mắt tràn ra chút khắc thượng thần thái. Nữ nhân này bất quá Kim Đan 5 tầng tu vi, mà hắn một cái Kim Đan 6 tầng kiếm tu, gặp mặt khi hắn dùng 8 phần công lực kia nhất kiếm, nữ tử thế nhưng tránh thập phần nhẹ nhàng. Ở bổn quân chiến thắng ngươi phía trước, bổn quân. Nào cũng không đi. Nam tử ánh mắt lẫm lẫm, ý chí chiến đấu dạn dảo nhìn lướt qua chiếc mặt hồng y kia nữ tử. Vân Thư thấy nam tử như vậy, còn có cái gì không rõ? Nang Liên nói, Hoắc Liên Hoa hành sự. Khi nào như vậy trắng ra thẳng thắn thành cần quá, Nguy Lai, lôi liền chôn ở chỗ này. Hoắc Liên Hoa tất nhiên là biết nhà mình đại ca tự chu tâm chưng hồn đại trận ra tới sau, liền biến thành võ sĩ, si, kiếm sĩ. Si. Hoắc Liên Hoa giả hoạt khôn khéo, cũng đủ để cho hắn rõ ràng nàng chân thật thực lực. Cho nên, hắn làm Hoắc Phàn đi lên liền trước thí nàng nhất kiếm, nếu là nàng bại, tất nhiên là bởi vì bị thương, Hoắc Phàn liền muốn gánh vác khởi bảo hộ nàng trước trách, nếu là nàng thắng, lấy Hoắc Phàn hiện giờ thái võ thành si tính tình, tất sẽ như vậy truyền thượng nàng. Tóm lại, Hoắc Phản chỉ cần ra kia nhất kiếm, lúc sau mặc kệ ra sao loại tình hình, chính mình liền tính quán thượng sự. Hoắc Liên Hoa, ngươi nói thật dễ nghe, cái gì Hoắc Phản đi lưu từ nàng định đoạt, nguyên lai chỉnh truyện, từ đầu tới đuôi, nàng cũng chưa lựa chọn. Không hổ là tiêu giao Hoắc gia người thừa kế, thật là đánh một tay hảo bản tính. Hoắc Liên Hoa, ngươi đây là hạ quyết tâm, muốn đem chính mình thân ca cùng nàng một cái hợp hoan yêu nữ, đưa làm một đống. Lúc này Vân Thư lại xem Hoắc Phàn, lại là có chút đồng bệnh tương liên ý vị, bọn họ hai cái đều là bị Hoắc Liên Hoa bán, còn giúp hắn đếm tiền hóa. Cũng thế, hiện giờ Trầm Triều đã tự rõ mạnh chuẩn đưa trở về, tin tưởng không ra nửa tháng, liền sẽ đến Tương Lô. Nay Liên ý nghĩa, nửa tháng sau, Mộ Vân Thư thậm chí âm thân thể liền sẽ có đồn đại biến thành chứng cứ vô cùng xác thực sự thật, đến lúc đó, một ít trong lòng đối nàng loại tuyệt thế hảo lô đỉnh hơi có chút ý tưởng các tu sĩ tất sẽ hành động lên. Cho nên Nàng nhiều lắm còn có nửa tháng thời gian, đem chính mình giấu đi, thẳng đến Mộng Khư cảnh mở ra. Mà mặc dù là vào tay Trâm Triều, muốn đem Thương Hải giới đại năng tụ tập một đường, chọn ngày lành tháng tốt, bảy trận thi pháp. Đến Mộng Khư cảnh chân chính mở ra, ít nói cũng còn cần hơn nửa năm thời gian. Nàng vẫn là trước tới ngẫm lại, này hơn nửa năm, chính mình đi nơi nào miêu tương đối thích hợp. Này nửa năm chung, nàng cần thiết nắm chặt thời gian, hết mọi thứ khả năng làm thực lực của chính mình đột phá kim đăng kỳ rốt cuộc, tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, nàng cần thiết suy xét ra ngộng cơ cảnh, chính mình lỗ đỉnh thân thể sẽ cho nàng mang đến phức tạp tình cảnh. Lấy phía trước kết đan kinh nghiệm tới xem, Đốt Thiên mất đi quyết hạ, ở đúng là kết anh phía trước, nàng vô cùng có khả năng sẽ trước ngưng tụ thành hư anh. Vân Thư có thể xác định, chỉ cần cho nàng cũng đủ chí dương chi khí, nửa năm thời gian cũng đủ chính mình đột phá kim đan kỳ. Nghĩ đến này, nữ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn xa xa đứng hắc y, y. H. nam tử liếc mắt một cái, đừng trách ta là chính ngươi đưa tới cửa. Mặc dù là Hoắc Phản, thoáng nhìn như vậy ánh mắt, luôn luôn khốc khốc khuôn mặt tuấn tú đều nhịn không được chịu chịu. Là một cái cùng hắn xưa nay không quen biết nữ tu, hướng hắn lộ ra như vậy ma đau xoắn xoặt biểu tình, thật sự được chứ? Chương 344 Phượng Lệnh. Tưởng quy tưởng, Vân thư tự nhiên là sẽ không đối kiếm tu dùng sức mạnh. Tạm thời bất luận đem chính mình đã quên cái tinh quang Hoắc Phản có nguyện ý hay không, liền tính nguyện ý, Hoắc Phản rốt cuộc không thể so cố Huyền Hi cùng Lục Thanh Mặc một cái thuần dương thánh thể, một cái tu vi khó lường. Hướng hộ nàng lúc này đây, là hướng về phía Ngưng Anh đi, sợ cần dương khí, tất nhiên là xưa nay chưa từng có khổng lồ. Chỉ sợ, liên tính nàng đem Hoắc Phàn hút khô, cũng là không đủ dùng. Hắc, Hoắc Phàn, ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn đi theo ta. Vân Thư ác thú vị đi lên, không có hảo ý chiều nam tử cười nói. Rõ ràng thực đẹp mắt kia chương gương mặt tươi cười, lại lệnh Hoắc Phàn bỗng dưng phía sau lưng chợt lạnh. Cuối cùng, nam tử chính chính sắc mặt Chỉ đối với nữ tử giơ giơ lên trong tay tử mạo kiếm. "Hảo, ngươi tốt nhất đừng hối hận." Mười ngày sau, phàm nhân giới, Phượng Lương quốc. Ở phàm nhân giới chung, Phượng Lương quốc là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Lãnh thổ quốc gia liên miên vạn dặm, đất rộng của nhiều, diện tích lãnh thổ mở mang, ở trung nguyên bản đồ phía trên, Phượng Lương quốc độc chiếm 1/2, ở mặt khác một chúng tiểu quốc trong mắt, Phượng Lương quốc chính là cự vô bá. Phượng Lương quốc khai quốc đã có ngàn năm hơn lịch sử, ngàn năm hơn tới, sở thị ổn nắm chính quyền chính quyền ổn định, cùng với chính là trư nghiệp phồn vinh, phượng lệnh cường đại. Mà năm đó, Mộ Vân Thư trừ khử Trung Châu một hồi cự khiếu họa, Bạch Lý Diễn Tắc muốn tam hạng chỗ tốt bên trong, Thình Linh Liên có yêu cầu triệt để phượng lương quốc. Cung phụng này một cái. Trong đó cung phụng chỉ chính là các tông có quyền lực từ phượng lương quốc năm tuổi trở lên ba cánh bên trong lựa chọn sử dụng người mang linh căn nam nữ, trực tiếp mang về tông môn. Tu giả say mê tu luyện, sinh dục con nối dõi ý nguyện cũng không mánh liệt, huống hồ, một khi tu luyện đến cao giai, càng là con nối dõi giang nan. Cho nên, xưa nay, vì tu tiên rời các tông môn quần quần không ngừng mới mẻ máu, trừ bỏ tu tiên thế gia, chính là phàm nhân giới. Người trước thí dụ như xuất thân tu tiên tiểu gia tộc Mộ Vân thư, xuất thân hiển hách thế gia Hoắc phàn, Cố Huyền Hi, người sau thí dụ như Tô Khánh Vũ. Ở những cái đó thọ hạn bất quá trăm đông đạo phàm nhân trong mắt, người mang pháp thuật, thọ hạn động một chút mấy trăm người tu tiên không thể nghi ngờ chính là thượng giới tiên sư. Ma thiên đạo dưới đều có cân đối. Nếu tu giả tương đối với phàm nhân là tuyệt đối cường giả, kia liền tự nhiên sẽ có hạn chế phương pháp. Ở phàm nhân giới lạm dụng pháp thuật, tu giả tất sẽ chịu pháp thuật phản vệ, nếu có tu sĩ lạm sát phàm nhân cánh mạng, nhẹ giả tâm ma quấn thân, tu vi khó có thể tổn tiến, nặng thì đưa tới lôi kiếp thêm thân, cánh mạng khó bảo toàn. Đương nhiên, cũng có một ít thọ hạn vô nhiều, tiến giai vô vọng người tu chân sẽ lựa chọn trở lại cố thổ, làm một cái phàm thế nhà giàu ông, tiêu dao quá xong cả đời. Nhưng xem quen rồi tu chân giới kỳ quái, các loại kỳ diệu, tiên có tu sĩ có thể chịu đựng người thường sinh hoạt. Cho nên, giống nhau tu sĩ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, thật sự cũng không muốn đến phàm nhân giới, không có linh khí không thể tu luyện không nói, làm việc ngược lại còn chân tay co quóng, quả thực chính là lãng phí sinh mệnh. Đương nhiên, trừ bỏ Phật tu, như vô tướng môn như vậy Phật tu tông môn, nhưng thật ra thường xuyên sẽ phái đệ tử hạ đến phàm nhân giới tới rèn luyện, tích lũy công đức. Mà ở giờ phút này, Phượng Lương quốc thủ đô Minh Loan bên trong thành, một cái hồng y y giả diễm lệ nữ tử nên ngang đi ở ổ nào náo động phồn hoa phố xá chi gian, mặt sau đi theo một cái hai tay ôm kiếm hắc y nam tử. Nữ nhất phái thiết trí, nam thon dài tuấn lãng lại là mặt mày đông lạnh, toàn thân phiếm một khẩu người sống chớ gần, lão tử ai đều không nghĩ lý hơi thở. Nay một nam một nữ, tự nhiên chính là thay hình đổi dạng quá mộ văn thư, cùng nàng tân tân tùy tùng hoạch đại kiếm tu. Chương 345 tai họa Văn thư sở dĩ quyết định ẩn thân phàm nhân giới, đầu tiên, tự nhiên là bởi vì phàm nhân giới nội tu sĩ không dám tùy tiện động thủ, liền tính chính mình bất hạnh bị bọn dạ khó lường tu sĩ tìm được, đối phương cũng không dám tùy tiện tới bắt. Còn nữa, bại lộ thể chất chính mình, về sau lộ đã là nhấp nhô khó liệu, mà bức thiết yêu cầu tiến giai chính mình, nếu không thể đi tu tiên giới tìm dưỡng khí, liền chỉ có thể từ phàm nhân giới nghi cách. Ở thiên tử dưới chân minh loan thành ngay trung tâm, một bộ hồng y yểu nữ tử ngẩng đầu, Kim lại thanh triệt hai tròng mắt bên trong ảnh ngược ra lồng lộng tường thành. Vân Thư nhếch môi cười, phía trước chính là vượng lương quốc hoàng cùng đương kim thiên tử Sở Văn Ngôi. "Thiên tử, thiên tử, thiên chi con vợ cả, phàm là thế tộc đế vương, cựu ngũ chí tôn, tất nhiên thân phụ chân long chi khí." Vân Thư con mắt sáng một ngừng, "Chân long chi khí, thuộc tính đại dương, chính nhưng thỏa mãn nàng tiến giai sở cần." Mà Sở thị có thể ổn nắm chính quyền ngàn dư tái, ngay trong hoàng cung, chiếm cứ tụ tập chân long chi khí tất nhiên nồng đậm. Chân long chi khí Không chỉ có thuộc tính đại dương, thả cực bá đạo, người mang chân long chi khí giả, quỷ quái không được gần người, ngay cả bình thường tu tiên người, một khi tới gần, cũng sẽ bị này bá liệt long khí gây thương tích. Đương nhiên, đối với nàng cùng hoắc phàm như vậy kim đan đã thành tu sĩ, cũng không thành vấn đề. Vân thư móc ra một cái tinh ánh dịch thấu tiểu cầu, đặt ở lòng bàn tay, thủy tụ phát quá, bên trong liền dần dần hiện ra ra một mảnh hình ảnh tới. Hoa lệ cung điện trung, một bộ giản bào nam tử, đang ở dưới bàn duyệt độc, bởi vì chôn đầu cũng không thể thấy rõ hắn mặt mày, chỉ là nam tử trong tay bút son, khi thì thiên gác, khi thì phấn bút, thập phần đầu nhập. Vân Thư ngẩng đầu nhìn nhìn rất tốt ánh mặt trời, nhướng mày, này Phượng Lương Vương Servainh, nhưng thật ra cần chỉnh sứng trước thực. Thủy Tinh Cầu Trung, dựa bàn nam tử đột nhiên ngẩng đầu, thâm thủy sắc bén ánh mắt xuyên qua giao điểm không gian, cùng Vân Thư thẳng tắp độ phải. Nữ tử vô tâm không khỏi cười cười, này đó là Servainh, lớn lên đảo còn không kém. Nội tâm lại là suy nghĩ "Ngao nhã này khí chẳng như vậy cương đại, trong cơ thể chân long chi khí khẳng định tinh thuần hơn hầu." Bên cạnh người một bộ hắc y nghi nam tử, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú thượng chìu chìu, không cần quay đầu cũng có thể biết kia nữ nhân hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng. Nơi này, không thể so kiếm. Kiếm tu nhìn nữ tử vẻ mặt thêm nhỏ dãi bộ dáng, cau mày trầm giọng nói: "A, ngươi nói gì?" Nữ tử nhìn chằm chằm thủy tinh cầu trung kia chương thập phần đẹp mắt gương mặt, thất thần đối với Hoắc Phàm nói: Ánh mắt chỗ sâu trong lại là một mạt giảo hoạt. Nơi này, không thể so kiếm. Ôm kiếm nam tử không tự giác tăng thêm ngữ khí. "Nga, ta biết a." Nữ tử rốt cuộc quay đầu, nhìn nam tử vẻ mặt vô tội nói, "Bổn quân khi nào đáp ứng cùng ngươi so kiếm?" Mặc dù là nữ tử đã thay đổi một bộ điệu thấp rất nhiều gương mặt, nhưng chỉ cần nàng táo gần, hoắc phan vẫn như cũ cảm giác chính mình thứ hải trung làm như vượng khai đầy trời huyết sắc, làm hắn một trận hoa mắt. Nam tử không khỏi lạnh mặt, tự nữ tử bên cạnh thẳng tắp thối lui ba trượng. Ngươi, sao sinh như vậy vô lại? Trân quân, không hiểu liền phải hỏi à? Nữ tử lại cố ý đến gần vài bước, vẻ mặt lời nói thấm thiếu, ai làm ngươi không hỏi xem rõ ràng liền cùng nhân ra đi rồi đâu. Ngươi như vậy, vạn nhất gặp gỡ người xấu, muốn có hại. Nhìn hắc ý gì hề nam tử dầu dĩ lại vô thố biểu tình, vân thư cảm thấy phía trước bị hắn tạp bãi ngáy mắt tìm trở về. Còn nữa, nữ tử giữa mày xẹt qua một tiêu ngưng trọng, vì hoác phàn an toàn kế, hiện giờ nàng phiền toái quân thân. Hắn vẫn là lý chính mình rất xa tốt nhất. Huống hồ, hồ, bổn quân hiện giờ chính là cực dễ bị thay, tự thân khó bảo toàn, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi bãi. Lại thấy nghẹn hồi lâu nam tử, buồn bã nói, sư phó nói, tai họa để lại ngàn năm, nói như vậy, bổn quân cảm thấy, không, có so đi theo ngươi càng an toàn. Chương 346 âm khống. Vân Thư tỏ vẻ có một không hai kỳ ba mạch não, nàng quyết đoán lý giải không được. Con mắt nào của ngươi nhìn đến bổn quân là tai họa. Nam tử trên cao nhìn xuống nhìn nữ tử liếc mắt một cái, không cần xem, chính ngươi trên mặt viết. Ngươi có ý tứ gì? Vừa mới ngươi nhìn chằm chằm kia Phượng Lương Quốc Quân, đều mau chảy nước miếng. Như vậy nữ nhân, có thể là cái gì người tốt? Vân thư tức khắc một đầu hấp tuyến. Không thôi, bổn quân hiện tại liền phải đi tìm hắn. Nữ tử từ trước đến nay rất khoát tính tình, một nữ bãi, vẫy tay niệm thần chú rời đi. Lênh lảnh ánh mặt trời hạ, hương ảnh hư không tiêu thất. Chỉ dư một bộ hắc y y hẻ nam tử hễ còn đứng lặng địa phương. Tương thanh phía trên, một người mặc thật dày áo giáp binh lính xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm một câu, ban ngày ban mặt, chính mình thế những mắt, quả nhiên là tưởng cưới vợ tưởng điên rồi. To như vậy hoàn cung, dương cột trăm chỗ, đình này hiện tại, đại đẹp như họa. Y hương tấn ảnh mỹ nhân nhóm ở trong cung đi qua, hè nóng bức bên trong, đơn bạc quần áo ngẫu nhiên bị từng trận thanh phong nhấc lên, tán dật khai từng trận son phấn hương khí. Bóng đêm không biết khi nào đã là lặng lẽ buông xuống. Ma Mà màn đêm dưới hoàng cung tối cao trích tinh lâu thượng, một bộ hồng sam đứng ở mái rác. Vân thư đã là vòng quanh hoàng cung chạy xong rồi một vòng, bỗ hảo tụ linh trận, nơi này chân long chi khí, sắp thật như nàng sở liệu, thập phần hùng hậu. Chỉ là, còn xa xa không đủ. Vân thư mím môi, xem ra vẫn là muốn tìm chính chủ Sở Vạnh. Cảm giác được phía sau hơi thở, nữ tử mày hơi ngưng. Quả nhiên là nhác tảo thảo tảo thảo liền đến. Cô nương, là ở tìm chẫm? một đạo gió rất lại mang theo uy nghiêm xa lạ nam tử thanh âm vang lên. Vân Thư quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, nam tử dáng người cường tráng thoát lon dài, một bộ huyền đế xích biên áo gấm, tự ngói lưu ly thượng chậm rãi đi tới, lại là không hề tiếng động. Chính là, trước mắt cái này bộ mặt nho nhã, đáy mắt lại ẩn sâu sắc bén nam tử, rõ ràng không có nửa điểm tu vi. Thú hổ, nơi này chính là Trích Tinh lâu đỉnh, hắn một giới thân phàm, thế nhưng cũng có thể nói đi lên liền đi lên. Xem ra, này Sở Văn chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ, một cái tòa ủng thiên hạ tuổi trẻ đế vương, có thể có như vậy thân thủ, thực sự không dễ. Một bên là nữ tử trầm mặc không nói, một bên là nam tử từng bước tới gần, thực mau, Vân Thư đã có thể cảm giác được sở vành kia một thân tinh thuần lại rất là bá đạo, thuộc về thiên tử đặc có chân long chi khí. Chậm chờ ngươi thật lâu. Nam tử mạc rên thở dài một câu, chỉ là không nghĩ tới, là cái như vậy tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ Kỳ thật buồn cô nương đã lao có thể đương người nãi nãi. Tự nhiên, Vân Thư nghe được trọng điểm cũng không phải cái này. Chờ ta, tôn hạ ý gì? Nghe được nữ tử ra tiếng, nháy mắt, nho nhã nam tử, đáy mắt hiện lên một tia không muốn người biết sáng khoác. Cô nương, chính là tu tiên người. Nhìn đến nữ tử gật gật đầu, sở vanh lộ ra một bộ quả nhiên không sai biểu tình. Chính là, nữ tử không nói nữa mà chỉ là gật gật đầu, tựa hồ lại làm hắn có chút hơi hơi thất vọng, hắn rất muốn rất muốn nhiều nghe một chút nàng thanh âm á uy. Không có người biết, này tuổi trẻ tuấn mỹ quân vương, thiếu niên cầm quyền, tính tình đã sớm bị mài giũa trầm ổn đốc ác, nhưng nội bộ lại là cái rõ đầu rõ đuôi âm khống. Kia, yeah. tiên tử, không ngại trước nói nói ngươi này tới vì sao đi? Sở vênh ánh mắt vừa chuyển, hướng dẫn từng bước. No, tổng muốn dẫn nàng nhiều lời chút lời nói mới hảo. Bóng đêm như thế, minh nguyệt sáng tỏ, trước mắt đúng hẹn xuất hiện tiên đoán người trong, cảnh xuân tươi đẹp vừa lúc, âm sắc đến mỹ làm hắn nghĩ đến ám dạ bên trong ngũ đảm tĩnh trận chống vắng thanh linh, nghĩ đến một cái hồ sâu xuyên qua thiên sơn vạn thủy mà đến thuần tịnh người biếng. Hắn cảm quan, chưa bao giờ cảm thấy như thế hưởng thụ. Chương 347 nguyện ý cái gì? Nàng vì sao đâu ra? Nữ tử Liễu Mi hơi có trầm ngâm, lại thực mau nước mắt, nghiêm mặt nói, tới đây, đúng là có cẩu với Tôn hạ. Có lẽ nàng tật xấu không ít, lại uất nhất trước nay thẳng thắn. Nga. Không biết tiên tử có không tinh tế nói rõ. Sở Văn hai mắt hơi hẹp nói, bóng đêm dưới, nam tử có lẽ cũng không thể thấy rõ ràng đối diện nữ tử, nhưng nam tử biểu tình, trong người vì tu sĩ Vân Thư trong mắt lại là mảy may xuất hiện, Vân Thư chỉ là cảm thấy, tuy rằng là ánh trăng dưới, nhưng như vậy trường hợp, kia nam tử không khỏi có vẻ có chút quá mức say mê. Tôn Hạ chớ trách, lần này buồn quân sở cầu, đúng là Tôn Hạ thân phụ chân long chi khí. Sở Văn chậm rãi mở hai mắt, cũng không lên tiếng, chỉ một đôi tựa như tinh nguyên con người chạy xui ra sáng rọi. Thật lâu sau, buồn bã nói, à, chân lòng chi khí, tôn hạ phong tâm, buồn quân sẽ không cưỡng cầu, hướng hồ, kia chân lòng chi khí bá liệt cực kỳ, cũng không chấp nhận được buồn quân cưỡng cầu nữ tử dừng một chút, ta chỉ là tưởng nói, nếu có khả năng nói, buồn quân sẽ không làm tôn hạ bạch bạch trả giá, làm, ngươi có thể cho ta làm bất luận cái gì ta có thể làm đến sự. Vân Thư nhìn mắt trước mặt khí độ ung dung sở vanh, suy nghĩ như vậy địa vị trí tôn nam tử, có thể có cái gì là làm không được. Cũng mặc kệ như thế nào, nếu tới, tổng muốn tranh thủ một chút. Vân Thư một phen nói xuống dưới, cũng coi như giải thích rõ ràng thẳng thắn thành khẩn, nhưng kia Sở Văn lại không có nửa điểm đáp lại, chỉ thẳng tắp nhìn trước mặt hồ ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Thư tay áo rộng vùng, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, Tôn Hạ không muốn, kia liền từ bỏ. Đầu ngón tay linh quyết sáng lên, nên ngang mà đi. Chính hãy còn say mê Sở Văn bỗng nhiên phát hiện thanh âm xa, mới như ở trong mộng mới tỉnh bừng tỉnh lại đây, tiên tử chấm đã. Nam tử trong lòng quẫy lên, áo gấm khẽ nhúc nhích, dưới chân mấy cái lên xuống, nhảy xuống trích tính lâu, thẳng truy nữ tử mà đi. Ai ai ai, đều nói sắc đẹp là người, không thể tưởng được này mỹ thanh cũng là hại chết người a. Chấm nguyện ý đắc, ngươi đừng chạy a. Cô nương, ta liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Hoàng cung bên trong, trực đêm thị vệ liền thấy bọn họ chủ tử hoàng sợ nhiên ở truy đuổi cái gì, nhưng rõ ràng, hắn đằng trước gì đều không có a, đương nhiên, kỳ thật là có, bất quá kia hồng ảnh quá nhanh. Người thường xem ra, chỉ như một trận thanh phong. Phanh. Sở vanh chạy quá nhanh, nhất thời phanh lại không kịp, hung hăng đụng phải một chỗ rắn chắc dị vật. Cả kinh dưới, sở vanh bản năng rút ra bên hông du long kiếm. Đại hắn ngừng đầu, thấy rõ chính mình đụng phải chính là một đại nam nhân, vẫn là cái một bộ hắc ý đi hề, cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể đại nam nhân. Sở vanh sắc mặt, ngáy mắt khó coi. Nị mạ, nữ nhân đụng vào cái nam nhân, đó là lăng mạ, bọn họ hai cái đại nam nhân đâm là một đống, tính cái chuyện gì? Người tới người nào? Giám tự tiện xông vào hoàng cung. Đội vàng tới rồi, cấm vệ thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Lấy Sở Văn nhãn lực, muốn xem ra nam tử là cái tu sĩ tự nhiên không khó, cho nên, Sở Văn chỉ là thu hồi nhu nh kiếm, rồi sau đó nâng tay áo rơ rơ lên tay. Cấm vệ thủ lĩnh thấy Sở Văn ý bảo, nhanh chóng dẫn dắt thuộc hạ lui xuống. Từ đầu đến cuối, kia hắc y liền nam tử chỉ là đứng, không nói một lời. Còn không đợi Sở Vênh tiến lên hỏi thượng một câu, phía trước cái kia quỷ mỹ biến mất nữ tử, không biết từ nơi nào chui ra tới, Hoắc Phàn, sao ngươi lại tới đây? Không gọn sóng nhạt méo thanh âm, lại lệnh Sở Vênh tinh thần rung lên. Nga, bổn quân chính là đến xem. Nhanh nhẹn trở về nữ tử một câu lúc sau, Hoắc Phàn đem đầu chuyển hướng về phía tuổi trẻ nho nhã vượng lương quốc quân, thâm thúy mặc mắt sáng ngời, ngươi vừa mới nói nguyện ý. Nguyện ý cái gì? Chương 348 tiểu diễm tâm tư. Nguyện ý cái gì? Bị Sở Vênh thượng ép hỏi Sở Vênh thượng không cảm thấy có cái gì, một bên Vân Thương nghe vậy, lại là nhịn không được miên man bất định, ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Hai cái đại nam nhân, phốc. Sở Vênh môi mỏng khẽ nhúc nhích, đang muốn nói cái gì đó, nhưng vững vàng khuôn mặt tuấn tú nam tử lại không cho hắn cơ hội, ánh mắt dừng ở Sở Vênh bên hông, kia giống nhau gai lưng nhuãn kiếm thượng, ngươi cũng dùng kiếm. Trước mặt cái này kiếm tu khí thế sắc bén sắp nhọn, ám dạ bên trong, tuy rằng thấy không rõ hắn biểu tình, nhưng đều có một cổ uy áp nên dịệt. Nhưng Sở Văn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rốt cuộc thiếu niên Đang Lâm, trí tuệ khí độ cũng là không tầm thường, môi mỏng khẽ mở, tuy rằng rất ít, nhưng đúng vậy, các hạ có gì chỉ giáo? So kiếm. Hoắc Phàm lưu luôn nói. Một bên Vân Thư nhìn hai người giao lưu, chính xác không thể hiểu được, vừa nghe nam tử nói muốn so kiếm, lại la cả kinh, Hoắc Phàm, ngươi có tu vi trong người, sao có thể tùy tiện ở phàm nhân giới động thủ? Nam tử lại tưởng cũng chưa tưởng, bổn quân tự phong tu vi, Hoắc Phàn quật lửa tính tình một khi đi lên, Vân Thư biết, nói cái gì đều là vô ích. Nữ tử đái mắt hiện lên giảo hoạt, nói cười yến yến tiến đến nam tử trước mặt, "Hoắc Phàn, ngoan à, không cần tùy hứng." Quả nhiên, Hoắc Phàn mới nhìn thoáng qua tiến đến hắn mặt nữ tử, còn không kịp đối nữ tử buồn nôn hề hề tìm từ tỏ vẻ kháng nghị, liền giắt Thức Hải chung một trận choán vắng. Thừa dịp hắn phạm bướng dương, Vân Thư không chút khách khí đối hắn dùng cuộc đời phù du nhiếp hồn chi thuật. Tiêu giao hóa gia ra con vợ cả Thần hồn tuyệt không phải dễ dàng như vậy khống chế, nhưng hắn dung hợp kiếm hồn không lâu, thần hồn thượng không vững chắc, huống hồ hắn còn muốn có một cái thấy chính mình liền vượng tân tật xấu. Cho nên, Vân Thư có tâm tính vô tâm, hoặc phản bị hắn tính bồi vạn. Hắc Y Li là nam tử thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, ở ngã xuống đất phía trước, nữ tử một cái lập mình, vương vảng tiếp được hắn. Nữ tử dáng người tinh tế lạ lướt, nam tử thân hình lại là vĩ nạn tồn tại. Sở Vênh liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nữ nhân thập phần nhẹ nhàng một tay đem nam nhân kháng trên vai, bước đi muốn đi. Tiên tử chấm đã. Thật vất vả, Sở Vênh rốt cuộc chờ tới rồi mở miệng cơ hội. Tôn hạ chuyện gì? Tiên tử trước đây lời nói, chấm nguyện ý suy xét. Vậy ngươi vừa mới không nói sớm. Ha ha. Sở Vênh xấu hổ cười, hắn tổng không thể nói bởi vì nàng thanh nham chi cố, chính mình từ đầu tới đuôi đều ở thất thần đi. Vân Thư nhíu nhíu mày, nàng tổng cảm thấy Này hai cái nam nhân đều có điểm quái quái, nhưng Trần Long chi khí, nàng cầu mà không được. Nhưng mà, nghĩ đến phía trước sở Vênh một câu vô tình tiến đoán người trong, nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt phía trên càng hiện trầm ngưng. Tiên tử, không ngại rời bước nội điện, bàn bạc kỹ hơn. Vẫn luôn không ở trạng thái sở Vênh, trắng nõn nho nhã khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra nghiêm nghị. Vân Thư gật gật đầu, khiến Hoắc Phàn, tùy vượng lương quốc quân vào trong điện. Dọc theo đường đi, sở Vênh ngẫu nhiên quay đầu lại, Nhìn đến cái kia bị nữ nhân cử trọng nhược khinh khiêng nam tử, trong mắt không khỏi toát ra thật sâu đồng tình. An Khang trong điện thất bên trong, văn thư giàn xếp hảo hoạch phản, chậm rãi đi ra khỏi. Đường Hoàng đại điện trung, sở vênh sớm đã bính lui tả hữu, chờ ở một bên. Đại kia một bộ hồng ảnh đến gần, nam tử ngẩng đầu nhìn lại, lượng như ban ngày ngọn đèn dầu dưới, chỉ thấy nữ tử mặt mày khuynh thành, thôi tư vô song, đương nhiên, cả phòng rực rỡ. Chỉ sợ, chân chính cửu thiên tiên tử cũng so bất quá trước mắt đứng yên một bộ hồng y liễu. Chính là, ngay sau đó, tựa như anh cánh tiểu mỹ môi đỏ chần chọc, lại là ngữ không kinh người chết không thôi gây mất hứng, "Sverre, mặc nhìn, ngươi chỉ cần ngẫm lại buồn quân đủ để đương ngươi tổ mẫu tuổi tác, lại Mỹ, ngươi cũng sinh không ra cái gì tiểu diễm tâm tư." Chương 349 khí vận. Minh Loan trung thành, thiên tử dưới chân, tốc đất tốc vàng nơi, lại có một tòa nhà cửa chiếm địa ngàn khoảnh, liên miên vài rạm, Tô phủ. Ngói xanh chú mái Dương cột trang tổ, Sa Hoa Lộng Lễ có thể so với Vượng Lãnh Hoàng cung. Sở thị Giang Sơn truyền thừa nhiều ít năm, nay Tô phủ liền tồn tại nhiều ít năm. Xương nó là Tô phủ, kỳ thật là khiêm tốn. Nay ngàn năm hơn trùng, Tô phủ từ một giới thương nhân, đến mới vào con đường làm quan, nhiều thế hệ, từng bước thăng chức. Nguyên bản này Tô phủ, căn cứ một thế hệ lại một thế hệ con cháu địa vị vững bước bò lên, đã sớm hẳn là thay tên làm đều An ủy phủ, đại tướng quân phủ, phủ thừa tướng, quốc công phủ cho tới bây giờ nhiếp chính vương phủ. Nhưng có lẽ là cái này gia tộc tồn tại lâu lắm, Minh Loan trong thành bà cánh vẫn là thói quen đem này gọi Tô phủ. Rất ít có thể có một cái gia tộc có thể như Tô phủ giống nhau hưng thịnh ngàn năm cũng vẫn. Đôn Đại Quvân, Tô phủ phát tích, bắt đầu từ một nữ nhân, một cái người mang tiên thuật nữ nhân. Càng có truyền huyết, Tô phủ Trường Thịnh không suy, đến lúc với dấu ở Tô phủ bí địa bên trong liếc mắt một cái bị thiên thần chúc phúc quá thanh thuần. Thanh thuần không thôi, khí vận không ngừng a, hảo một cái thanh truyền không thôi, khí vận không ngừng, hảo một cái đến thiên thần chúc phúc Tô phủ. An Khang trong điện, sở ven ánh mắt lánh lệ. Năm đó Sở thị tổ tiên nghe được như vậy nghe đồn, từ bắt đầu khịt mũi coi thường, đến nửa tin nửa ngờ, đến tâm tổn kiêng kỵ, lại đến cố tình chèn ép, thậm chí không tiếc đau hạ sát thủ, nhưng mỗi một lần, Tô phủ đều có thể quỷ dị hóa hiểm vi gì, chẳng những sừng sững không ngã, còn nhiều thế hệ hướng càng cao vị trí bò đi. Trầm rãi, Tô phủ thành Sở thị tâm ma Thành treo ở sở thị Giang Sơn trên đầu một thanh lưỡi dao sắc bén. An Tính lắng nghe Vân Thư cười cười, dương chi sườn, hạ dung người khác ngủ say, nàng có thể lý giải. Đến nội khu kia chỗ suối nguồn, tổ tiên cũng từng phái quá vô số kỳ nhân dị sĩ lẻn vào Tô phủ tìm tòi hư thật, trong đó thậm chí không thiếu tiên tử như vậy tu tiên người, chính là chưa từng có người tồn tại trở về quá. Vân Thư ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm ngâm nói, "Sven, ngươi đầu, như vậy nghe đồn, ngươi tiên sao?" Chấn không tin. Nam tử trắng non ôn nhuận trên mặt, lúc này lại nổi lên làm người không dám nhìn gần uy nghiêm, chấm tin, trước nay chính là mệnh ta do ta không do trời. Giờ khắc này, Vân Thư có thể cảm giác được, nam tử thân phụ chân long chi khí, dống nhiên nồng đậm ẩn có bạo động, như vậy thuần túy hồn hậu dương khí, thậm chí có một cái trước mắt, lệnh nàng nhìn không được mê say. Chính là, chấm yêu cầu một đáp án. Ngàn năm qua, ta sở thị vì bảo vệ cho nẻo phiến giang sơn, cần cù chăm chỉ, dốc hết sức lực. Thậm chí Mỗi một thế hệ Phượng Lương quốc quân đều sống không quá 40, tựa như người rùa. Chấm yêu cầu một cái dao đái. Cho nên, ngươi muốn ta đi Tô phủ. Nữ tử nhàn nhạt nhìn phía Sở Văn, ngữ thanh cũng là bình tĩnh, vì cái gì là ta? Là bởi vì tôn hạ cái gọi là tiên đoán. Nam tử chậm rãi gật đầu, mấy trăm năm trước, từng có cái đắc đạo cao tăng Vân Du hạ đến vương lạnh, ta sở thị vì phá Tô phủ kia quỷ dị khí vận, cầu tới cửa đi, rốt cuộc được đến một câu tối nghĩa lời tiên tri. Sở Văn tự trước ngực móc ra một quả bạch ngọc giản, đưa cho nữ tử. Vân Thư rũi tay tiếp nhận, ngọc giản thế nhưng nổi lên một trận thanh minh tiếng động, dị thường dễ nghe, đãi nàng ánh mắt dừng ở bạch ngọc không tì vết ngọc giản phía trên, kim linh gì hệ giải thích thế nào, luân hồi tội gì gì diệt. Tuy rằng mặt trên nói hàm hồ sở văn nhìn về phía dụ mắt nữ tử, ánh mắt sáng ngời, nhưng chẳng biết, chính là ngươi. Tự Hoàng Thành ở ngoài, nàng từ thủy tinh cầu nhìn về phía chính mình ánh mắt đầu tiên, hắn liền cảm nhận được Nữ tử này trên người có cùng chính mình tương tự hơi thở, bị nguyền rủa hơi thở. Chương 350 hỗn độn. Mà giờ phút này Mộ Vân Thư suy nghĩ sớm đã phiêu tán khai đi. Tô phủ đại để lại cùng Tô Khanh Vũ thoát không được can hệ. Tự nàng khám phá trong lòng tích tụ, về kiếp trước đủ loại, liền đã rất ít bất lòng, nhưng lúc này nỗ lực hồi tưởng dưới, lại cũng nhiều ít có thể lý ra điểm dấu vết để lại. Đời trước Tô Khanh Vũ, nha hảo vô số, từ ban đầu thương nô Thanh Ngọc Xu đến lúc sau kinh hồng tiên tử. Mà đến sau lại, nếu là Vân Thư nhớ rõ không tồi, còn xuất hiện một cái tương đối tiểu chúng nhã hảo, gọi Trê Vũ hoàng công chúa. Sở dĩ nói nó tiểu chúng là bởi vì lúc ấy như vậy kêu nàng người cũng không nhiều, cho nên Vân Thư nhớ rõ cũng là nhặt nhẻo, đa số là xuất thân phàm nhân giới tu sĩ. Hiện giờ nghĩ đến, nhất định là bởi vì Tô Khanh Vũ thân phận biến thiên, tự nhiên cũng ý nghĩa Tô phủ địa vị biến thiên. Hiện giờ Tô phủ đã là vị cư tam công phía trên nhất chính vương lại hướng lên trên, nhưng còn không phải là sở thị vị trí sao? Mặc dù nàng biết đến không lắm ký càng tỉ mỉ, cũng có thể đại để phỏng đoán ra đời trước sở Vành Tao ngộ cái gì. A, Vân Thư nhìn mắt Trưởng thân Ngọc Lập, quý khí bức người sở Vành, quả nhiên, cùng là thiên nha lưu là người, đều là nữ chủ quang hoàn hạ phá hôi. Tiếp trước gấp mắt, tiếp này như thế nào, nàng đã không nghĩ hỏi đến, nhưng là, hiện giờ sở Vành cùng nàng nói, lại chỉ là một bút giao dịch, mà kia lợi thế, nàng nhất định phải được. Sở Vành Vì chân long chi khí, bổn quân sẽ đi. Sở Vênh nhìn nữ tử mặc mắt bên trong, lại không thấy vui sướng. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái đó đi qua Tô phủ thị sĩ bên trong, cũng có tu vi không thấp tu sĩ, đều là không ai sống sót, nam tử sắc mặt khó tránh khỏi trầm ngâm, nữ tử đáp ứng rồi, hắn đảo ngược lại bắt đầu do dự, vạn nhất, vạn nhất chính mình cảm giác là sai đâu. Nàng cũng không phải cái kia chú định người đâu. Tuy rằng thân là đế vương, sớm thành thói quen làm lơ mọi người, nhưng là Cái này có làm chính mình hồn khiên ngộng nhiều thanh em nữ tử, hắn lại không nghĩ không duyên cớ hại nàng. Sở Văn, người ta vốn là giao dịch, theo như nhu cầu việc, đừng nghĩ quá nhiều. Nữ tử đôi mắt tối sầm lại, huống hồ, nếu kia nghe đồn là thật, sát thật, không ai so với ta càng có khả năng thành công. Kim Linh dị hệ giải thích thế nào, nếu là nàng tưởng cái kia ý tứ, phi văn, nhưng còn không phải là lúc ban đầu cái kia hệ linh người sao? Tiên tử Sở Văn giữa mày hơi ngưng, nữ nhân này, đại để cũng có một đoạn thảm không nỡ nhìn quá khứ đi. Nữ tử lại là sai nhân cười, "Tôn hạ, không ngại tỉnh chờ tín lãnh." Hùng Ý li hề nhẹ liễm chi gian, nữ tử đã là tới rồi ngoài điện, "Đúng rồi, nếu hắn tỉnh, cần phải không được hướng hắn để lộ bổn quân hành tung." Dặn dò xong câu này, kia tập Hùng Ý đi hề, liền đột nhiên biến mất ở bóng đêm bên trong. Nữ tử trong miệng hắn, Sở Văn tự nhiên biết là ai, chỉ là cảm thấy, này một nam một nữ chi gian, lấy hắn một ngoại nhân ánh mắt tới xem, hảo sinh kỳ quái. Nếu thuộc nếu sinh, tựa xa còn gần. Tô phủ, ở đâu? Không biết khi nào, một bộ Huyền Y Liễu nam tử, âm trầm khuôn mặt tuấn tú, đã là quỷ mị đứng ở sở vênh phía sau. Sở vênh đình lình bị hãi nệ dựng, nội tâm thẳng hô hô tra, nữ nhân kia cũng quá không đáng tin cậy, chính mình mê đi người, liền hắn khi nào sẽ tỉnh đều sợ không chuẩn. Cái kia, một khi đã như vậy, vừa mới kia nữ nhân nói, các hạ hẳn là cũng nghe rõ ràng đi sở vênh căng gia đầu nói. Hoắc Phàn lại là dậy đặc nhìn liếc mắt một cái Sở Vênh bên hông, môi mỏng khẽ mở, "Ngươi muốn cùng bổn quân so kiếm sao?" Sở Vênh ra đầu tê dần dần, không tự kìm hãm được lẩm bẩm một câu. Nhĩ lực thật tốt, Hoắc Phàn nghe vậy, đã là mấy cái lên xuống, thẳng truy mà đi. Chỉ dư Sở Vênh trong gió hú đột, cái gì cùng cái gì, tốt xấu hắn cũng là vua của một nước, tu sĩ cấp cao ghê mà, có loại ngươi hướng tới kia nữ nhân hung đi a. Chương 351 huyết chỉ. Bóng đêm hạ Tô phủ, tường hòa an bình. Nhất phái vô tranh cảnh tựa. Một bộ hồng y liễu nữ tử hành tàu ở giữa, huyền nhập chỗ không người. A, tường hòa vô tranh. Nữ tử khẽ miệng xẹt qua vài sợi miềm mai, nàng tuy không rõ ràng lắm Tô phủ nội tình, nhưng lại có thể đối Tô Khanh Vũ đối cảnh tư liệu thuộc như lòng bàn tay, bởi vậy lợi bị, có thể nhìn thấy một vài. Tô Khanh Vũ tuy xuất thân hiển hách Tô phủ, nhưng nhân này mẹ đẻ làm tiếp, thả đã chết sớm, cho nên ở trọng đích nhẹ thứ thế gia trung, có vẻ rất là hèn mọn, này cũng dưỡng thành nàng cẩn thận chặt chẽ. Bát diện linh lung tính cách, nhưng một sớm đắc chí, há có thể không hảo hảo nhướng mày một phen. Vân Thư còn nhớ rõ đời trước Tô Khanh Vũ tu vi thành công lúc sau, quét qua một đoạn vỉnh quy quê cũ phó bản, kết quả chính là vạn năng nữ chủ chẳng những bất đắc dĩ đem quá cô mẹ đẻ ngạnh sinh sinh nâng thượng chủ ngôi vị, trí, càng đem không bao lâu háng hại, chen ép quá chính mình một chúng dòng chính con cháu, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ một phen, tự tay làm lấy cảm hóa này cải tà quy chính, cuối cùng, này một chuyến phàm nhân giới chi lư. Nàng thu hoạch linh hồn thăng hoa cùng. Đáng quý thân tỉnh. Chính là như vậy gia tộc, lại có thể vạn sự như ý, đời đời thăng chức, bất luận ngửa như thế nào chỉnh, nó đều giống bị bỏ thêm đặc hiệu giống nhau kiên quyết sở thị buồn bực cùng đi thôi, nàng giống như minh bạch một ít. Vân Thư thần thức mở rộng ra, ngáy mắt bao trùm toàn bộ đô phủ. Kia chỗ nấp trong ngầm bí địa, tuy rằng bỏ thêm đơn giản che lớp pháp trận, nhưng đối với tu vi hơi cao tu sĩ, cũng không thành vấn đề. Như thế xem ra, phía trước tới những người đó Sát thật đều là chết ở tô phủ bí địa bên trong. Bí địa nhập khẩu, liên ở tô phủ nhất đông sườn một tòa mộ chôn gi vật hạ. Vân Thư theo ở ức mà lại trải rộng giao xanh mật đạo đi phía trước đi, gặp phải mấy chỗ cơ quan cùng ba cái pháp trận, khả năng chấn trụ phàm nhân, lại ngăn không được kim đan kỳ tu sĩ cấp cao. Dương Vân Thư đứng ở trong truyền thuyết bị thiên thần chúc phúc thanh truyền ơi, nhìn kia một hồ ngào hạt không thôi suối nguồn cùng phía dưới hội tụ thành một cái đầm thanh truyền la lúc, nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt thượng, đen như mực con ngươi chợt co dù lại. Này nơi nào là cái gì thanh tuyển, rõ ràng chính là một cái huyết trì. Kia suối nguồn bên trong nào hạt toát ra màu đỏ đậm nước suối, tại hạ phương hội tụ thành một cái đầm phía huyết sắc thâm trì, kia quỷ dị hường quang, đem toàn bộ ngầm mật thất đều chiếu rọi tựa như âm trầm luyện ngục. Vân Thư chậm rãi đến gần, giơ ra bàn tay, băng linh lực chút xuống mà ra, huyết sắc suối nguồn cùng đầm mặt, nháy mắt đóng băng. Giang Cầm mật thất trong vòng, đột nhiên vang lên từng trận quỷ dị nữ tử tiếng ca, thanh âm kiết như khóc như tố, lại tựa như ảo mộng. Như núi quỷ ngâm khẽ, như yêu quái thiền sướng, thẳng vào thần hồn, làm người trước mắt một trận hoảng hốt, một cổ chu hà lớn ná ở thức hải trong vòng, linh hải không còn nữa thanh minh. Thức mau, ý thức trở nên hôn mê, kia ngâm sướng tiếng động hóa thành ma âm, ở thức hải nội lặp lại thôi miên. Tô phủ vì sao có thể ngàn năm trường thịnh? Bởi vì đến thiên triều cố, bởi vì nơi này là chịu thiên thần chúc phúc khí vận nơi a. Ngươi tưởng thanh xuân vĩnh chú, họ cùng trời đất sao? Ngươi tưởng cơ duyên vô số? Lại đạo đang lâm sao? Nhìn xem chiếc mặt mỹ lệ hồ nước, nhìn xem này có thể làm bất luận kẻ nào khí vận thêm thân, tiếng ngạo thương sinh hồ nước. Đi thôi. Đi thôi. Đi vào này khí vận suối nguồn, thiên mệnh từ đây ở ngươi trong tay. Bị đóng băng đảm mặt nháy mắt tuy tan, sóng nước lóng lánh mà lại tươi đẹp như máu hồ nước, lóe làm người mê say ánh sáng, hốt hoảng, mọi người không màng tất cả đi thân cận. Chương 352 ngoại lệ. Nữ tử chậm rãi đến gần. Mỹ lệ vô song trên mặt lại là một mảnh lãnh băng. Mị hoặc thanh âm còn ở trong thức hải xoay quanh, dục dẫn giấc nàng hoạt hướng loạn kiếp bất phục vực sâu. Nữ tử đảo cũng phối hợp, một con trắng non như ngọc bàn tay trắng, cứ như vậy mặt không đổi sắc vối vào huyết trì bên trong. Chỉ một thoáng, trong đầu quỷ dị ngâm sướng hóa thành thế lương thét chói tai, ở vân thư trong đầu tạc nức. Nữ tử nhíu nhíu mày, hai trong mắt hơi ngưng, đem sở hữu huyễn náo kêu tiếng động toàn bộ đuổi ra thức hải. A, ngươi là ai? Kêu quỷ dị nữ tử tiếng kêu vang lên, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không có việc gì? Huyết khiển nước ao, trước nay mọi việc đều thuận lợi, chẳng những có thể cắn nuốt bất luận cái gì sinh mệnh, còn có thể đem bị cắn nuốt giả bản thân có chứa khí vận nạp vào trong ao. Trăm ngàn năm tới, tìm được nơi này kỳ nhân dị sĩ không dưới một trăm, nhưng mỗi một lần, những cái đó bị hân hôn đầu hốc giả, không một không bị mà tiến vào huyết trì, rồi sau đó đi đời nhà ma chưa từng có ngoại lệ, cũng sẽ không có ngoại lệ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có việc gì? Kia khiếp người thanh niên dưới, tự ở chịu đựng thật lớn thống khổ. Quả nhiên, ngay sau đó, huyết trì bên trong, một chùm đỏ đậm ngọn lửa ở đáy đàm sâu kín mạng đi lên, thực mau, khắp đàm mặt bị ngọn lửa bao trùm, thế lương tiếng thét chói tai vang vọng chỉnh châu bí địa. Đúng là Vân Thư đốt thiên giận dữ. Vì cái gì? A, ngươi thật sự không biết sao? Tiểu tử, Vân Thư rút ra tay phải, trong tay thình lình một toxic diễm nhảy lên. Môi đỏ khép mở ran, ánh mắt một mảnh lạnh băng. "Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai?" Nữ tử ám ác quỷ dị, cùng loạn tiếng kêu trùng, lộ ra từng đợt từng đợt chợ dạ. Cùng lúc đó, phía trên kia khổng ào ào suối nguồn, hóa thành một con huyết hồng bộ xương khô. Mà giờ phút này, được khảm ở kia huyết bộ xương khô thượng hai chỉ lỗ trống hút mắt, ào ào chảy máu loãng, chính kinh tùng đối với một bộ hồng y liễu nữ tử. Nữ tử lại vô nửa điểm sợ hãi. Chỉ một đôi lạnh băng mắt đẹp thẳng tắp cùng kia chỉ khiếp người bộ xương khô đối diện, trộm tới, tổng phải trả lại. Không. Không có khả năng. Nữ nhân kia. Nữ nhân kia đã chết, hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt. Nữ tử Dương môi, độ cung lạnh lùng, đúng vậy, chết ở năm đó bị ngươi bóp méo quá huyết khiển chi thuật hạ, còn có thể lưu đến một tia tàn hồn, ta nên may mắn không phải sao? Dương Sở Vênh nói cho nàng cái kia về Tô phủ Thanh Tuyền không thôi, khí vận không ngừng nghe đột hi, nàng liền mơ hồ minh bạch. Năm đó Phi Vân cũng không phải chết ở trời phạt chi thuật hạ, mà là chết ở huyết khiển chi thuật ở dưới. Bởi vì, nếu chỉ là trời phạt chi thuật, tạo thành một cái thiên chi nhi tô khanh vũ đã là cực hạ, thành thật làm không được che trở nhất tộc hương linh, chứa tể một quốc gia vận mệnh. Tuy chỉ một chữ chi kém, nhưng lại có khác nhau một trời một vực trời phạt chi thuật, vì mạnh mẽ nịch thiên sửa mệnh chi thuật, mà huyết khiển chi thuật, không chỉ có có thể viết lại mệnh cách, còn có thể mạnh mẽ rời đi thi thuật giả khí vận gia tăng mình thân không khác đoạt lấy người khác vận số. Ma phi Vân thân là tiên tôn chi nữ, chính là chân chính tiên chi tiểu nữ, mệnh trung vận số, nên có bao nhiêu. Cho nên, năm đó tiểu tử, mặc dù là thân thể đã hủ, mệnh cách trung trộm tới hồn hậu vận số, cũng có thể hóa thành một đạo huyết hiển chi truyền, lệnh những cái đó không chỗ sắp đặt khí vận, phù hộ Tô phủ từng bước lên trời. Ngươi là? Ha ha ha kia quỷ dị trong tiếng cười, đã có vài tia điên cuồng, Phi Vân, ngươi tưởng lấy về đi. Có phải hay không? Ha ha ha. Vân Thư cũng không lên tiếng, chỉ là cảm thấy ngực một trận đau tựa một trận. Đáng tiếc, Phi Vân, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Cùng với nữ tử sắc nhọn mà điên cuồng tiếng kêu, kia huyết bộ xương khô, dỗng nhiên độc lên, nhảy lên đã mau bị liệt hỏa trước làm huyết trì bên trong, nháy mắt, bộ xương khô bị đỏ đậm ngọn lửa nuốt hết. Chương 353 mệnh lạnh. Phi Vân rốt cuộc làm cái gì, ngươi lại có như vậy hận nàng? A mãnh liệt đốt thiên chi hỏa. Đốt bộ xương khô kêu thảm thiết liên tục, hận, ta chỉ là tưởng, làm ngươi cũng nếm thử. Chân quy độ vật bị cướp đi tư vị. Một bộ hồng y hiền nữ tử, ở dần dần trở nên nôn nóng trong không khí, ngơ ngẩn lập. Lam Như này hừng hực lửa lớn, làm nàng nhớ tới trời phạt chi thuật hạ phách tám chi đau, làm nàng nhớ tới lửa cháy thanh đỉnh bên trong đốt người chi đau, nữ tử ánh mắt, bị nảy cả phòng ngọn lửa ánh đỏ bừng. Phi Vân là thuần, xuân đến vì một cái căn bản không đáng nam nhân vứt lại tôn quý thân phận. Thâm Hải thân nhân thậm chí là nhất quý giá sinh mệnh. Thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, là nàng tự tìm. Vân Thư ánh mắt lạnh lùng, chính là, nàng một bên tình nguyện tiên chân, không nên bị người như vậy tính kế, nàng vạn năm thâm tình, không nên đổi lấy như vậy kết quả. Tiểu tử, ngươi đã được đến Mạc Vũ, vì sao còn muốn như vậy đối nàng? Nữ tử thanh âm, lãnh tử có thể đông lại hết thảy. Được đến sao kia khặc khặc thanh âm lại là một tiếng âm trầm thở dài. Phi Vân có cái gì sai, ngươi muốn nàng mệnh còn chưa đủ? Liên họa bên trong, nữ tử dần dần suy yếu lại không giảm âm trầm thanh âm truyền đến, "Ha ha, ai làm ngươi yêu hắn?" Vân thư phát hiện, chính mình thế nhưng không lời gì để nói. Bởi vì phi Vân Thâm hái Mặc Vũ, cho nên xứng đáng bị ngươi tính kế, bởi vì hái mù quáng, cho nên xứng đáng hai bàn tay trắng. Bởi vì hái, cho nên chịu khổ, bởi vì không yêu, có thể giải thoát. Tam thê giao hấn, đã là vậy là đủ rồi. Nữ tử tuyệt lệ khuôn mặt, dần dần bình tĩnh, "Là, ngươi là đúng." Ở cả phòng liệt hỏa bên trong, Vân thư lại là nhõn miệng cười, cho nên ta không yêu. Nữ tử mỹ lệ mắt gian, ảnh ngược một thất hừng hực liệt hỏa, quá khứ tình thù, sớm nên hôi phi in diệt. Không yêu. Phi Vân, ngươi thế nhưng không yêu kia nói âm trầm nữ tử thanh âm, đột nhiên trở nên vô cùng tê lương, rồi lại dắt cuối cùng điên cuồng, Mạc Vũ. Ha ha ha. Mạc Vũ, ngươi nghe được sao? Chỉ là đáng tiếc, ta nhìn không tới kia một ngày. Ầm ầm ầm. Đốt thiên ngọn lửa bên trong, kia huyết sắc bộ xương khô ầm ầm vỡ vụn. Một đường huyết vụ, tự bạo nứt bộ xương khô bên trong tiêu bắn mà ra, ngấy mắt đem kia một bộ tươi sống hồng y liễu ba phủ. Trong phút chốc, Mạc Vũ thanh tuấn xuất trần gương mặt, phi vân tuyệt vọng mà đau thương mỹ lệ khuôn mặt, trời phạt chi thuật hạ kia quyết tuyệt ngai. Kiếp trước đủ loại, tu lùn kéo đến, ở Vân Thư trong mắt đan chéo thành huyễn lệ lại chân thật quá ảnh, tựa muốn đem nữ tử kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Vân Thư lạnh lùng cười, "Tiểu tử, ngươi liền như vậy hả ta?" liên chết cũng muốn kéo lên ta đệm lưng sao? Đáng tiếc, hiện giờ Mộ Vân Thư sớm đã sẽ không vì này đó xa vào. Ầm ầm ầm ầm. Đây trời huyết sắc, theo kia một tiếng đất rung núi chuyển bạo liệt, tự dướiến lên đất dâng lên mà ra. Nay phương ngầm mà thất, đã là trở thành tuyệt địa. Vân Thư đang muốn rời đi, lại bị một đạo đột nhiên xông tới hắc ảnh dùng sức xạ vào trong lồng ngực. Bốn nên xa lạ, rồi lại như thế quen thuộc, làm nàng nhớ tới phù đồ thành hắc thủy phía trên, kia hủy diệt hết thể hải long côn trùng. Cái kia ngang nhiên bảo vệ chính mình ngực. Bởi vì tiểu tử tự bạo, huyết hiển trong giao đốt thiên chi hỏa đã là từ ngầm lan tràn tới rồi trên mặt đất, cũng lấy không thể ngăn chặn trạng thái, nhanh chóng bực lửa như bàn thạch sừng sững ở hoàng thành bên trong Tô phủ. Đây trời lửa đỏ chung, Hoắc Phàn gắt gao ôm lấy trong lòng ngực nữ tử, trái tim mãnh liệt nhảy lên. Trong lòng có cái bạo nộ thanh âm ở kêu gào, nguy hiểm như vậy cũng không biết chạy, người là ngốc sao? Nhưng tới rồi miệng biến, cuối cùng lại biến thành, quả nhiên, thân là tai họa chính là mệnh lệnh. Chương 354 Khôi Hải. Không thể động đậy Vân Thư mắt trợn trắng. Rõ ràng bổn quân vừa mới muốn đi, rõ ràng bổn quân cái gì nguy hiểm đều sẽ không có. Nói giỡn, kia tiểu tử tưởng kéo nàng đệm lưng, cũng phải nhìn nàng mua không mua chướng. Bất quá Vân Thư từ nam tử trong lòng ngực tránh thoát, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ kia sợ văn đêm nàng lời nói đương gió thoảng bên tai. Cái kia ngoài miệng vô mao da hỏa, quả nhiên là không bên chắc. Nam tử không chút suy nghĩ, Bùn quân vận khí tốt. Hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình ý hiếp vượng lương quốc quân. Đúng rồi, hoác phàn, bùn quân từ tục tiêu trước nói ở phía trước ca, vừa rồi, liền tính ngươi không tới, ta cũng không chết được, cho nên, lần này không tính bùn quân thiếu ngươi nhân tình. Huyên y dị tuấn lãng nam tử nghiêng đầu thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, dây lát, mặc mắt thẳng tóc nhìn nữ tử nói, nếu ngươi thiếu bùn quân nhân tình, sẽ thế nào? Vân thương ngẩn ra, tiện đà kinh hãi, nàng đống nhiên nhớ tới. Năm đó chính mình cứu hoác phàn, này dưa hoa độc sấm hũ kỳ sơn tìm được rồi nàng, một hai phải lấy thân báo đáp. Nữ tử không khỏi nhăn lại mày, nàng như thế nào cảm giác, ném hồn hoác phàn, càng thêm khó chơi đâu. Hoác phàn, ngươi như thế nào không hôn mê. Ánh lửa hạ, nữ tử minh diễm khuôn mặt, lại là rất có buồn bực. Nga, vẫn là vượt. Nam tử nói xong, thối lui hai bước. Do dự một chút, lại hướng nữ tử bên người dịch hai bước, buồn bã nói, nhưng là, nếu ngươi sợ hai nói. Về điểm này không khỏe, hắn có thể khắc phục. Buồn quân sẽ sợ. Chân quân, ngươi thật khôi hài." Dứt lời, nữ tử xoay người, tay áo đế trảo ra vô số linh quyết, hóa thành lưu quang, bay vào mỗi một cái tổ phủ người trong trong cơ thể. Đốt thiên chi hỏa vô tình, tiểu tử chi hận vô tận, nàng lại không nghĩ đổ đả thương người mẹ. Bóng đêm bên trong, nữ tử lăng không mà đi, chỉ dư ánh lửa nhiễm hồng nửa bầu trời mạc. Từ trong lúc ngủ mơ tô phủ, chớp mắt há hốc mồm nhìn này kinh thiên biến cố, Hoành thành bên trong, rất nhiều bá cánh khoác áo dựng lên, xa xa nhìn thành Đông Tô phủ tận trời ngọn lửa. "Là Tô phủ? Tô phủ cháy? Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, lão hủ ta sống 90 tuổi, này Tô phủ đại thai tiểu thai vô số, nào thứ không phải bình yên vô sự. Hãy chờ xem, chờ hạ không chuẩn trời giáng mưa to toàn truy diệt. Đừng nhìn, trở về ngủ đi." Khó mà nói, "Ta coi lúc này ta hồ khẩn, ngươi nhìn kia hỏa màu đỏ tươi màu đỏ tươi, nơi nào là ánh lửa a?" Ta xem là huyết quang còn kém không nhiều lắm. Trích Tinh Lâu thượng, trong bóng đêm độc trước áo gấm nam tử, thon dài như ngọc chỉ gian, là một trận đậm nhạt thích hợp trà xanh. Trường thân ngọc lập sở vành, phía sau là một mảnh bị nhuộm thành màu đỏ tươi màn trời. Trận này quỷ dị lựa lớn, Tô phủ, lần này sẽ là chân chính bị thua bắt đầu rồi đi. Chỉ mong kia nữ nhân bình yên vô sự, bất quá, hắn lại tưởng nghiệm nàng đến mỹ thanh tuyến, ngạnh, thật đúng là không tiền đồ a. Kỳ thật, hắn sở vành Sở câu không nhiều lắm, duy nguyện không phụ tổ tiên, quốc thái dân an, tốt nhất, còn có thể làm hắn thuận lợi sống qua bốn mươi. Sở vang. Phía sau, nữ tử thanh triệt thanh âm vang lên. Nam tử kích động quay đầu lại, à, tiên tử. Có thể nghe được. Có thể nhìn thấy người bình an trở về thật sự là quá tốt. May mắn không làm lục mệnh. Nữ tử đáy mắt, là thương hải tăng điền qua đi bình tĩnh. Chấm liền biết xưa nay nho nhã nam tử đã là có chút vui sướng quá mức, chấm liền biết. Ngươi là không giống nhau. Ở hắn xem ra, có như vậy thanh âm nữ nhân, sao có thể là người bình thường đâu. Đa tạ nâng đỡ. Nữ tử nhàn nhạt nói, Trần Long chi khí, không biết tôn hạ khi nào có rảnh. Sở Vênh nhìn vẻ mặt chính xác nữ tử, quả thực vô ngữ cứng họng, uy, loại này thời điểm, ngươi nói như vậy gây mất hứng sự tình, thật sự hảo sao? Chương 355 gian phi. Một tháng trước, Tô phủ một hồi quỷ dị lửa lớn, suốt thiêu 7 ngày 7 đêm phương thức. Thẳng thiêu chiếm địa ngàn quảnh. Giống như quái vật khổng lồ giống nhau chiếm cứ ở Minh Loan trong thành nhiếp chính vương phủ, hoàn toàn thành cho tàn. Lúc này đây, không có thân tích, không có cứu rỗi, trận này lửa lớn, trầm mặc rồi lại dữ dằn, từ đầu đốt tới đuôi. Chỉ có Tô phủ người biết, kia một hồi hỏa, dị thường tà môn rồi lại còn xuất lại một kia nhân tử, nói nó tà môn, là bởi vì kia hỏa chẳng những có thể đem hết thể kiến trúc thiêu tinh quang, thậm chí những cái đó trân châu mã não, ngọc khí đồ cổ, kỳ thạch vàng bạc, cũng toàn bộ bị thiêu thành cho tàn nói nói nhân tử, lại là bởi vì kia hỏa cái gì đều tiêu, lại cô đơn không đả thương người mệnh, phảng phất bị tinh thuần khống chế được tránh đi đi. Cho nên, hiện giờ Tô phủ, trừ bỏ tộc nhân tử ở, cơ hồ là chi gian, từ Phú Khả Đế quốc biến thành hai bàn tay trắng. Đến nỗi Vượng Lương quốc trên dưới, gần nhất thảo luận một chuyện lớn, chính là mấy trăm năm tới, sừng sững không ngã Tô phủ, rốt cuộc đi xuống thần đàn, đi hướng chào bế mạc. Mà cùng lúc đó, ở đại thần cùng các công nhân trong mắt, gần nhất thiên tử Sở Văn cũng là dị thường bận rộn. Một tháng trong vòng, hắn cơ hồ hoàn thành trước kia 3 tháng lượng công việc, hiện giờ đang ở đâu vào đấy an bài mặt sau mấy tháng chính sự nội vụ. Nay nhưng sợ hãi Sở Vanh Tam cùng lục viện, tuy rằng vị này tuổi trẻ quân vương xem như khắt chế, nhưng hậu cung bên trong, tổng còn có phi tần hơn 10, các nàng thấy Sở Vanh như vậy khắt thường, cho rằng này tiểu tử là tuổi còn trẻ luẩn quẩn trong lòng, muốn làm cái gì việc độc. Kết quả là, này đó hồng nhan chi kỳ nhóm, mỗi ngày hoặc tổ chức thành đoàn thể hoặc độc hướng, thay phiên tới an khang trong điện đối hắn tiến hành đấu vóc quanh tạc, làm sở vanh phiền không thắng phiền, rồi lại không thể nói thẳng nguyên nhân. Hắn tổng không thể nói, kia nữ nhân liền cho hắn một tháng thời gian xử lý hậu sự, mặt sau ba tháng, chính mình đều là nàng luyện công đồng tử. Tuổi trẻ phượng lương quốc quân, tâm thần và thể sắc đều mệt mỏi dưới, nhanh chóng tiểu tụy đi xuống. Một ngày, nguyên bản vẫn luôn ở phía sau điện tinh tu nào đó nữ nhân, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ngày tới người trước. Liên ở Sở Vênh cảm thấy cơn mãi mãnh này ban không được muốn bao nỗi thời điểm, nữ tử lại chỉ là làm cho lại tới An Khang điện làm theo phép lệ phi mật, ai đoán nhìn Tuấn Mỹ nho nhã thiên tử liếc mắt một cái, buồn bã nói, "Sở Lang, ngươi rõ ràng đã ứng bồi ta 3 tháng, vì sao hiện giờ lại làm không được?" Nữ tử kiều kiều tích tích, ủy huỵ khuất khuất, đã là đỏ hốc mắt. Sở Vênh vừa nghe thanh âm kia, sớm đã cả người một tô, hồn phi thiên ngoại, nơi nào còn sẽ tự hỏi, chỉ Trình Lang đáp, "Tự nhiên, làm được đến" kia vì sao? Vì sao luôn có người muốn cản trở? Nữ tử cứng họng, "Các nàng, liền như vậy xem không được chúng ta được chứ?" "Ai? Ai dám?" Sở Văn đã hoàn toàn không biết chính mình đang nói chút cái gì. Chờ Sở Văn tỉnh táo lại, phát hiện nguyên bản sức chiến đấu mạnh nhất lệ phi đã là không biết khi nào lặng lẽ rời đi An Khang Điện, chỉ có đối diện nữ tử, mắt mang rảo hoạt, cười hì hì nhìn hắn. Kia hận không thể ba bước cũng làm hai bước đi lệ phi một đường chạy chậm, xa xa rời đi An Khang Điện mới chụp sợ chính mình kinh hồn chưa định bộ ngực. Vui lùa cái gì vậy, nàng người tinh ma như vậy, tự nhiên rõ ràng, hậu cung bên trong, sợ nhất cái gì? Sợ nhất đương nhiên chính là cái loại này nhìn như nhu nhược, kỳ thật hiểm ác bạch liên loại hình gian phi. Hú hồn, nàng kia tư sắc, nàng cũng coi như nhìn rõ ràng, đó chính là cái họa thủy a. Không trách hoàng thượng bị mê thất điên bắt đạo. Vừa mới cái loại này tình hình, lại ngốc đi xuống, không phải chờ cái kia yêu tinh cho nàng ngáng chân sao? Nàng lại không ngốc. Trước 356 mất mặt, Phượng Lương quốc Hoàng Cung, nhắm chặt mật thất cửa, một bộ huyền y ghi hẻ nam tử ôm kiếm lập, mặt mày thâm thúy tuấn lãng, lại là lộ ra chút âm trầm. Hắn biết do nhớ rõ, 3 tháng trước, liền ở trong Hoàng Cung đều ở truyền thiên tử sở vanh kim ốc tảng kiểu là lúc này 2 người lại tập thể nặng. Nam tử trên mặt cũng không biểu tình, chỉ là như mực đáy mắt ngâu nhiên hơi lan, tìm được ở vào Hoàng Cung Tây huyền này chỗ mật thất, chính là phi hắn một phen công phu. Một tường chi cách mật thất trong vòng. Một nam một nữ tương đối ngồi xếp bằng, trên người từng người che một tầng ánh ánh thiền quang, nam tử trên người thiền quang trình minh hoàn sắc, dương cương bá liệt, càng ở hắn phía sau ngưng ra một cái thật lớn kim long bộ dáng hư ảnh, thập phần làm cho người ta sợ hãi, mà nữ tử trên người thiền quang tác hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, âm nhu lạnh lẽo. Hai loại quang mang tiệm tự giao phối dung, cho nhau phụ độ. Nữ tử mở to mỹ lệ con ngươi, tiêm đầu ngón tay linh quyết chậm rãi mà ra, Dẫn đường nam tử thân phụ chân long chi khí thông suốt chạy về phía chính mình đan điền. Nơi này đều không phải là tiến giai lương mà, cho nên Vân Thư cũng không tính toán trực tiếp nuôi anh, mà là đem 3 tháng tới, tự sở văn trên người đổi thành tới chân long chi khí, tất cả tồn tại trong đan điền tạm gác lại sử dụng sau này. Mộc linh chi thuật một khi bắt đầu, liền không thể đứt quãng, cho nên 3 tháng tới, hai người không ăn không uống, chưa bao giờ ra qua một mất một bước. Vân Thư thân là tu sĩ cấp cao, tự nhiên là không ngại Đừng nói 3 tháng, 3 năm nàng cũng có thể nhẹ nhàng căng quá. Bất quá, nhưng Khổ Phượng Lương Quốc Quân. Sở Văn Tuy Thiên phụ chân long chi khí thả tinh thông võ nghệ, thân thể so thường nhân đã là cường hãn không ít, nhưng rốt cuộc bất quá thân phàm, trải qua 3 tháng tuyệt thực đoạn thủy, đã là gầy gò tướng. Cho nên, đương sợ Văn dài lâu mà giày vò khổ bức kiếm sống tuyên cáo kết thúc là lúc, nam tử cơ hồ là lệ nóng doanh tròng. Chấm. Người lâu lắm không có nói lời nói, Sở Văn phát hiện trong cổ họng cũng tắc nghẹn thật vất vả phát ra thanh âm, cũng là nghẹn ngào khó nghe. Văn thư cho hắn uy mấy khẩu ôn hòa linh tửu, xin lỗi nói, vất vả tôn hạ. Thật vất vả chơ sở venh hoán qua thần, gây hình tiêu mảnh rẻ nam tử lại là vẻ mặt khổ đại tiểu thân. Nị mà, tưởng hắn bạn người phía trên cửu ngũ chi thân, 3 tháng không ăn cơm uống nước, rửa mặt thay quần áo, cuộc sống này cũng là đủ đủ. Cho nên, đương hắn thấy đối diện nữ tử chẳng những y quan sạch sẽ như lúc ban đầu, còn có vẻ càng thêm nét mặt tỏa sáng khi, hắn trong lòng buồn bực có thể nghĩ, chúng ta đi ra ngoài đi. Nữ tử tự nhiên mà vậy đề nghị. Rồi sau đó, thực chi kỳ, Vân Thư đi trước đứng lên, duỗi tay đi đỡ Sở Vành. Nam tử lại là sững sốt, nhớ tới cái kia hấp diện thần bị nữ nhân này đóng gói khiêng trên vai một màn, thâm giấc cảm thấy thẹn, vì thế, hắn rất có cốt khí cự tuyệt nữ tử nâng. Vân Thư thấy Sở Vành làm vẻ ta đây, cũng là thức thời, sau này thối lui một bước, ôm cánh tay nhìn nam tử. Thình thịch. Vân Thư như nguyện nhìn nam tử kế xuống. Lạc Như Nguyện nhìn thoát lực hắn rút cuộc bỏ không đứng dậy, chờ hắn tử bỏ dễ rũ lúc sau. Dương Sở Văn nhìn trên mặt treo kỳ dị tươi cười nữ tử, rốt cuộc hướng chính mình vươn ma trảo khi, hắn nội tâm là hằng mất. Ma phảng phất là ở cố ý trả thù hắn phía trước hạ cận mạnh, nữ tử cao lên cười, "Sở Văn, buồn quân lần này thưởng ngươi cái." Công chúa Ôm. Mặt Như Mẫu đất nam tử nghe vậy, rốt cuộc nhâm mệnh nhắm lại hai mắt. Người này, hắn thật đúng là ném ra phía chân trời. Một bộ hồng y liề nữ tử Cứ như vậy bế ngang sở vanh, đi ra mật thất, lại thấy ánh mặt trời sau nhìn thấy đệ nhất mạc, lại là ở mật thất môn mở ra kêu một khắc, một cái huyền y đi hề nam tử cơ hồ một cái lảo đảo hướng chính mình đổ lại đây. Trước 357 Phạm Quật Vân Thư vẻ mặt ghét bỏ hướng bên cạnh sần sườn, hát mặt nói, hoác phàn chân quân, ngươi không phải là vẫn luôn tại đây nghe góc tường đi. Nghe góc tường sao? Hát diện thần Liên nữ tử trong lòng ngực cảm thấy thẹn đến không nghĩ gặp người sở vanh cũng ngừng đầu lên. Vẻ mặt suy yếu lại ánh mắt nhìn về phía Hoắc Hàn. Nam tử lại là rất là bình tĩnh đứng thẳng thân thể, mặc mắt một ngừng, trầm thấp nói, "Ngươi rất có sức tưởng tượng." Đương nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận chính mình làm như vậy tỏa sự tình a. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, đương nam tử ánh mắt dừng ở nữ tử trong lòng ngực sở vành trên người khi, phía trước còn ra vẻ trấn định tuấn lãng gương mặt lại là trầm xuống, nam tử mọ bàn tay không tự kìm hãm được bục chặt. Nữ tử thượng không tự biết, này nhưng khổ hấp hối người nào đó Sở vanh liếc mắt một cái thoáng nhìn nam tử ánh mắt, thật là hấp hối bệnh trùng kinh ngồi dậy, thật vất vả nhắc tới một hơi, vội không ngừng giải thích nói, cái kia, chấm mau bị nàng ép khô, thật sự, thật sự là không sức lực. Một nói xong, lại phát hiện kia nam nhân sắc mặt càng khó nhìn. Ngậy, giống như càng bôi càng đen, thật là buồn, nói cái gì ép không ép khô. Bất quá, hắn cũng thiệt tình không có sức lực lại đi biện giải. Cuối cùng, có khổ nói không nên lời sở vanh, chỉ phải mắt trợn trắng. Bộ chính mình hôn mê bất tỉnh. Chờ này tuổi trẻ Phượng Lương quốc quân lại lần nữa tỉnh lại, đã là năm ở cao gối mềm phía trên, tinh lực cũng đã khôi phục 7, 8 thành, thoán vận khí dưới, phát hiện kinh mạch thông suốt, hơi thở thuần túy lâu dài, một thân gần cốt huyết nủng, giống bị tinh lọc cùng thăng hoa qua, thế nhưng là xưa nay chưa từng có thần thánh khí xảng. Hắn cảm thấy, lấy chính mình hiện giờ như vậy thân thể, sống đến 100 tuổi đều hoàn toàn không là vấn đề. Chờ sợ vênh biến tìm nàng kia mà không thấy lúc sau, hắn mới hiểu được chính mình cùng nàng, từng người cầu được này sở, chỉ sợ duyên phận cũng là dừng ở đây. Mà chính mình khối này cải tạo qua đi thân thể, hẳn là nữ nhân kia để lại cho hắn cuối cùng tạo. Mà lúc này Mộ Vân Thư đã là tới Phượng Lương quốc cực tây biên thủy nơi, phạt quận. Nơi này khí hậu khô giáo, hoang vắng, nhất hoang vũ trố, thật cùng sa mạc vô dị. Mà nàng sở dĩ lựa chọn tới đây, nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất, nàng muốn tìm một chỗ yên lặng mà tiến đến giai, loại này hẻo lánh đất cần xới đá nhất thích hợp, thứ hai, lại là bởi vì Minh Loan trong thành một bát người đã đến. Ngày đó tự Tô phủ bí điệu ra tới, nàng liền để lại cái tấm nhãn, ở Tô phủ phong hạ một sợi thần thức. Quả nhiên, chớ nàng cùng sở vênh ra mất thất, kia lũ phân thần về đến nàng trong cơ thể kia một khắc, nàng liền biết, ở nàng bế quan trong lúc, Tô phủ quả nhiên đã tới người, Tô Khanh Vũ cùng Cố Huyền Hi đang ở nàng đoán trước bên trong. Nói như thế nào, nơi này cũng là Tô Khanh Vũ đại bản doanh, Tô phủ ra chuyện lớn như vậy, Nàng Thu được tin tức gấp trở về cũng chỉ là vấn đề thời gian. Duy nhất Vân Thư không có đoán được, là lần này vốn nên là Tô, cố xong tốc xong phi trở về nhà chi lữ, lại không thể hiểu được nhiều một cái vệ hàm chương. Hiện giờ tiến giai mới là nàng lửa xém lông mày, cho nên Vân Thư cũng không muốn cùng bọn họ chính diện giao phong. Nhưng nàng cũng biết, lấy kia mấy người năng lực, sớm muộn gì sẽ phát hiện chính mình cùng Tô phủ kia chàng lật ún sở hữu lửa lớn thoát không được can hệ. Mà lấy Tô khanh vũ năng lực, tìm được nặc ở Phượng Lương quốc chính mình cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên nàng cần thiết làm tốt nhất hư tính toán, đến lúc đó nếu thật sự động khởi tay tới, ở phạn quật loại người này hiên thưa thất vùng biên cương, ít nhất không có quá lớn ban khoan. Chương 358 trăm bước. Nhìn nơi xa chiều chính mình mà đến Hắc Ilya nam tử, Vân thư có chút đau đầu. Tự nàng nói muốn ở phạn quật tìm địa phương tiến giai bắt đầu, hoặc phàn liền cùng chim nhỏ muốn xây tổ giống nhau, chạy ngược chạy xuôi, mỗi ngày tìm t tìm kiếm, kiếm, không biết ở vội chút cái gì. Nam tử một trận gió dường như tới rồi nữ tử trước mặt, rồi lại hầm hực thối lui hai bước, theo ta đi. Nam tử biểu tình không nhiều lắm khuôn mặt tuấn tú thượng ẩn có nhảy nhót. Muốn đi đâu? Có thể cho ngươi tiến dài địa phương. Chuyên thuyết, cắt và ngàn dằm phạm quật bên trong, có một chỗ thần dị nơi. Nói nó thần dị là bởi vì đây là Đại Mạc bên trong duy nhất một chỗ ốc đảo, mà chuyên thuyết bên trong, phạm quật chung này chỗ chiếm địa cực lớn sinh cơ nơi, càng là mấy trăm năm trước ở Chi Giang đột nhiên xuất hiện. Cùng này chỗ ốc đảo đồng thời xuất hiện, còn có một tòa dấu ở xanh tươi tốt bên trong chùa miếu. Bất quá, nơi đó cũng gần chỉ là truyền thuyết mà thôi, bởi vì, nơi chỗ ốc đảo nào cũng không vì thế nhân biết, càng không vì thế nhân chứng kiến. Mấy trăm năm tới, ngẫu nhiên có mấy cái được xưng gặp qua đồng tiến nhập kia chỗ ốc đảo người, không phải đại mạc trung gần chết lư giả, chính là xuyên qua sa mạc khổ hạnh tăng lữ, bọn họ trong miệng thần dị nơi, sơn thủy quanh quẩn, tốt tươi xanh um, sinh cơ dặn dảo. Trong đó càng là tràn ngập khắp thiên hạ mỹ diệu nhất thiên âm, tựa như đẹp nhất thiên đường. Thế nhân phần lớn chí chi nhất gợi, về vì này đó kẻ bên tử vong người ở cực độ ác liệt hoàn cảnh hạ xuất hiện ảo giác. Nhưng mà, đưa một huyền một xích hai người ngự kiếm đứng ở không trung, quan sát này một tảng lớn bị xanh biết sơn thủy bao trùm biển cát minh châu khi, mới biết được thế nhân lời nói, dù cho đã là đến mỹ chi tử, lại vẫn vô pháp miêu tả ra nàng một phần thần vận. Hai người giáng xuống đụng mây, xuyên qua quanh quần sương trắng Nhẹ nhàng giẫm lên nải hương thần dị thổ địa. Tước ác trong không khí, sơn cùng thủy, thủy cùng thụ, ánh nắng cùng ánh ngược, xanh thảm cùng xanh, nơi này hết thảy, phảng phất đều là yên lặng, chỉ lấy sắc thái rực rỡ liền nhất mộng ảo thị giác tinh yến. Nguyên lai, cùng thế vô tranh, ôn hòa nhọn nhã, cũng có thể thành tựu nhất chấn động nhân tâm sắc đẹp. Hai người đều là trầm mặc đi trước, làm như không đành lòng quấy rầy nải hương tự thành nhất phái, xa hoa lộng lẫy thiên địa. Mà đột nhiên, có lẽ là phong quá, có lẽ là vân ẩn. Có lẽ là đấy mắt quang ảnh đan sen, có lẽ là trong lòng thiện phiếm Hà Lan, này phương đến Mỹ mà yên lặng thiên địa bên trong, sâu kín vang lên mờ ảo tiếng nhạc. Này tiếng nhạc, phảng phất sinh với tự nhiên, lại tựa xuất từ trái tim, này linh hoạt kỳ ảo liên miên thanh âm, tựa dục địch tĩnh đái lòng sở hữu bùi bặm, dẹp tiên thế gian sở hữu vọng hoặc. Đại để là đến mỹ cảnh sắc cùng tiếng trời tiếng nhạc, quá làm người say mê, thẳng qua hồi lâu, Vân Thư mới đột nhiên kinh ngạc, nơi này, thế nhưng tồn tại nồng đậm linh khí. Nữ tử áo đỏ chuyển qua mặt đi, nhìn nam tử Đạm Mạc Tuấn lãng mặt nghiêng, một trận phức tạp. "Cảm ơn trấn quân. Ở chỗ này tiến giai, xác thật nhất thích hợp bất quá." Nam tử mặc mắt một ngừng, môi mỏng khẽ mở ra gian ra vẻ nhàn nhạt nói, "Không sao, bổn quân cũng là trong lúc vô ý phát hiện." Vân Thư cảm thấy, vừa mới này tốt đẹp bầu không khí cùng nàng trong lòng sơ sơ nảy sinh một chút động dung, tất cả đều bị hoắc phàm này không thật thành một câu, tất cả đuổi rồi. "Hoắc đại kiếm tu, ta có thể đừng trang bước sao?" Không biết phía trước là ai vừa đến phạt quật, liền đến chỗ điều nghiên địa hình. Vân Thư đang muốn mở miệng cùng hắn nâng hai câu giang, lại là đong nhiên ngẩn ra. Nữ tử mày đẹp hơi ngưng dàn, nhẹ nâng tay áo rộng, vén bạch thon dài bàn tay bên trong, nhiều một khối trắng tinh không tì vết ngọc giản, đúng là sở vênh cho nàng kia khối thượng thư lời tiên tri ngọc giản. Kim Linh Dị hệ giải thích thế nào, luân hồi tội gì gì diệt. Giờ phút này, ngay khối nằm ở nữ tử lòng bàn tay ngọc giản, đang ở chảy xuôi quan mang. Chương 359 Bừng ơi mở ra. Bạch ngọc không tí vết, thanh quang huyền chuyển. Đô nhiên, ngọc giác thượng chữ viết chậm rãi tiêu tán, ngược lại biến hóa thành một bộ rất sống động cảnh đẹp đồ. Vân Thư tập trung nhìn vào, mặt trên ẩn ẩn lưu động hình ảnh, thình lình đó là nải châu ốc đảo trung cảnh tượng. Đến mỹ ốc đảo cảnh sắc, giống bị hơi co lại vào nải khối nho nhỏ bạch ngọc bên trong. Vân Thư cẩn thận phân biệt, phát hiện duy nhất bất đồng chỗ, là nơi xa kia đàm bích hồ chi sở ẩn, vốn nên là một mảnh trống trải. Nhưng ở Bạch Ngọc bên trong, lại rõ ràng chốt vót một tòa nguy nga miếu thờ. Nữ tử chính nhíu mày gian, trong tay ngọc giác dõng nhiên trở nên nóng bỏng, một cái chớp mắt chi gian, một thốc kim quang tự Bạch Ngọc trung tiêu bắn mà ra, hướng phương xa bay vút mà đi. Mà hai người liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nói lực ra kim quang dừng ở xa xôi bích hồ chi sườn, chậm rãi ngưng ra một tòa cổ xưa miếu thờ hư ảnh. Đồng thời, nữ tử trong tay ngọc giác làm như sống giống nhau, tự nàng trong tay trôi nổi dựng lên Tản ra doanh doanh thanh quang, sâu kín treo ở hai người phía trước, tựa ở chỉ lộ, lại tựa ở dân dát. Giọng lớn bích hồ phía trên, chập rãi bay tới một chiếc thuyền con. Vân Thư cùng Hoắc Phàn liếc nhau, ngầm hiểu, một chiếc một sau lạc thượng thuyền con. Thuyền con ở xanh biếc trên mặt hồ phiêu đãng về phía trước, xử hướng bờ đối diện, mà kia một huyền một xích chia làm ở thuyền bè hai đầu, nhìn nhau không nói gì. Lão Đào lắc lư thẳng qua hồi lâu, nơi xa kia tòa nguy nga cổ xưa miếu thờ hư ảnh đã ở trước mắt chỉ thấy tia miếu thở tuy là hư ảnh, nhưng kim quang lưu chuyển, bảo tướng trang nghiêm, chỉ là lờ mờ gian, phảng phất ngay sau đó liền sẽ tiêu tán. Lam Như Ly đến cũng đủ gần, treo ở đầu thuyền bạch ngọc rất trung, thanh quang tiệm thịnh gian thế, nhưng phát ra từng trận ngâm khẽ. Từ kia ngâm khẽ trong tiếng, Vân Thương nghe ra từng điệu, nghe ra quyến luyến, cũng nghe ra nhợt nhạt vui sướng, tựa rời nhà hồi lâu, trùng chim ngỏi còn sầu. Ngọc rắc trung thiền âm, cùng này phương ốc đảo nội sinh phát ra tự nhiên tiếng nhạc, phảng phất nhiều năm không thấy Lao Hữu lẫn nhau vì ứng hỏa, lại là phổ ra một khúc động lòng người tiếng trời. Tại đây mỹ diệu chương nhạc bên trong, Vân Thư chỉ cảm thấy tâm cảnh dần dần trong sáng, nơi này một thảo một mục, một, một sơn một thủy, đều cùng chính mình thần hồn thông hiểu đạo lý. Tại đây chương nhạc bên trong, cách đó không xa kia tòa chùa miếu cũng làm như đã chịu tác động, dần dần trở nên ưng thật, trở nên như giơ tay có thể với tới chân thật. Nguy nga cửa chùa thượng treo bốn cái rồng bay phượng múa chữ to, đại kim bằng chùa. Chỉ là, kia nhắm chặt cửa miếu lại trước sau không chịu trước bất kỳ ai giở mở. Vân Thư ngước mắt nhìn Machel ở phía trước bạch ngọc giác, thanh quang lưu chuyển, giòn ngọc nhẹ minh gian, lệ nàng trong lòng dĩ nhiên vừa động, hình như có sở cảm. Hoài phàn, sướng bài hát tới nghe một chút. Đầu thuyền nam tử quay đầu, khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nồi, nhấp chặt môi mỏng, không nói một lời. Nói giỡn, ca hát. Tu tiên giới trung, mỗi người say mê tu hành, nếu thật sự nhàn đến hoảng, cũng chỉ sẽ đi nghiên cứu luân đan, luyện khí, đùa chú. Trận pháp này đó thực dụng phụ nghệ, nào có tâm tư đi nghiên cứu âm nhạc cái loại này đồ vẩn. Vân thư tự nhiên cũng không ngại, vốn dĩ chính là đậu hắn. "Trần Quân, ngươi còn có nghĩ đi vào?" Không rõ nguyên do, Hoắc phàn gật gật đầu, nghiêm trang nói, "Chính là, kia cửa chùa chỗ có thực trọng cấm chế, bằng ngươi ta chi lực, đại để là vào không được." Ai nói Vân thư chỉ chỉ thanh quang đại thịnh bạch ngọc, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Nó nói cho ta, chỉ cần ngươi hướng tới kia kim bằng chùa hô to một tiếng "Ừm ơi" mở ra, cấm chế tự giải." Vương ơi mở ra. Hoắc Phàm nhìn Phật quang lấp lánh đại kim bằng chùa, màu đen trong mắt nổi lên một chút mê hoặc, hảo sinh kỳ quái bí ngữ, ngươi xác định. Nai Sương Vân thư nghiêm túc gật gật đầu, còn đang suy nghĩ nói vài câu tăng cường có thể tin tính tính, kia xương nam tử đã là vận đủ trung khí hô thanh chi mà khai môn. Như mức mặc mắt nhìn phía trước, ánh mắt kiên định. Chương 360 chi kỳ. Vân thư nhìn thấy nam tử như vậy, đạo thật sự là không đành lòng chọc thủng, chỉ trong lòng âm thầm cười sung sướng. Ha. Này Hoắc Phàn, lần này đạo khá tốt lửa. Nam tử thanh âm hãy còn quanh quẩn ở Thanh Sơn Bích Thủy chi gian, đáp lại hắn lại chỉ có từ đầu đến cuối không chút sức mẹ dày nặng cửa chùa. Huyền Ý liền nam tử quay đầu lại, vẻ mặt vô tội, còn kèm theo điểm mơ mịt. Vân Thư sợ nàng tế hỏi dưới lời, chợt lại nói, "Đường nội, vạn sự đều chú ý cái âm dương điều hòa, này không còn kém bổn quân một giọng nói sao?" Đứng ở núi truyền nam tử nghĩ nghĩ, "Nga, vậy ngươi kêu đi." Mặt mày tuyệt lệ nữ tử áo đỏ Tiểu lập đuôi thuyền, cách thượng hứa thân thuyền, thật sâu nhìn liếc mắt một cái đầu thuyền một bộ huyền y liễu nam tử. Vân thư sinh đẹp người, chỉ cảm thấy năm tháng chưa bao giờ như thế tính hảo, hoắc phản. Ân nam tử ngơ ngác nhìn, chỉ cảm thấy nàng ánh mắt chưa bao giờ như thế bằng phẳng, thanh âm chưa bao giờ như thế ôn nhu. Hảo hảo nghe. Này đầu sướng dư ngươi ca. Nhà ai lò lửa nóng, trà yên khởi ngàn đóa. Bạch thảo hương bất quá, hái thuốc chú bá. Tiêu ông thổi tùng phách, sơn giai hướng như thoi đưa. Thủy từ từ cở chưa quá, đạp khỏi tầng tầng sóng. Núi xa lại miêu tả, bóng cây không đan xen. Vân tử trưởng bạn quá, đưa cùng ai thác. Ở đỉnh núi suy một tay áo vân, đưa cho bờ đối diện bên ngươi. Chậm chạp ngươi không tới, gió nổi lên, thổi đi sơn vũ. Ở đỉnh núi suy một tay áo vân, đưa cho trên đường chính mình. Sơn ngoại trên núi vân ngoại vân, ai ở nơi đó, nhìn xa chi kỳ. Ai ở nơi đó, nhìn xa chi kỳ. Lưu Kha rồi một tay áo vân, Hoa Phàm ngơ ngẩn nhìn nữ tử, hắn chưa bao giờ biết, đưa một nữ nhân thanh em lộn xộn phản ý lượn lờ giai điệu, thế nhưng có thể sinh ra loại này ma lực. Nay tiếng ca, phất quá bích hồ, xuyên qua thanh sơn, từ bên hai thẳng tới trái tim, tựa muốn địch tịnh người mỗi một tấc thân hồn. Hoàng hôn khuynh sái trên mặt hồ, mặt trời lẫn ánh chiều tà chung, nam tử quay đầu lại, ánh mắt chạm được tia tập hồng y liễu, lại là một trận hoa mắt thần diêu. Chỉ là lần này, quay cuồng thức hải chi gian, lại có vô số xa lạ lại quen thuộc phù quang xẹt qua, mà những cái đó mơ mơ hồ hồ quang ảnh bên trong, vĩnh viện đứng yên một bộ hồng y liễu kỳ. Hắn loang văn có thể cảm giác được, ở chính mình thức hải nào đó phủ đầy bụi góc, kia mặt màu đỏ đậm, cùng hắn mà nói, xa không ngừng chi kỳ. Mắt mày khuynh thành nữ tử, môi đỏ chần chọc gian, phun ra câu chữ lâm phù, tựa hồ đã siêu thoát rồi chơn thế, xuyên thấu thiên cùng địa giới hạn, mà mở ra một cái khác hoàn toàn mới thế giới đại môn. Tiếng ca xa xa truyền khai đi. Linh hoạt kỳ ảo lại dày nặng, nhặt nhéo lại thâm thúy, úp đảo trên không, vài đạo kiếm quang bỗng nhiên đình trú. Cầm đầu một bộ bạch y dư thanh lãnh nam tử, ánh mắt căng thẳng. Sư tôn, chẳng lẽ phía trước là Mộ Vân thư? Tô Khanh Vũ bạch y liền nếu tiên, ửng đỏ đáy mắt tàng một tia tán nhẫn, nàng đã tìm kia nữ nhân thật lâu. Tuy rằng bởi vì con vợ lẽ thân phận, Tô phủ đãi nàng tình mỏng, nhưng nàng hiện giờ thân là Kim Đan, tầm mắt thân phận đã phi năm đó có thể so sánh, một vinh đều vinh. Nhất tuẩn câu tổn đạo lý nàng còn hiểu đến. Ma nữ nhân kia, hủy hoại Tô phủ trăm ngàn năm cơ nghiệp, chặt đứt tộc nhân vốn nên một mảnh huy hoàng cẩm tú thiên đồ, nàng có thể nào không hận? Nhưng giờ phút này bên người hai cái nam nhân, tựa đều bị xa xa truyền đến mờ ảo tiếng ca mê hoặc, ánh mắt đều là có vẻ đình trệ. Kia thuần túy thanh tuyền, có nhàn nhạt tán bình, có nhợt nhạt cầu khẩn, có gai đúng chỗ ngứa khinh sở, cũng có một vừa hai phải tưởng niệm. Có động lại thiên ý, càng có chạy xui tinh ý một bộ bạch y liềng nam tử, nhìn trong hư không, cơ hồ ngây ngốc. Như vậy nữ tử, như thế nào sẽ là phóng hỏa hành hung cực ác đồ đệ? Cố Huyền Hi thúc dục dưới chân phi kiếm, mang theo chút không thể nói cấp khó giằn nỗi. Chương 361 ở bên nhau. Tiếng gió, tiếng nước, ngọc minh thanh cùng thiển tiếng ca, tại đây phương không gian nội, cộng đồng giáo hội thành một khúc nhân gian tiếng trời. Mà lượn lờ dư âm bên trong, treo ở đầu thuyền ngọc giắc bắt đầu kịch liệt chấn động lên, trong giây lát bạch quang đại thịnh, thẳng rượu người không mở ra được đôi mắt. Trời bạch quang tiêu tán, Vân Thư cúi đầu, phát hiện kia khối ngọc giác đã là biến hóa thành một thanh ngọc chìa khóa, lặng lặng nằm ở nữ tử lòng bàn tay. Xem ra, này đó là mở ra trước mắt này tòa đại kim bằng chùa chìa khóa. Mộ Vân Thư, quả nhiên là ngươi. Một tiếng nũng nịu truyền đến. Thức mau, binh hổ phía trên, giơ xuống ba đạo kiếm quang. Tô Khanh Vũ thanh lệ trên mặt là áp lực tức giận, một đôi đôi mắt đẹp vị khuất trừng mắt nữ tử áo đỏ. Cố Huyền Hi ngớ ngẩn nhìn cùng nữ tử ngồi chung một thuyền huyền y diệp kiếm tu, đáy mắt thay đổi bất ngờ. Mà rơi ở cuối cùng vệ hàm chương chợt thấy cố nhân, tuấn mỹ trên mặt cặp kia câu nhân đào mộc phiếm ra chút vui sướng, trong đó lại mang chút khó gặp, là ba người trung bình thượng nhất. Vân Thương ngước mắt, nhìn trước mắt ba cái khách không mời mà đến, cũng không nhiều ít kinh ngạc, trong mắt cũng là nhàn nhạt, nhạt, như thế nào, Tô cô nương ở tìm bổn quân. Tô phủ, Mộ Vân Thương, ngươi nối ta Tô phủ làm chút cái gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bà đi liễu nữ tử hồng huốc mắt nói: "Nga, kia Tô cô nương tính toán như thế nào?" Nữ tử tuyệt lệ trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt, thoạt nhìn hứng thú thiếu thiếu. "Ngươi, ngươi đây là thừa nhận?" Tô Khanh Vũ tựa hồ có chút không thể tin được, kia nữ nhân liền như vậy công khai thừa nhận. La buồn Quân làm, vì sao phải phủ nhận? Đứng ở đuôi thuyền nữ tử ngượng tươi đẹp khuôn mặt, nhíu mày hỏi lại. Tô Khanh Vũ vẻ mặt khổ đại cừu thâm, "Sư tôn, vệ sư thúc, các ngươi hiện giờ nên tin tưởng Khanh Vũ đi nói xong." Đã là thanh lệ đầy mặt Vân thư vô ngữ Bất quá là tô chạch bị thiêu Lại không phải bị diệt môn Đến nỗi như vậy cực kỳ bi hay Phi y ghi khẽ nhúc nhích Lại là vệ hàm trương tới rồi nữ tử bên người Ô nu an ủi nổi lên một bộ bạch y ghi nhu nhược nữ tử Vân thư Khanh vũ là cái hảo cô nương Các ngươi chi giàn có phải hay không có cái gì hiểu lầm Vệ hàm trương trắng non trên mặt hơi có chút xấu hổ Một bên là đã từng sư mội Một bên là chính mình loạn tính dưới cô phụ nữ tử Tô Khanh Vũ xoa xoa trên mặt nước mắt, chậm rãi nhìn nam tử, lắc đầu nói, "Không. Vệ sư thúc đều là Khanh Vũ sai." Vân Thư thấy hai người tình trạng, nhưng thật ra minh bạch một ít, liễm mai cười, "Còn chưa chúc mừng chân quân được như ngứa nguyện. Đời trước vệ hành trường, đại khái nằm mơ đều tưởng có được Tô Khanh Vũ đi." Phi ý yả nam tử không nói, chỉ là sắc mặt thẹn thùng. Đối với cái này ý loạn tình mê hạ phạm sai, hắn không phải không ngảo não, hắn vệ hành trường tuy rằng, cũng không làm làm khó người khác việc. Nhưng nếu việc đã đến nước này, hắn cũng hoàn toàn không muốn chạy trốn tránh. Hắn cũng từng nguyện chuyển hỏi qua Tô Khanh Vũ muốn cái gì bồi thường, nữ tử lại chỉ là cắn cắn môi nói cái gì đều không cần. Như vậy xong việc không dây dưa, không lợi thế tính tình, nhưng thật ra cho hắn không ít hảo cảm. Tuy rằng tu tiên giới đối với nam nữ việc cũng không cổ hủ, nhưng Tô Khanh Vũ ái mộ nàng sư tôn, này hắn cũng là biết đến, cho nên mỗi khi nhìn thấy Cố Huyền Hi, hắn luôn là pha giấc nan kham. Chỉ là kia Cố Huyền Hi thái độ lại là pha không sao cả, hoàn toàn không giống ngoại giới nói như vậy để ý cái này Đồ Nhi. Mộ Sư Thúc, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi liền như vậy hận Khanh Vũ? Nữ tử uỷ khốt nói. Nàng lấy vệ hàm chương làm bề, biến tướng thị uy một phen, lại chưa thu được trong dự đoán hiệu quả, cho nên nhưng thật ra nhớ tới muốn trở lại chuyện chính. Hận ngươi. Tô Cô Nương, ngươi quá đề cao chính ngươi. Nữ tử áo đỏ khuôn mặt lạnh lùng, nói chán lọng. Buồn quân liền hủy hoại nó, chỉ thế mà thôi. Ngươi Tô Khanh Vũ gắt gao ấn ngực, làm như ngay sau đó liền phải ngất qua đi. Sư tôn, ngươi nhất định phải vì Khanh Vũ chủ trì công đạo. Mà một bên tới rồi nơi này, liền không ở trạng thái bạch đi liền nam tử, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thanh lãnh con ngươi lại vẫn như cũ không từ hoắc phản trên người rời đi, các ngươi hai người vẫn luôn ở bên nhau. Chương 362 có thể làm khó dễ được ta? Lạ, lại như thế nào? Trương Thân đứng ở mũi thuyền Hoắc Phản cùng Bạch Đế Y Thanh Tuyệt Nam tử đối diện, hai người tuy đều là biểu tình hờ hững, nhưng lại tràn ngập một cổ một bức cũng không nhường ý vị. Cố Huyền Hy nghe vậy, thanh lãnh ánh mắt hơi loạn. Một bên Vân Thư một đầu hắc tuyến, Cố đại thiên tài, ngươi hảo đồ nhi làm ngươi chủ trì công đạo, ngươi khen ngược, quan tâm khởi buồn, cô nương việc tư tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lấy như vậy phương thức cấp Tô Khanh Vũ thêm một mạng, cũng không có gì không tốt. Quả nhiên, một bên Bạch Đế Y nhu nhược, Lê Mang Vũ, Tô Khanh Vũ ai oán nhìn Cố Huyền Hi liếc mắt một cái, đáy mắt vô số tính toán, lại rốt cuộc cúi thấp đầu xuống, không hề ngôn ngữ, chỉ trắng thuần mặt đẹp, làm người nhìn hảo không đau lòng. "Bổn quân không thích các ngươi." Hoắc Phàn mặt vô biểu tình rồi lại trịnh trọng chuyện lạ nói, cho nên, có việc mau nói, muốn chiến liền chiến. Hắn có thể cảm giác được, những người này xuất hiện, lệ nữ Tử Nguyên bản tươi đẹp trong lòng lung thượng một tầng tức đi không được khói mù. Hoắc huynh Người vệ hàm trương cùng Hoác Phàn nói như thế nào cũng coi như mỏng có giao tình, hơn hai năm không thấy, hắn như thế nào cảm thấy hiện giờ Hoác Phàn, cơ hồ thay đổi cá nhân, không chỉ có tu vi vi áp đại trướng, ngay cả khí trước, cũng càng thêm sắc bén. Trước kia Hoác Phàn, ít lời không giả, lại tuyệt không sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn cùng giàu có công kích tính. Vệ hàm trương lại nhìn mắt thuyền con khuôn mặt nhàn nhạt mộ vân thư, như vậy thanh lành nữ tử áo đỏ, cơ hồ không thể tin được phía trước sao chịu được so tiếng trời lại tình cảm no đủ tiếng ca là xuất từ nàng khẩu. Hắn không rõ ràng lắm bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, lại rõ ràng bọn họ ở chung hình thức hoàn toàn thay đổi. Vệ Hàm Chương nhìn thuyền con thượng một nam một nữ, đột nhiên rất tò mò, đường sau Lương Yên lặng bảo hộ, biến thành trước người ngang nhiên tương hộ, cái kia nữ tử lại đem như thế nào phản ứng? Cho nên, các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hoắc Phàn trầm hạ khuôn mặt tuấn tú. Mặc dù có việc, kia cũng là mộ Vân thư sự, cùng chân quân có quan hệ gì đâu? Bạch Đế Liễu nam tử thanh lãnh sâu thẳm mặc mắt bên trong hàn quang chợt tiết. Hắn không thể chịu đựng, từng cùng chính mình như vậy thân mật nữ tử, lại bị một cái khác nam tử ôm ở cánh chim hạ. Hoắc phàn mặt vô biểu tình nhìn mắt Cố Huyền Hi, cái gì cũng chưa nói, chỉ là chậm rãi tế ra tử mẫu. Hắn cảm thấy, cùng là nam nhân, nếu ngôn ngữ vô pháp giải quyết, không bằng tố trừ vũ lực. Cố Huyền Hi nhìn chằm chằm nam tử trong tay chiến ý lẫm lâm tử mẫu, thanh lãnh tuấn dật trên mặt lại là một trận hoang hốt, mặc mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Băng tùy kiếm, liền tại đây bất tri bất giác trùng chấp ở trong tay, nhẹ nhàng chênh minh. Giờ khắc này, hắn vô cùng tin tưởng, chính mình ở Genget, hắn điên cuồng Genget cái kia có thể không chỗ nào cố kỵ nam nhân. Hoắc phàn môi mỏng hơi trợn, thực hảo, chính mình vừa lúc thật lâu không đánh nhau. Một bên Tô Khanh Vũ thấy hai người tư thế, cơ hồ muốn trọc giận ngất xỉu đi, đây là hoàn toàn đem chính mình sự tình vứt ở sau đầu. Bạch Ly là nữ tử nhu nhược đáng thương nhìn vệ Hàm Trương liếc mắt một cái, vẻ sư thúc. Sư tôn làm gì vậy? Hắn mặc kệ Khánh Vũ sao? Vị y giả nam tử cũng là tức giận, không biết là vì một bên bởi vì bị xem nhẹ mà thương cảm Tô Khánh Vũ, vẫn là vì một bên xem náo nhiệt không chê sự đại mộ Vân thư, hai vị đều là chính đạo tinh anh, tông môn đệ trụ, như thế còn thể thống gì? Vệ Hàm Trương dứt lời, tay áo đế tế ra cao giai bửu chú hóa thành một đạo trong suốt cái chắn, vắt ngang ở rút kiếm tương hướng hai người trung gian. Một bên nhìn náo nhiệt mộ Vân thư thấy thế, tiếc hận lắc lắc đầu, đáng thương tay ngứa thật lâu hớp phản. Tầm tâm niệm niệm muốn tìm người đánh một trận ngộng tưởng vẫn là thất bại. Mộ Sư thúc, tu tiên giới ngươi đại không đi xuống, trốn đến phàm nhân giới cũng liền thôi, vì sao còn muốn vô cớ tìm ta Tô phủ phiền toái? Tô Khanh Vũ chạy nhanh nắm lấy cơ hội đem đề tài bình định. Nhìn hồi lâu náo nhiệt ác độc nữ xứng rốt cuộc có phối hợp nữ chủ tự giác, lười nhắc nói, buồn quân làm liền làm, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 363 động thủ. Có thể loại nàng gì? Như thế kiêu ngạo Tô Khanh Vũ hung hăng trừng mắt đối diện cười lười biếng lại đông lạnh nữ tử, cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. "Mộ Vân Thư, ngươi... Tô Khanh Vũ, nếu muốn cho bổn quân giải thích hoặc là xin lỗi, kia ngựa ngủng, không có cửa đâu. Nếu muốn đánh nhau, ngươi ở bổn quân tay đế 10 chiêu đều đi bất quá." Ngạch, "Đương nhiên, nếu các ngươi tưởng quần đầu, không quan hệ, bổn quân tự xưng là tự bảo vệ mình vô ngu." Khuôn mặt tuyệt lệ nữ tử dừng một chút, nhướng mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ bạch đi kia nữ tử. Lại ý vị Thâm Trường fiết mắt một bên thần sắc phức tạp Cố Huyền Hi, lạnh lùng cười nói, "Đương nhiên, nếu ngươi chỉ là tưởng yêu ma hóa bổn quân ở nào đó nhân tâm trung hình tượng, kia cũng không sao, bởi vì bổn quân căn bản là không để bụng." Ở Cố Huyền Hi trong phút chốc trở nên tái nhợt chăm chú nhìn, ở Tô Khanh Vũ cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, nữ tử ta ta cười, "Cho nên, bổn quân vẫn là câu kia, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Mắt mày khuynh thành nữ tử, chương dương phóng tú nữ tử, tu vi cao tuyệt nữ tử rốt cuộc có cái gì ở trong mắt nàng? Mộ Vân Thương, dựa vào cái gì? Lần lượt, lần lượt chen ép lúc sau, ngươi dựa vào cái gì còn có thể như vậy thông dong? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi chính là âm hồn không tan? Vì cái gì? Ngươi chính là không chịu nhận rõ chính mình đề tiện thân phận, ngoan ngoãn lui tán. Trên đời này không có người xứng dùng như vậy bừa bãi ngữ khí cùng nàng Tô Khanh Vũ gọi nhị. Hừ, lúc này nơi đây, khiến cho ngươi nhìn xem cái gì mới là chân chính bừa bãi? bдей li và nữ tử, thanh lệ trong mắt dần dần tụ tập khởi dày đặc quán khí, hắc khí hôi hổi vu linh kiếm, không chịu tự ra, đã là chấp ở nữ tử trung gian. Mộ Vân Thương, ngươi hủy ta tô phủ ở phía trước, chết cũng không hối cải ở phía sau, bổn quân hôm nay, muốn ngươi đền mạng. Một bộ hồng y liề nữ tử, nhàn nhạt nhìn Tô Khanh Vũ dần dần mất đi lý trí, vừa lòng cười, Tô Khanh Vũ, ngươi lại nhưng thử một lần. Trong chớp nhoáng, vu khí hôi hổi một bộ bạch y liề đã là đạp lãng dựng lên. Nhất kiếm đem nữ tử dừng chân thuyền con chém thành hai đoạn. Vân Thư sớm có phòng bị, thuyền đoạn nháy mắt, hai chân điểm nước, hung ảnh lưu chuyển, đã là rút kiếm đón chào. Phiến đến cách đó không xa hai cái chướng mắt thân ảnh, nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, hai tròng mắt dùng mình gian, hóa hình thần thức, tự bích hỗ trợ hoành lực mà đi. Ầm ầm ầm. Trên mặt hồ bích ba vang khắp nơi, làm thành một đồ hỗn hợp không thể anh phạm thần thức chi lực sóng lớn từng cao. Nữ tử ý tứ thực rõ ràng, vẽ ravarphi, vô can người chờ tốc tốc chính tán. Như vậy thình lình xảy ra biến cố, chưa phản ứng lại đây Cố Huyền Hi cùng vệ Hàm Trương bị sóng lớn trùng sắc bén cường hãn thần thức sở nhiếp, thức hải chấn động gian, hai người bị kia đồ thủy tường bức liên tục lui về phía sau. Chỉ có trước sau thanh tỉnh hoắc phản, sướng tại kia nữ nhân phóng tản nhận chiêu phía trước xa xa thối lui đến một bên, nhưng thật ra miễn kia một hồi chật vật, ở một bên ôm cánh tay thanh thản quan chiến, hắn tự nhiên biết, kia nữ nhân là cố ý. Bị buộc ra ngoài vòng cổ, vệ hai người sắc mặt trắng bệch. Đối diện gian đều là khiếp sợ. Bọn họ biết Mộ Vân Thư rất mạnh, cũng không biết nàng chân thật thực lực thế, nhưng như vậy khủng bố, thần thức đã thương ngời, chỉ sợ, kia nữ nhân sớm đã một chân bước vào nguyên anh. Nay một kích, là kinh sợ, cũng là thị uy. Càng là chao phủ. Bạch Lý Liễu nam tử thất hồn lạc phách lập, không biết trong lòng ra sao tư vị. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu, cái kia nữ tử đã đưa bọn họ rất xa ném ở phía sau. Cho dù bị oan uổng, bị tính kế, bị chèn ép, bị hiểu lầm, Bị nhìn người sở chỉ, nàng vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, thẳng tiến không lùi. Cố Huyền Hi thanh lãnh tuấn dật trên mặt hiện lên một tia chua xót, như vậy nữ tử, ai có thể xứng đôi. Chương 364 đệ 864 chương kết thúc. Bên hồ phía trên, một bạch mồ xích lượng đạo bóng hình xinh đẹp đã là đấu ở một chỗ. Tô Khanh Vũ một thân hắc khí, trong tay vu linh kiếm uy thế bức người, dị thường hung hãn, chiêu chiêu thẳng lấy đối thủ yếu hại. Nữ tử kiếm thế khép mở gian, Cản có vô số âm trầm quỷ quệ vượt vô quyết tử nữ tử như tuyết tay áo đế chào ra, ác sát hướng một bộ hồng y y hẻ nữ tử đánh tới. Mộ Vân Thư lại rất là bảo thủ, vừa đánh vừa lui, chỉ thủ chứ không tấn công. Mười chiêu vừa qua khỏi, chỉ nghe thấy loãng xoảng một tiếng giòn vang, Mộ Vân Thư trong tay trường kiếm bất kham vô linh kiếm một kích, hoa lệ lệ chặt đứt. Trôi này chặt đứt trường kiếm, hoàn toàn đem Tô Khanh Vũ bạo ngược kích phát rồi ra tới, nữ tử cuồng tiếu nói, ha ha ha, Mộ Vân Thư, ngươi cũng bất quá như thế. Một bộ bạch y liễu nữ tử hồng mắt từng bước tới gần, thanh lệ khuôn mặt nhỏ ở hắc khí phụ trợ hạ, có vẻ vô cùng dữ tợn, tiện nhân, cùng bổn quân đấu, ngươi xứng sao? Vệ Hàm Trương không thể tin tưởng nhìn khác nhau như hai người Tô Khanh Vũ, lẩm bẩm nói, Khanh Vũ luyện, là cái gì công pháp? Như vậy quỷ dị chiêu số, thật sự không giống chính đạo công pháp. Như vậy mặt mày khả ố, thực lực sợ hai nữ tử, vẫn là cái kia nhu nhược khả nhân Tô Khanh Vũ sao? Có lẽ là quá mức khiếp sợ. Vệ Hàm Trương không khỏi hướng cùng tồn tại quan chiến Cố Huyền Hy nhìn lại, "Huyền Hy chân quân, ngươi liền một chút đều không kỳ quái sao?" Bạch Lý Liễu nam tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhấp chặt môi mỏng, làm hắn thanh tuấn sườn mặt thoạt nhìn phá lệ lạnh lùng, "Buồn quân chỉ là kỳ quái, vì cái gì là hôm nay? Quá khứ rất nhiều năm, nàng đều che giấu thực hảo, vì cái gì là vào giờ phút này, nơi đây, nàng lựa chọn bùng nổ?" Cố Huyền Hy nhìn phía nơi xa, một đôi hàn khí bức người con ngươi, lại là chống không một vật. Giải thoát sao? Có lẽ đúng không? Lại có lẽ, giả cơm vờ điệp chính mình, sớm nên tỉnh. Năm đó hắn ở vong xuyên cảnh chung gặp đội giết, cựu tử nhất sinh trở lại Trung Châu lúc sau, Cố gia liền sợ hai mà kinh, tra rõ một ít việc. Vì thế, có một ít việc cứ như vậy vô tình trồi lên mặt nước. Đương hắn biết chính mình bị Kính Ngư sư tôn gieo huyết chú ngày khởi, đương hắn biết Bạch Hợp chân chính để ý, trước nay liền không phải hắn, mà là Khanh Vũ, thậm chí không tiếc lấy như vậy cay nghiệt bí thuật, đem hắn cùng Khanh Vũ cột vào cùng nhau khi Hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là bị. Đúng vậy, thế nhân đều cảm thấy biển cả đệ nhất thiên tài Cố Huyền Hi tâm cao khí nạo, mặc dù là mất cánh mạng cũng khinh thường bị quản chế với người, thậm chí liền chính hắn cũng lạ như vậy cho rằng, hắn thà rằng chết cũng không muốn chịu người bài bố. Chính là, đương hắn chân chính muốn đi cùng kia Ngụy quân tử ngã bài khi, hắn lại phát hiện chính mình lùi bước. Đúng vậy, hắn vô sỉ lùi bước, kia một khắc, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không muốn chết, chẳng sợ sống bị quản chế với người. Hắn cũng không muốn chết, chỉ là bởi vì hắn gái lòng có một người, một cái hắn chết cũng vô pháp bu người. Cái kia vĩnh viễn một bộ hồng y kia, tôi cười nhạt mẹo nữ tử, làm hắn khép ngược, lại cũng làm hắn kiên cường. Vì sống sót, tự do sống sót, hắn có thể chịu đựng lá mặt lá trái, chịu đựng thận trọng từng bước, chịu đựng chính mình, trở thành một cái liền chính hắn cũng cảm thấy xa lạ cố huyền hi. Kia, đem Tô Khanh Vũ Hại Vân thư không thành, lại ngược lại làm nàng chính mình chúng hàng đêm xuân tâm lúc sau, hắn ý thức được Hắn vẫn luôn đau khổ chờ đợi giải trừ huyết chú cơ hội, rốt cuộc tới. Cho nên, hắn ngang nhiên không màng hộ hạ Tô Khanh Vũ, chính là cũng hung hăng thương tổn cái kiếp đối hắn lưu có một tia chờ mong nữ tử. Lúc sau, lợi dụng thế Tô Khanh Vũ giải độc cơ hội, hắn một chút đem trong cơ thể cùng nàng giao liên huyết chú như tạm ăn lên tiêu mất, rốt cuộc ở nửa năm trước, trở thành hoàn hoàn toàn toàn tự do chi thân. Chính là, hắn vẫn như cũng không có vạch trần chính mình cùng Tô Khanh Vũ chi gian kia tầng máu chảy đầm đìa sự thật. Hôm nay Này hết vậy, là rốt cuộc muốn đến cùng sao? Chương 365 người đàn bà đánh đá. Mà bên kia, nữ tử áo đỏ Trường Kiếm Đa Đức, Tô Khanh Vũ càng chiến càng dũng, càng thêm hùng hổ dọa người, tình hình chiến đấu nhìn như đối mộ Vân Thư thập phần bất lợi trở bớt. Mà bên ngoài chuyên tâm quan chiến hoắc phản, đường cong rõ ràng khuôn mặt Tuấn Tu thượng biểu tình thiếu thiếu, chỉ một đôi tinh mắt sáng ngời, giờ phút này lại là nghiêng nghiêng người, thay đổi cái càng vì thoải mái tư thế đứng, tựa hồ một chút đều không lo lắng. Ngạch Không thể không thừa nhận, xem hai nữ nhân đánh nhau trải qua, thực đặc biệt. Tiện nhân, chết tiện nhân. Ngươi dựa vào cái gì cùng buồn quân tranh? Sắt đỏ Mạt Tô Khanh Vũ ra chiêu như điện, đã gần đến xí đốc. Mà giờ khắc này, bị nữ tử Vu Linh kiếm bức đến góc mộ Vân Thư, rốt cuộc dừng không ngừng lui về phía sau bước chân, một đôi con mắt sáng thâm như u đảm, dỗng nhiên gian tròn môi cười, Tô Khanh Vũ, động thủ có thể, bất quá. Thì ngươi đem miệng phóng sạch sẽ chút. Vân Thư nói xong, Cười nhìn trước mặt gương mặt dữ tợn Bạch Đế Hiền nữ tử, lại tiêu sái ném trong tay đoạt kiếm, loát loát đỏ thâm thủy tụ, lộ ra tuyết trắng một đoạn cánh tay, "Nga, đứng rồi, ngươi linh khí này sẽ nên dùng hết đi." Bạch Đế Hiền nữ tử thượng không rõ nguyên do, hãy còn hung ác nói, "Tiện nhân, ngươi có ý tứ gì?" Vân Thư Minh giễu mặt mày trầm xuống, giơ tay chính là một cái cái tát, trắng nõn bàn tay trắng thật mạnh tiến ở nữ tử dữ tợn vặn vẹo trên mặt, "Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, bổn cô nãi nãi" chuẩn bị tấu ngươi tiện nhân ngày sao? Phản ứng lại đây Tô Khánh Vũ, đỉnh năm ngón tay vệt đỏ, giận không thể ác rút kiếm hướng Mộ Vân thư chém tới, lại phát hiện trong tay Vu Linh kiếm mềm yếu vô lực, căn bản là không có lực sát thương, thực mau liền bị nữ tử linh hoạt một chưởng, nhẹ nhàng tan mất. Bạch Ty liếc nữ tử lúc này mới bỗng nhiên kinh giác, quanh thân đã mất nửa điểm linh khí như dùng. Không biết khi nào, nữ nhân này thế nhưng đã trừu hết nơi này sở hữu linh khí. Ghê tởm hơn chính là, bởi vì phía trước già chiêu quá tàn nhẫn chính mình trong cơ thể linh khí cũng cơ hồ dùng hết. Mộ Vân Thương, thế nhưng chơi trá, ngươi vô sỉ. Tô Khanh, Vũ Dung Tất Sắc. Nữ tử ta ta cười, vẫn là tỉnh tỉnh đi, Tô cô nương, bị đánh cũng là yêu cầu sức lực. Ý thức được sắp sửa phát sinh gì đó Bạch Y Li liền nữ tử, sắc mặt trắng bệ treo lên, Mộ Vân Thương, ngươi muốn làm gì? A, ngươi cái này người đàn bà đánh đá. Ngươi yên tâm, bổn quân phúc hậu thực. Không cần linh thuật, chỉ dùng năm tay Nói xong, Tuyệt Lệ nữ tử để trên cánh tay trước, cười mặt mày híp lại, "No, không sai, nàng còn phải cảm thấy, nữ nhân đánh nhau, nên là thét chói tai, moi mặt, nắm tóc." Thế tục vẫn thuộc, vẫn luôn là cao quý thuộc nữ, chính là nàng từ tâm nhãn nhận đồng, nếu nữ nhân chi gian thật muốn đánh nhau, thì bác mới nhất đã huyền. Ngoài vòng ba nam nhân, chấn mắt há hốc mồm nhìn bên trong một bạch một xích, vặn đánh thành một đoàn, giống như phàm nhân giới người đàn bà đánh đá đánh nhau. Nàng là chơi tâm nhãn lại còn có không ngừng một tầng, trên thực tế, tự kia cái ngọc giản hóa thành ngọc chìa khóa đầu nhập nàng trong tay thời khắc đó khởi, nàng liền thành này phiến không gian nhận định chủ nhân, nơi này lại Phật quang nơi, nhân vật quang chiếu khắp mà hình thành đặc thù không gian. Ở chỗ này có thể nói thuần tịnh trong không gian, mỗi người tâm ma đều không chỗ có thể ẩn nấp, thoáng kích thích, liền cực dễ bùng nổ. Cho nên, Cố Huyền Hi cùng Hoắc Phản phân cao thấp, nàng cố ý bỏ mặc, lúc sau càng là đối Tô Khanh Vũ trực tiếp mở miệng tương kích chính là vì làm nàng trong lòng tích lũy hận ý hoàn toàn bùng nổ. Tự giao phối tay nâng, nàng go yi yếu thế cũng chặt đứt trường kiếm, dẫn Tô Khanh Vũ kích động dưới bốn phía phóng tiêu, vì cũng là làm nàng háo quang linh lực. Cho nên, nàng sắp thật chơi chác, cũng thừa nhận người đàn bà đánh đá, chính là nàng vui